Ký Lị Jenner lần thứ nhất phát hiện chính mình vậy mà trở nên như thế cấp bách muốn gặp một cái nam nhân. Bao quát trước đó đối Trầm Lãng càng nhiều cũng là có một loại tỉ tỉ của ta có bạn trai, ta cũng muốn đi đoàn xúc động ở bên trong. Hiện tại Ký Lị Jenner đã không còn loại kia ý nghĩ, mà là đơn thuần đối Trầm Lãng sinh ra tình cảm. Đợi đến điện thoại kết nối, truyền đến cái kia đạo để Ký Lị Jenner tình cảm phức tạp thanh âm, Ký Lị Jenner nội tâm mới thoải mái. "Trầm, ta muốn gặp ngươi, ta hi vọng ngươi có thể lại đến chinh phục ta một lần." Năm h chiều, Kỷ Lị Jenner công ty cửa ngừng một chiếc Rolls-Royce sợ. Kỷ Lị Jenner nhìn thấy Rolls-Royce sợ phía sau xe cửa hạ xuống, ngay tức khắc cởi lấy lên xe. Lên xe, trầm lãng còn không đợi nói chuyện, liền nhìn thấy Kỷ Lị Jenner đem Rolls-Royce ngăn cách thang bên trên. Trầm, chinh phục ta Kỷ Lị Jenner mê người nhẹ nhàng hẽ một nói. Rolls-Royce sợ dần dần tốc độ xe càng ngày càng thấp, đồng thời thân xe lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn. Chương 739, thiên sứ kế hoạch. Khi đèn hắt ở khu biệt thự Kỷ lý Jenner tỉ bội liên tiếp mua biệt thự tin tức cũng bị truyền ra. Tại loại người này không nhiều người giàu có cộng đồng dấu không được bí mật. Tin tức truyền đến kèn đàn Jenner trong hai, kèn đàn Jenner chỉ còn lại có nhỏ ứ án. Bất quá nhìn thấy trước mắt nhà này thuộc về chính mình với trầm lãng biệt thự, kèn đàn Jenner ngược lại là tâm tình tốt không ít. Ban đêm, biệt thự trong lương đỉnh. Sửa sang hoa lệ đỉnh nghỉ mát hai bên đều là sắc màu ấm hệ ánh đèn chiếu sáng, trắng nõn rèm cửa treo tại đỉnh nghỉ mát bốn phía. Mấy tên người hầu đang bệ bội lục lấy chuẩn bị đồ nướng, kẻ đàn gener cơ hồ đem một đại gia tử đều để đề tới. Kim cắt da xi si a gia tộc cũng coi là bộ rễ khổng lồ, trước mắt chỉ còn lại có ký lý gener tỉ muội còn chưa kết hôn. Cờ zít ký lý gener tuổi tác đã rồi hơn 60, nhưng y nguyên bảo dưỡng hết sức phục hồi. Nhất làm cho Trầm Lãng cảm giác được kỳ hoa là Cờ zít ký lý gener còn mang tiểu bạn trai tới, mấy kim cắt da xi si a gia tộc nữ nhi không để ý chút nào. Cờ dít ký Lý Jenner với Trầm Lãng nhiệt tình kề mặt ôm về sau, một mặt ý cười nói, hoang nên người gia nhập Kim Cắt Đa Si A gia tộc cái này đại gia đình. Trầm Lãng khỏe miệng co quét quất, trên mặt không nói gì. Kẹn đàn Jenner làm nữ chủ nhân không ngừng kêu gọi mấy người tỷ tỷ với tỷ phu, về phần tiểu hài đều có chuyên môn nữ hầu phụ trách chiếu cố. Trầm Lãng còn là lần thứ nhất tiếp xúc loại này Mỹ quốc gia tộc, đối với Kim Cắt Đa Si A gia tộc tất cả thành viên xem như gặp toàn. Không nhiều một hồi, Mấy người hầu liền đã rồi đã nướng chín đồ ăn phóng tới khay đưa tới trong lương đình. Rượu sâm banh ly mở ra, tất cả mọi người ngược lại một ly, Cơ Dít Kỷ Lị Genner ánh mắt một mực không có rời đi Trầm Lãng. Từ cái đản Genner trong gia tộc chính thức công khai nàng và Trầm Lãng tin tức, Cơ Dít Kỷ Lị Genner các nàng không ít đối Trầm Lãng điều tra, tất cả Kim Cắt Da Si A thành viên gia tộc điều đối Trầm Lãng hết sức hài lòng. Nhan trị đến tài phú, có thể nói Kim Cắt Da Si A gia tộc tại Triều Cao Có thể trở thành thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú hào, dạng này nhân vật đi đến nơi nào đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Dù là Kim Cắt Da Si a gia tộc hao tổn tâm cơ lẫn lộn các nàng chính mình, cũng bất quá kiếm lấy không đến trầm lãng thân ra 1 phần 10. Chủ đề trung tâm bất tri bất giác thưởng xuyên chết đi đến trầm lãng bên này, Cơ Dít Kỷ Lý Genner đối trầm lãng là càng xem càng hài lòng. Cơ Dít Kỷ Lý Genner bưng chạm ly, cười nói, lúc này kẻ đàn cuối cùng không cần không yên tâm mình bị biến thái theo dõi trộm đi nội ý y. Kẻn đắn vừa nhắc tới cái này liền sắc mặt một quính, còn tốt cờ rít ký lì gen nơ cũng chính là thuận miệng nhất lên. Trầm lãng một mực đang quan sát kim cắt đa si a thành viên gia tộc, cờ rít ký lì gen nơ là tương đương khôn khéo một cái nữ nhân. Có thể nói kim cắt đa si a gia tộc thành công cũng không thể rời bỏ cờ rít ký lì gen nơ cầm lái, đồng thời cờ rít ký lì gen nơ cũng trở thành chính mình tất cả nữ nhi người đại diện. Cờ rít ký lì gen nơ thức thời dẫn gia tộc khác thành viên rời đi. Đem tư nhân không gian lưu cho kẹn đàn Jenner với chầm lãng. Đám người hầu tại một tên tinh anh người da trắng quản gia chỉ huy đâu vào đấy dọn dẹp. Chầm lãng với kẹn đàn Jenner tại trong biệt thự tàn bộ. Kẹn đàn Jenner trên mặt nụ cười long lanh nói, Chầm, cám ơn ngươi, đêm nay mẹ ta các nàng đều rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi, các người gia tộc người đều rất không tệ. Kẹn đàn Jenner hãy náy nhìn xem chầm lãng nói, Chầm, rất xin lỗi, ta ngày mai liền phải tham gia Vitoria sở quảng cáo quay trụ không thể cùng ngươi. Ta hiểu, chính sự quan trọng. Kẹn đàn gen nơ 1m8 thân cao, trói mắt nhất đương nhiên chính là một đôi đôi chân dài. Bình thường ở bên ngoài bị trầm lãng nghiêm lệnh cấm chỉ xuyên thấu xem chứa, nhưng tại trong biệt thự trầm lãng ngược lại là không nguồn cầu. Đêm nay kim cắt đa si a gia tộc mấy nữ nhân xuyên càng là quá phận. Nhất là kim kim cắt đa si a mặc một bộ cơ hồ toàn trong suốt tất chân, liền phía dưới tiểu đình tử đều có thể thấy rõ ràng. Kim Kim Cát đa ca si nhàn trị quả thật làm cho Trầm Lãng không có hứng thú gì, nhưng dáng người là thật gợi cảm. Trầm Lãng mua ngôi biệt thự này diện tích cực lớn, từng khỏa bị tỉ mỉ ghi rời đắt đỏ tên cây được an trí tại biệt thự trong sân. Kèn Dan Jenner tưởng tượng ngày mai muốn đi tại biệt thự trong nội viện trước đại thụ, Kèn Dan Jenner hai tay chống đại thụ. Kèn Dan Jenner vừa rạng sáng sớm hôm sau, liền đi máy bay qua New York. Trầm Lãng cũng không có rảnh rỗi, Sir Winnie chạy tới hướng Trầm Lãng báo cáo. Vừa thấy mặt Sở Huệ Nghi nhì thứ nhất nói không phải hệ điệp sự tình, mà là Thu mua Haston tộc kẹt đội sự tình. "Lão bản, tất cả Haston tộc kẹt đội fan bóng đá đều duy trì ngài nhập chủ." Sở Huệ Nghi nhịn không được nổ nước bỏt Alexander, tên quỷ nghèo kia liên thuế xa xỉ đều chưa đóng nổi, Haston tộc kẹt đội quá cần một cái tổng quản quân. Trầm Lãng xem Sở Huệ Nghi bộ dáng liền biết rõ đối phương khẳng định là thật fan bóng đá. "Tốt, nói một chút ngươi tới mắt." Trầm Lãng khoát khoát tay ngăn chặn thao thao bất tuyệt Sở Huệ Nghi. Sở Huệ Nghị cũng cùng lúc thu miệng, móc ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Trầm Lãng nói: "Lão bản, ta nhằm vào ngài lần trước đề nghị, phân phó nhân viên kỹ thuật tại chúng ta hệ việc sân đấu ra tăng đối hoa hạ văn ngôn ngữ loại hình ủng hộ, bao quát trò chơi đấu loạt tốc độ khảo thí đều phù hợp ngài chế định tiêu chuẩn." Sở Huệ Nghị ngừng lại, có chút đắc ý nói: "Chính yếu nhất chúng ta lần nữa sở tìm bình đài trong tay cấp đi một nhóm lớn nguyên bản chuẩn bị phát hành trò chơi tại sở tìm trò chơi công ty." Hệ bị muốn làm trò chơi phục vụ thương đối thủ lớn nhất liền là Steam, dựa vào giảm xuống rút thành một chiêu này quá ác, Sở Tìm nội bộ cũng là do do dự, dự định không xuống. Trước kia Sở Tìm vô luận ngươi là đại nhà máy vẫn là xưởng nhỏ, toàn diện đều là 30 phần trăm rút thành. Trong trò chơi nhỏ phòng làm việc còn tốt, đại nhà máy là thật thịt đau khoản này rút thành, Steam đơn giản kiếm tiền không nên quá nhẹ nhõm. Bao quát trò chơi tiền quảng cáo đều là trò chơi phòng làm việc ra, Steam trừ lựa đường đi phí còn sẽ làm cái gì? Lão bản, trước mắt đã rồi có trên trăm nhà cỡ trung tiểu trò chơi phòng làm việc với trò chơi đại nhà máy cùng chúng ta ký tên hiệp ước, xuất ra đều là bọn hắn năm nay có thụ trở mong tác phẩm. Sơ Winnie cười lấy báo cáo. Trầm lãng cũng rõ ràng Sơ Winnie câu kia có thụ trở mong tác phẩm ý tứ. Ý vị này là những trò chơi này phòng làm việc là thật quyết định đổi trận địa, mà không phải thử nghiệm chơi đùa. Bao quát ú bị dọc toàn cảnh phong tỏa 2 liền là ú bị dọc năm nay được coi trọng nhất một cái hạng ngũ. Tu bị dọn đem toàn cảnh phong tỏa hai phòng tới họp việc bình đài, tự nhiên đối hệ việc coi trọng trình độ không cần nói cũng biết. Trầm Lãng đối Sở Huệ Nghị không quên dặn dò, trước mắt để ekip trò chơi dự trữ số lượng còn là chưa đủ, tranh thủ với những trò chơi này phòng làm việc ký tên hiệp bước, bao quát trò chơi tuyên phát này phương diện chúng ta cũng có thể cho chút trợ giúp. Lão bản, sở tìm trên cơ bản đều là để những trò chơi này phòng làm việc tự hành giải quyết, bao quát ưu bị dọn dạng này đại nhà máy đều là chính mình phụ trách trò chơi tuyên truyền. Chúng ta làm như vậy không tốt sao? Còn có thể giảm xuống vận doanh chi phí." Sở Uy Ni có chút không hiểu hỏi thăm. "Sở tìm có thể, nhưng chúng ta không thể." Sở Uy Ni trong nháy mắt hiểu rõ trầm lặng ý tứ, "Ta hiểu, lão bản ngài ý là chúng ta nếu như đầu nhập một bộ phận tài chính, liền có thể thu hoạch này chút trong trò chơi nhỏ phòng làm việc hảo cảm." Tiến một bước lung lạc lấy bọn hắn, "Là ý tứ này sao?" Trầm lặng khen ngợi xem Sở Uy Ni một chút, với người thông minh nói chuyện liền là đơn giản. Sở Huân Nghị nghĩ một lát lại nói: "Lão bản, ta có một cái ý nghĩ, ta dự định mệnh danh là Thiên sứ kế hoạch. Chúng ta hệ tiếp bình đại phụ trách ra một bút tài chính, làm ra một cái trò chơi tiềm lực bảng xếp hạng. Đem quyền bỏ phiếu giao cho tất cả người chơi, cũng coi là biến tướng vì những trò chơi này làm lấy tuyên truyền. Mà bài danh trước 100 trò chơi đem dựa theo cấp bậc khác nhau cho tương ứng tiền thưởng với tài nguyên đến đỡ, ngài cảm thấy thế nào?" Sở Huân Nghị đầu não rất linh hoạt, trầm lãng bất quá hơi xách đầy miệng liền lập tức phản ứng muốn ra tốt hơn kế hoạch cụ thể. "Tốt, liền theo lấy ngươi nghĩ đi làm, hệ dịch lần sau đầu tư bỏ vốn thời điểm ta hy vọng có thể trông thấy kinh hỉ." Sở Uy Nghị vội vàng tỏ thái độ nói, "Ta sẽ để cho lão bản ngài đối ta thành tích hài lòng." Trầm Lãng cười lấy lại nói với Sở Uy Nghị vài câu, liền để Sở Uy Nghị rời đi. Chương 740, "Bở bở gì người phát ngôn?" "Luân Đôn, bở bở gì tập đoàn tổng bộ." Trương Ngộng Du rốt cục thở phào. Với tất cả đoàn đội thành viên vỗ tay cười lấy chúc mừng nói, "Vất vả mọi người, chúng ta tác phẩm nhất định sẽ làm cho lão bản hài lòng, các ngươi cũng sẽ nhận được một bút phong phú ban thưởng." Tất cả nhà thiết kế đi theo reo hò một trận, gần nhất bọn hắn xác thực đặc biệt mỏi mệt. Bở Bở gì nhu cầu cấp bách mới nhất tác phẩm tới kích thích mềm nhu nhu tiêu thụ. "Trương, chúc mừng ngươi hoàn thành thuộc về ngươi chính mình CJ sản phẩm." Bở Bở gì thiết kế bộ môn phó tổng giám án Nghi, một tên hơn 30 tuổi người da trắng nữ tử. Một mặt Trần Thành đối Trương Ngộng Du vừa cười vừa nói, "Trương Ngộng Du mỉm cười gật đầu, "Ta ân, An Nghị, chúng ta đến hơi tăng tốc tiến độ, người mâu bên kia liên hệ tốt sao?" "Ta hỏi qua CEO Marco Gobetti tiên sinh, hắn biểu thị tập đoàn đã rồi chọn tốt người phát ngôn." An Nghị cười lấy trả lời, "Nhanh như vậy?" Trương Ngộng Du có chút không yên tâm tập đoàn tuyển người phát ngôn không phù hợp chính mình sản phẩm phong cách, nhịn không được hỏi thăm, "Tuyển là ai?" "Toàn cầu người phát ngôn lựa chọn là kèn đàn gen nữ sĩ." Á thai khu người phát ngôn luôn lựa chọn là hạ tầng nữ sĩ. Trương Ngộng Du trong khoảng thời gian này một mực tại bỡ bỡ gì thiết kế bộ môn vội vàng, đối trong nước tin tức điệu không làm sao chú ý. Kèn Dangerer ta biết rõ, cái kia hạ tầng thế nào, phù hợp chúng ta dùng người tiêu chuẩn sao? Trương Ngộng Du lông mày cao lại nói, muốn biết rõ người phát ngôn đối một cái nhãn hiệu lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Tốt người phát ngôn có thể cho nhãn hiệu mang đến phát triển, hỏng người phát ngôn thậm chí sẽ liên lụy cái này nhãn hiệu. Án Nghị nhún nhún vai nói, Trương, đây đều là mát cô gỗ bẹt tỷ tổng giám đốc định ra, ta nghĩ ngươi khả năng cần với mát cô gỗ bẹt tỷ tổng giám đốc tâm sự. Trương Ngọng Du sau khi gật đầu, không nói hai lời trực tiếp đi ra thiết kế bộ mồn, đi vào mát cô gỗ bẹt tỷ văn phòng gó gó cửa. Cửa bị sau khi mở ra, mát cô gỗ bẹt tỷ chính xử lý lấy công vụ. Trương Ngọng Du trực tiếp hỏi, mát cô, ta muốn biết rõ hạ tình cụ thể tin tức. Thật có lỗi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Trương. Đối với hạ tỉnh nữ sĩ lựa chọn là không thể sửa đổi, xin ngươi lý giải. Mát cô gỗ bẹt tỉ trấn an trương Ngọng Du nói. Về phần tuyển người phát nôn loại này sự tình, trực tiếp bị trầm lãng một trận điện thoại cho định ra tới. Mát cô gỗ bẹt tỉ liền chất vấn dũng khí đều không có, bờ bờ gì tập đoàn thế nhưng là bị trầm lãng hoàn toàn tư nhân nắm giữ công ty. Mát cô gỗ bẹt tỉ rất rõ ràng thân phận của mình với nhiệm vụ, nói với trầm lãng lời nói chỉ cần trăm phần trăm chấp hành liền đủ. Nhìn xem Marco Gogo bẹt tí hỏi, "Marco, ta đối áp dụng kện đàn gener làm toàn cầu người phát ngôn không? Có nghi vấn gì, nhưng ta muốn biết rõ vì cái gì Á Thái Khu người phát ngôn sẽ bắt đầu dùng cái này hạ tỉnh. Bình thường tới nói một nhà nhãn hiệu bắt đầu dùng người phát ngôn sẽ trước nhãn hiệu bạn thân bắt đầu, lại từng bước một nhãn hiệu đại sứ lại đến người phát ngôn. Đây cũng là song phương lẫn nhau giải một cái quá trình, nhất là loại này cao đoan xa xỉ phẩm bài đồng dạng lựa chọn người phát ngôn đều hết sức thận trọng." Nhưng Trương Ngộng Du nhìn qua hạ tình tư liệu, trước đó liền bở bỡ gì nhãn hiệu bạn thân tư cách đều không có, hiện tại liền lập tức cầm ái thái khu người phát ngôn vị trí. Nếu không phải biết rõ xẻ vợ gìn mệt lệ với hạ tình không biết, Trương Ngộng Du cũng hoài nghi trước mắt cái này người da trắng trung niên nam nhân với hạ tình có cái gì không thể nói quan hệ. Marco Gogo Bẹt tỷ cũng có chút đau đầu, sắp thực chuyện này trầm Lãng làm có chút quá bá đạo. Nhưng tất nhiên trầm Lãng quyết định, Marco Gogo Bẹt tỷ cũng không dám qua đổi trầm Lãng quyết định. Trương Ngươi xem nơi này, ngươi khả năng gần nhất vẫn bận thiết kế, vị này hạ tỉnh nữ sĩ tại gần nhất 1 năm trong một mực ở vào một cái nhật ký rất cao trạng thái. Chúng ta đi qua cẩn thận phân tích phát hiện đối phương trước mắt nhân khí còn có tiếp xuống khả năng lên cao biên độ sẽ khá cao, xứng với một cái á thái khu người phát ngôn thân phận. Trương Ngộng du mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Marco gỗ bẹt tí đưa qua văn bản tài liệu, phía trên có hạ tỉnh trước mắt Phan Hâm Mộ số. Bắt mắt nhất đương nhiên là mật rộ lọc gỉnh Phan Hâm Mộ số. Đây cũng là nải chuốt xa xỉ phẩm bài lựa chọn người phát ngôn chủ yếu chú ý số liệu. 1200 vạn mỹ phẩm lọ gỉnh fan hâm mộ. Trương Ngộng Du nói thầm một câu, sau đó tiếp lấy là quà. Liên tục diễn viên chính bảo khoản phim trước đảm nhiệm ba với hiện tượng cấp lưới kịch. Mỹ phẩm lọ gỉnh fan hâm mộ càng là bằng vào hai bộ hí tài nguyên đạt tới 1200 vạn. Hạ Tỉnh Nhan Trị và khí chất cũng làm cho Trương Ngộng Du hai mắt tỏa sáng, ngay từ đầu không hài lòng dần dần coi qua, ngược lại Trương Ngộng Du muốn cùng Hạ Tỉnh gặp một lần. Mát cô, ta có thể cùng hạ tình gặp một lần sau. Trương Ngọng Du để văn kiện xuống đối mát cô gỗ bẹt tì hỏi thăm. Trương, người không phản đối. Mát cô gỗ bẹt tì có chút vui vẻ nói, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ biện pháp thuyết phục Trương Ngọng Du. Không nghĩ tới nhanh như vậy Trương Ngọng Du liền đối hạ tình hài lòng. Trương Ngọng Du cười lấy đứng lên nói, gặp mặt có lẽ ta sẽ càng hài lòng. Bất quá điều kiện tới nói, hạ tình xứng với bở bở dì á thái khu người phát ngôn thân phận. Mát cô gỗ bẹt mang trên mặt ý cười đưa Tiễn Trường Ngộng Du. Nay tại Bở Bở Thị trong tập đoàn, Marco Gobetti địa vị có lẽ còn không có Trương Ngộng Du cao. Có thể nói một nhà vẽ tiểu nổi tiếng có thể cho một cái tập đoàn mang đến ích lợi, Marco Gobetti càng nhiều tác dụng là quản lý tốt tập đoàn. Bất quá Trương Ngộng Du khác một cái thân phận mới là Marco Gobetti nhất bất đắc dĩ với đau đầu, lão bản nữ nhân, Marco Gobetti có thể không hảo hảo đối đãi. Bở Bở Thị năm nay nặng đảm nhiệm liền là thiết kế ra Thu Đông Cè Gi sản phẩm. Nhằm vào hoa hạ địa khu, Trương Ngọng Du dung hợp không ít tiên diễm sắc thái, thay đổi dĩ vãng bờ bờ dì ngột ngạn. Trương Ngọng Du hiện tại năng lực không thể so với vở xạ sở sản dơ dộ phải kém. Có được đồng dạng thiên phú, Trương Ngọng Du xuất ra tác phẩm là để toàn bộ bờ bờ dì thiết kế bộ môn cũng than thở không thôi. Mắt cô gộ bẹt tỉ đang thưởng thức Trương Ngọng Du tác phẩm về sau, lập tức phân phó phía dưới quảng cáo bày ra bộ chuẩn bị quay chụp bờ bờ dì toàn cầu quảng cáo. Mắt cô gỗ bẹt tì nhìn về phía Trương Ngọng Du ánh mắt nhiều mấy phần kinh ngạc với thưởng thức, Trương Ngọng Du thực lực cũng triệt để thu hoạch mắt cô gỗ bẹt tì tán thành. Trương, ngươi là ta gặp qua nhất đồng nhà thiết kế, ngươi muốn so với chiếc xe lỉn cái kia trà trộn hơn 20 năm láo ra hỏa còn lợi hại hơn. Mắt cô gỗ bẹt tì trước đó liền đảm nhiệm xe lỉn CEO, nhưng cũng chưa từng gặp qua Trương Ngọng Du dạng này thiền phu thực lực đều cực dai nhà thiết kế. Trương Ngọng Du cười lấy nhét miệng, bất quá không có khách Trương Ngộng Du cũng cho rằng chính mình tác phẩm đáng giá Marco Gogo Bẹt Tỷ phần này khen ngợi. "Trương, ta cho rằng chỉ sợ chỉ có vợ xạ sở sạn giờ Dô mới với ngươi có liều mạng." Marco Gogo Bẹt Tỷ cũng nhìn qua sạn giờ Dô tác phẩm, "Cửu thần bao với tiểu bạch rãy bán như vậy lựa." Marco Gogo Bẹt Tỷ đương nhiên mang theo sẽ liền thiết kế bộ môn cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng chính là bắt trước không đến sạn giờ Dô loại kia thiên mã hành không thiết kế phong cách. Trương Ngộng Du cười, "Sạn giờ Dô là lão sư ta." chỉ bất quá hắn càng ưa thích vận dụng phối sức, mà ta càng ưa thích vận dụng sát thái. Vợ sạ sở năm nay lửa điền, ta hy vọng ngươi tác phẩm có thể làm cho chúng ta buôn bán giống như vợ sạ sở đột nhiên tăng mạnh. Marco Gobetti cười lấy khích lệ nói, ta sẽ cố gắng. Vậy thì tốt, ta bên kia còn có việc, kèn đản với hạ tình nữ sĩ đều sẽ phân thời gian đuổi tới với ngươi gặp một lần. Marco Gobetti đem kèn đản Jenner với hạ tình đến Luân Đôn thời gian nói cho Trương Ngọc Du. Trương Ngọc Du phân phó trợ thủ ghi lại Sau đó đưa Tiến Marco Gobetti về sau, đứng tại bỡ bỡ gì sáng ý tổng thanh tra văn phòng cửa sổ phía trước, nhìn qua người đến người đi phồn hoa cảnh đường phố cho trầm lãng dây cốt tin tức. Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Phát xong về sau, Chương Ngộng Du hai tay bấm lấy điện thoại, tâm tình hết sức vui lòng thưởng thức Luân Đôn tòa thành thị này. Bỡ bỡ gì đối với sản phẩm mới nhu cầu tương đương cấp bạch, Chương Ngộng Du cơ hồ là một mực mang theo đoàn đội ở vào đẩy nhanh tốc độ trạng thái, mới tại cuối tháng 10 trước giao ra thiết kế. Hiện tại liền đợi đến bờ bỡ gì toàn cầu quảng cáo quay chụp xong về sau, bờ bỡ gì liền sẽ tổ chức nhãn hiệu sản phẩm với buổi họp báo. Trương Ngộng Du lần đầu đối chính mình có lòng tin như vậy, tựa như vợ xả sở tập đoàn sản giờ dồ tại sản phẩm tuyên bố trước đó như thế bình tĩnh. Đây là một loại thực lực thể hiện, sản giờ dồ để vợ xả sở tập đoàn thị giá trị tăng gấp đôi, Trương Ngộng Du cũng đang mong đợi chính mình có thể cho trầm lãng mang đến trợ lực. Chương 741, lên xe ngựa. Thủ đô Trầm Lãng tại Los Angeles đã rồi không có gì xử lý sự tình, liền trực tiếp đi máy bay trong nước. Xuống phi cơ, liền có xe đội đều sớm ở phi trường VIP trước thông đạo chờ đợi. Trầm Lãng cảm thấy chính mình thu mua Hữu Tân Lớn Duy Đở Tập Đoàn cổ phần, tốt đẹp nhất chỗ liền là hưởng thụ được tiện lợi phục vụ. Hữu Tân Lớn Duy Đở Tập Đoàn ở trong nước khách sạn trải rộng các đại nhất hàng hai thành thị. Làm Hữu Tân Lớn Duy Đở Tập Đoàn thứ nhất đại cổ đông, Trầm Lãng càng là được hưởng tùy ý chi phối tùy ý một quán rượu phân phối xe sang trọng chức quyền sử dụng tư cách. Toàn mãe dễ chịu dồn dụ sợ trong xe, phi thiên nữ thần xe đánh dấu nào nghệ đứng vững. Ba chiếc lao vụ che chở ở giữa dồn dụ rời sợ, một mực đến vạn tượng cao ốc dừng lại. Xuống xe về sau, không ít ra ra vào vào nhân viên nhìn thấy trầm lãng vội vàng chào hỏi, trầm đồng tốt. Trầm lãng đôi khi thì cười lấy đáp lại, rất nhiều nữ nhân viên cũng nhịn không được các loại trầm lãng sau khi đi, mới dám vụng trộm lớn mật nhiều ngắm vài lần. Trầm lãng đi vào vạn tượng cao ốc dưới đáy ngũ tầng váy phòng. Nam Việt Ngân hàng Thủ đô chi nhánh ngân hàng bảng hiệu đã rồi treo ở phía trên. Rất khí phái. Trầm Lãng đối bên cạnh Trần Mánh cười nói câu. Trần Mánh ngẩng đầu nhìn mắt, đi theo cười lấy gật đầu. Toàn pha lên màn tường chế tạo ngũ tầng vây phòng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nam Việt Ngân hàng bốn chữ lớn càng là màu đỏ tiên diễm bị cố định tại trên cùng một tầng chính giữa. Đi vào Nam Việt Ngân hàng, chạy bằng điện cửa thủy tinh tự động mở ra. Cửa có mấy tên bảo an theo lúc tuần tra, xem ra liền thân thể cường tráng. Không phải trong nước có chút ngân hàng rượng lau loại kia. Tư nhân ngân hàng đối này phương diện yêu cầu cao hơn, Nam Việt ngân hàng tuổi thủy nhất thẳng cũng ở vào nghề ngân hàng đồng loại hình trong cao nhất. Mỗi lần Nam Việt ngân hàng thông báo tuyển dụng cương vị đều là tương đương quý hiếm, một số đông người mới đều khát vọng có thể đi vào Nam Việt ngân hàng. Tiềm lực phát triển lớn, tiền lương đãi ngộ cao, miễn phí cung cấp viên công túc xá. Tiến vào Nam Việt ngân hàng đãi ngộ muốn so những khác ngân hàng tốt nhiều lắm. Tự nhiên nhân viên lực ngưng tụ với ý thức trách nhiệm cũng theo đó đề cao. Mấy tên mặc vừa vận chế phục sân khấu chính đang không ngừng vì đi vào Nam Việt ngân hàng làm nghiệp vụ người sử dụng kiên nhẫn giải thích. Trầm Lãng không có trực tiếp liên hệ Nam Việt ngân hàng chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng, liền là muốn nhìn xem đến cùng Nam Việt ngân hàng bị chính mình đột nhiên tập kích tình huống dưới, có hay không đạt tới chính mình yêu cầu. Khách hàng chí thượng, phục vụ là vua. Đây là Trầm Lãng cho Nam Việt ngân hàng định ra tôn nghiêm, Nam Việt ngân hàng muốn giết ra khỏi chúng đây. Tất nhiên cần phải có hấp dẫn người địa phương. Tăng lên chất lượng phục vụ, liền là góp nhặt Nam Việt ngân hàng tốt danh tiếng tốt nhất đường tắt. Cũng không lâu lắm, liền vội vội vàng đi xuống lâu mấy tên mặc đồ vest nam nữ, dẫn đầu một người gầy ốm trung niên nam tử, nhìn thấy Trầm Lãng ngay tức khắc bước chân lại thêm nhanh mấy phần. Đợi đến đối phương nhanh đến Trầm Lãng phụ cận, mới mở miệng nói, "Trầm Đồng, chào mừng ngài tới Nam Việt ngân hàng thủ đô chi nhánh ngân hàng thị sắc." Trầm Lãng cười lấy gật gật đầu, "Ta biết rõ ngươi, Triệu Chấn Vũ đúng không?" Triệu Chấn Vũ sững sờ, cười nói, "Là ta, Trầm Đồng ngài có thể nhớ kỹ tên của ta, là ta Vinh Hạnh." Trầm Lãng chỉ vào đại sảnh người đến người đi đám người nói, "Các ngươi làm được rất tốt, đem ta chế định cho Nam Việt ngân hàng tôn nghiêm hiện ra rất không tệ, không có cô phụ ta đối với các ngươi tin đảm nhiệm với ủng hộ." Triệu Chấn Vũ vội vàng thu hồi ý cười, đối Trầm Lãng nói, "Trầm Đồng ngài yên tâm, ta đối thủ đô chi nhánh ngân hàng yêu cầu hết sức nghiêm ngặt." Đồng thời dựa theo ngài yêu cầu đối nội bộ thực hành ban thưởng cơ chế Phàm là mỗi tháng bị người sử dụng điểm tán số lượng nhiều nhất 20 người đứng đầu nhân viên, điều sẽ khen thưởng thêm một cái nhân viên làm theo tháng. Thật sự cho rằng Nam Việt ngân hàng trước kia chất lượng phục vụ có tốt như vậy. Nếu không phải trầm lãng ban thưởng cơ chế, Nam Việt ngân hàng chất lượng phục vụ chưa hẳn so ra mà vượt những khác ngân hàng. Nhưng có tiền mặt khích lệ liền không đồng dạng, mỗi tháng đều sẽ hoàn toàn do khách hàng quyết định ra 20 tên phục vụ tốt nhất nhân viên. Cái này để nhóm này Nam Việt ngân hàng tất cả nhân viên đều liệu mạng để cao chất lượng phục vụ chỉ cần sắp xếp tại 20 người đứng đầu liền có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái nhân viên làm theo tháng ban thưởng. Tốt như vậy sự tình, ai không muốn muốn. Đối Trầm Lãng mà nói, bất quá một cái tháng đa số Nam Việt ngân hàng nhiều móc ra mấy triệu mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể thu lấy được tốt danh tiếng, Nam Việt ngân hàng dành khuy triệt để khai hỏa, điểm ấy tiêu xài tự nhiên đều sẽ gấp trăm ngàn lần cho Trầm Lãng. Thủ đô Nam Việt ngân hàng, lầu 5. Chủ tịch ngân hàng văn phòng. Triệu Chấn Vũ vì trầm lãng pha trà về sau, chờ đợi trầm lãng phê chỉ thị. Trước mắt thủ đô bên này Tử Kim Thẻ xin tình huống thế nào? Trầm lãng đối chén trà thổi một chút hỏi thăm. Trầm Đổng cùng những nhà khác đại ngân hàng chúng ta so không, bất quá chúng ta Tử Kim Thẻ tính gộp lại phê duyệt người sử dụng đạt tới 20 tên, còn tại tích cực phát triển bên trong. Trầm lãng đương nhiên biết rõ Nam Việt ngân hàng đứng hành gì, có thể nói chỉ có thể coi là ở cỡ trung ngân hàng trong cũng không tệ lắm. Nhưng cùng mấy đồng dạng mở xe ấn tù gì ẩn hắc kim thẻ đại ngân hàng so sánh, Nam Việt ngân hàng còn kém xa lắm. Không nổi, một bước một cái dấu chân mới có thể đi càng ổn. Trầm lãng vừa cười vừa nói. Là, ta với la hành trưởng cũng là ý tứ này. Đúng, cái kia Tây Hồng Thị nhà giàu nhất đập thế nào? Nhắc lên cái này cà chua nhà giàu nhất, triệu chấn vũ nhịn không được cười nói. Trầm đồng, cái này kịch bản thật có ý tứ, chúng ta cũng tại phim trong không ít cắm vào tử kim thẻ. Đoán chừng truyền ra sau hẳn là có thể để cho chúng ta danh khí càng lớn một chút. Lúc trước cũng là Trầm Lãng nhớ tới cái này phim, mượn một bộ nhật bá phim tuyên truyền đương nhiên hiệu quả sẽ rất tốt. Triệu Chấn Vũ càng là đạt được Trầm Lãng mệnh lệnh về sau toàn lực phối hợp, ca chủ nhà giàu nhất vừa mở đầu 1 tỷ tiền mặt lấy cảnh đều là tại Nam Việt ngân hàng thủ đô chi nhánh ngân hàng bên trong quay chụp hoàn thành. Triệu Chấn Vũ xuất ra thế, nhưng là chân kim bạch ngân 1 tỷ tiền mặt, mà không phải đáp lên nói. Triệu Chấn Vũ ha ha cười nói, trầm động. Khi đó quay phim thời điểm đặc biệt bùa, không ít cả chua nhà giàu nhất đoàn làm phim người đều mắt tròn tròn, ta đoán trùng chiếu lên thời điểm khẳng định sẽ khiến rung động. Trầm Lãng cũng không có gì bàn giao, phân phó Triệu Chấn Vũ tăng tốc đối thủ đô tỏa thành thị này chi hành với tự phục vụ ngân hàng các loại mạng quan hệ kiến thiết. Nam Việt ngân hàng năm nay lợi nhuận tất cả cũng đừng, đều lấy ra phát triển. Dựa theo năm nay Nam Việt ngân hàng phát triển tình thế, chí ít đều có thể lợi nhuận đạt tới 4 tỷ. Nếu là đem này 4 tỷ đều dùng tới phát triển Nam Việt ngân hàng phát triển tốc độ còn có thể tăng lên một đoạn. Trầm Lãng vừa muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Triệu Chấn Vũ đột nhiên lại nói, "Trầm đồng, xin chờ một chút, ta bên này còn có một việc." Triệu Chấn Vũ đứng dậy chính mình bàn công tác ngăn kéo trong lấy ra một phần văn bản tài liệu, trở lại ghế sofa bên này đưa cho Trầm Lãng. "Trầm đồng, đây là Vi chúng ngân hàng cho chúng ta phát tới một phần ý hướng hợp tác sách." "Vi chúng ngân hàng?" Trầm Lãng một bên xem một bên hỏi. Triệu Chấn Vũ ngứ khí chậm dần giải thích nói, Vì chúng ngân hàng là một nhà dân doanh ngân hàng, chủ yếu đại cổ đông là chim cánh cụt, làm nghiệp vụ liền là đáp cầu dẫn mối. Dung Triệu Trấn Vũ lại nói, vì chúng ngân hàng cứ duy trì như vậy là được thông qua chim cánh cụt tài nguyên với con đường đối người sử dụng tiến hành một cái uy tín chỉ số tính toán. Trong đó cao nhất một nhóm bị vi chúng ngân hàng sẵn chọn đi ra làm cho vay tiền đối tượng. Về phần tài chính thì là vi chúng ngân hàng ra một bộ phận, tuyệt đại đa số đều từ ngân hàng ra. Này chút bỏ vốn ngân hàng thì là đem vay người sử dụng lợi tức dựa theo cố định tỷ lệ phân cho vi chúng ngân hàng. Đây chính là vi chúng ngân hàng lợi nhuận phương thức, rất đơn giản, nhưng người khác lại làm không được. Bởi vì trong nước liền một cái chim cánh cụt, hơn nữa còn đồng thời nắm giữ hẹ chặt với cờ cờ hai đại bột cấp xã giao phần mềm. Chim cánh cụt yêu thế không cần quá lớn, tất cả hẹ chặt với cờ cờ người sử dụng đều sẽ bị chim cánh cụt toàn cục theo tính toán ra một cái uy tín chỉ số. Vì lập vay liền trở thành vi chúng ngân hàng với cơ quan tài chính hợp tác cho vay tiền mua giới. Thông qua liên vay bình đài, vi chúng ngân hàng chỉ cấp cho chút ít vay tài chính, đầu to vay tài chính từ hợp tác ngân hàng cấp cho. Hiện tại phát triển cấp tốc Nam Việt ngân hàng bị vi chúng ngân hàng chú ý tới. Dưới mắt vi chúng ngân hàng hướng Nam Việt ngân hàng phát tới ý hướng hợp tác sách, liền xem Nam Việt ngân hàng phải chăng dự định bên trên vi chúng ngân hàng chiếc xe ngựa này. Chương 742, bán ra cổ phần. Trước đó trầm lãng xem như vụộm trộm âm qua Mã Nghị Kim Phục một lần, để Mã Nghị Kim Phục nguyên khí đại thương. Chỉ bất quá đối với chúng ngân hàng quá yếu nhiêu cực nhỏ, dù sao vi chúng ngân hàng cho vay tiền chủ yếu tài chính 80% đều là từ các đại ngân hàng với cơ quan tài chính bỏ vốn. Vi chúng ngân hàng chỉ xuất 20%, mặc dù dạng này muốn so Mã Nghị Kim Phục kiếm ít không ít lợi tức, nhưng tối thiểu thắng tại an toàn với nhẹ nhàng. Nhìn thấy Mã Nghị Kim Phục xảy ra chuyện, cơ hội cao hứng nhất liền là vi chúng ngân hàng. Vì chúng ngân hàng nắm đấm sản phẩm Vi Lạp vay cơ hồ với Tá Bái còn có Hoa Bái binh khí ngắn giao tiếp trải qua vô số lần, nhưng đều là lực lượng ngang nhau. Bất quá Mã Nghi Kim Phục bị trách phạt, Vi Lạp vay lại không dám tùy ý mở rộng cho vay tiền nhân số. Lãng Bái trong lúc nhất thời độc lĩnh lẳng lơ, tại tiền mặt vay giám thị nghiêm ngặt tình huống dưới, trở thành rất nhiều cần dùng gấp tiền nhân sĩ thứ nhất lựa chọn. Thiên tín Kim Phục lãng bái nghiệp vụ cao nhất nhưng thả ra 26 tỷ 26 tỷ hạn mức càng là một điểm không dư thừa toàn bộ để ra ngoài. Đồng thời mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn người sử dụng chủ động xin tụ tin, 26 tỷ hạn mức đối với một nhóm lớn cần dùng gấp tiền người sử dụng hạt cắt trong sa mạc. Đương nhiên Thiên Tín Kim Phúc cũng là có một bộ số liệu phép tính, cũng kết hợp ngân hàng trung ương người trình tin phán đoán người sử dụng tình huống. Tại quốc gia giám thị nghiêm ngặt tình huống dưới, cả nước các nơi tiểu vay công ty đơn giản còn sống không giới qua. Các loại gọi điện thoại đòi nợ các loại thủ đoạn bạo lực trở thành bọn hắn chính yếu nhất đòi nợ phương thức, không ít người càng là bởi vậy bị bức phải nhảy lầu tự sát. Triệu Chấn Vũ một mực đang quan sát Trầm Lãng biểu lộ, nhìn xem Trầm Lãng một mực đang trầm tư, liền nói khẽ: "Trầm Đồng, ta người không đề nghị hợp tác với vi chúng ngân hàng." Nói một chút ngươi ý nghĩ. Trước mắt Lãng bái nghiệp vụ đã đến một cái cực hạn, tiếp xuống ta cảm thấy có thể ra tăng Thiên Tiến Kim Phúc đăng ký vô liếng, sau đó lại bắt trước vi lạm vay hình thức liên hợp nhiều nhà ngân hàng. Ta cảm thấy các nơi thành thương hành sẽ lại càng dễ bị chúng ta thuyết phục, dù sao thành thương hành nghĩ phát triển trần nhà ở phía trên bảy biển. Không có gì địa khuyết trương tư cách, chúng ta thì càng dễ dàng cầm xuống bọn hắn. Chỉ có đi theo chúng ta dạng này, hữu dụng hộ cơ sở công ty mới có thể lừa càng nhiều tiền, nếu là chúng ta nắm lấy cơ hội, chưa hẳn không thể vi chúng ngân hàng trong tay cấp đi càng nhiều thị trường phần. Triệu Chấn Vũ ý tứ đã rồi rất rõ ràng, cái kia chính là bác bỏ vi chúng ngân hàng phát tới hợp tác xin. Ai Phó Bảo đã rồi ngày hoạt dụng hộ cao tới 100 triệu, thuận lý thành chương trở thành trong nước thanh toán thứ ba cực. Liền ngay cả Chi Phó Bảo với hệ chặt đều nhiều lần nội bộ họp, đối Ai Phó Bảo cảnh giác trình độ không ngừng đề cao lấy. Ai Phó Bảo phát triển hình thức cơ hội là chiếu vào Chi Phó Bảo đến, chỉ bất quá so Chi Phó Bảo tốc độ càng nhanh. Trên cơ bản người sử dụng đã rồi bị Chi Phó Bảo với hệ chặt cho đào tạo thành quen, Ai Phó Bảo làm liền là thông qua đốt tiền phụ cấp cấp cấp đi người sử dụng. Trầm Lãng nghiêng chân cười lấy nhìn về phía Triệu Chấn Vũ nói, ngươi ý là ái phó bảo lãng bái nghiệp vụ cũng bắt chức vi chúng ngân hàng hình thức, đi liên hợp lộ tuyến. Không sai, Trầm Đồng, chúng ta thành thương hành nội bộ cũng thường xuyên sẽ cùng một chỗ tụ hội nghiên cứu thảo luận đối tương lai phát triển, gần nhất vừa vặn có một cái thành thương hành phong hội tại thủ đô tổ chức. Ta cảm thấy ngài có thể đến lúc đó ngay trước đông đảo ngân hàng người nói chuyện trước mặt đưa ra kế hoạch này, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ rất có hứng thú. Triệu Chấn Vũ cười lấy bảy mưu tính kế nói, Trầm Lãng cười lấy gật đầu nói: "Đến lúc đó ngươi cho ta biết, đám này thành thương hành tác dụng vẫn là có, chỉ bất quá nghĩ vi chúng ngân hàng trong tay đoạt thị trường, thật không đơn giản." "Đơn giản liền là hàng thấp chúng ta lợi tức chia, dựa theo lần này vi chúng ngân hàng phát tới mục đích hợp đồng, đối phương đưa ra hợp tác hình thức là bỏ vốn chúng ta chiếm 8 thành, lợi tức chia chiếm 7 thành." "Nay một thành tính là gì?" Triệu Chấn Vũ nhún nhún vai nói: "Hoẻ chặt với cửa gở nắm giữ người sử dụng nhân số liền là vi chúng ngân hàng như thế đưa yêu cầu vô liếng." Thu nhiều một thành lợi tức tương đương với vi chúng ngân hàng hướng chúng ta những người hợp tác này chừng thu kết nối công trình sử dụng phí. Không chỉ có như thế, vi lạp vay thực tế người có tuổi nhất lai suất có thể đạt tới kinh người 27-375%, dạng này thực tế lai suất trình độ viễn siêu ngành nghề bình quân. Triệu Trấn Vũ nghiêm mặt nói, Trầm Đồng, ta mánh liệt đề nghị thiên tín kim phục cũng đi vi lạp vay lộ tuyến, nhẹ tài sản nhanh chóng phát triển hình thức rất có triển vọng A. Trầm Lãng Như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Ta nhớ được trong tay của ta còn có vi chứng ngân hàng 3% cổ phần. Triệu Chấn Vũ nghe vậy sửng sở, sau đó bỗng nhiên hiểu ra nói, châm đồng nói là kim lợi nguyên bản tài sản thứ nhất. Nguyên bản cái này cổ phần là kim lợi lưu vinh thế chấp cho Nam Việt ngân hàng, hậu kỳ bị trầm lãng chu về. Ân, kim lợi là vi chứng ngân hàng khởi xướng một thành viên, cổ phần chiếm so liền 3%, bất quá hiện tại xem đã rồi lừa gấp mấy chục lần. Triệu Chấn Vũ nghe vậy gật đầu nói, xác thực dạng này Hiện tại vi chúng ngân hàng đánh giá giá trị sẽ không ít hơn 80 tỷ, đầu năm thời điểm liền có vốn liếng cho ra tiếp cận 70 tỷ đánh giá giá trị. Trước mắt trên cơ bản vi chúng ngân hàng độc lĩnh lẳng lơ, dựa lưng vào chim cánh cột cái này kim chủ ba ba, vi chúng ngân hàng phát triển không nên quá thuận lợi. Triệu Chấn Vũ cũng nhịn không được trông mà thèm nói, chấm đồng, nhất làm cho chúng ta hâm mộ liền là vi chúng ngân hàng chỉ toàn hơi thở kém. Bọn hắn chỉ toàn hơi thở kém cao tới 7% mà chúng ta này chút thành thương hành có thể đạt tới 2% đều đã rồi thỏa mãn. Chỉ toàn hơi thở kém càng cao, tự nhiên thuộc về ngân hàng doanh thu với lợi nhuận thì càng nhiều. Đông dạng cho vay tiền kim lạch, vi chúng ngân hàng muốn so Nam Việt ngân hàng nhiều lựa trí ít gấp 3 lợi nhuận, ai thấy không thèm. Nói như vậy vi chúng ngân hàng là bánh trái thơm ngon. Hóa lại chỉ có từng đó là bánh trái thơm ngon, không ít vốn liếng đều khát vọng vi chúng ngân hàng thả ra cổ phần, chỉ bất quá một mực không có tin tức. Trầm lão gật gật đầu hỏi, Ngươi giúp ta liên hệ dưới, ta dự định bán ra kim lợi nắm giữ vi chúng ngân hàng cổ phần. Trầm Đổng, ngài xác định. Triệu Chấn Vũ nhìn không được khẽ nhủ, "Trầm Đổng, vi chúng ngân hàng phát triển tốc độ rất nhanh, hiện tại 80 tỷ đánh giá giá trị chẳng qua là tạm lúc. Rất nhiều người đều xem trọng vi chúng ngân hàng đánh giá giá trị phá trăm tỷ, thậm chí đưa ra thị trường sau thị giá trị đạt tới 500 tỷ, nắm giữ vi chúng ngân hàng cổ phần vẫn là lựa. Lại nhìn tốt cũng sẽ không có chúng ta cơ hội." Một khi lãng bãi lựa chọn giống như Vi Lạp vay phát triển phương thức, chúng ta liền sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, ngươi nói Vi chúng ngân hàng còn sẽ cho chúng ta tiếp tục cấm cố cơ hội sao?" Triệu Chấn Vũ sững sờ, sau đó cười khổ nói, "Là ta nghĩ đơn giản, Trầm Đồng, vậy thì do ta phụ trách giúp ngài thả ra tin tức, chắc hẳn đối Vi chúng ngân hàng cổ phần cảm thấy hứng thú vốn liếng sẽ không thiếu." Trầm lão gật gật đầu, đứng lên nói, "Ngươi đi làm là được, ta vừa vặn qua trên lầu nhìn xem." Nam Việt Ngân hàng tại thủ đô nghiệp vụ rất trọng yếu, có thể nói thủ đô chi nhánh ngân hàng liền là Nam Việt Ngân hàng low cost đầu cầu. Về sau khai thác càng nhiều thị trường đều muốn dựa vào các ngươi chính mình, ta khả năng giúp đỡ cũng là có hạn. Triệu Chấn Vũ chỉnh trọng gật đầu nói, "Ngài yên tâm, ta khẳng định mang theo thủ đô nghiệp vụ đoàn đội phát triển tốt Nam Việt Ngân hàng." "Vậy thì tốt, có tin tức cùng lúc cho ta biết." Trầm Đồng đi thong thả. Triệu Chấn Vũ một mực đưa Trầm Lãng đến thang lầu, các loại thang máy đóng lại mới quay người trở lại văn phòng ngồi một hồi, Triệu Chấn Vũ trước cùng La Viêm hồi báo một lần. La Viêm đầu kia đồng ý Triệu Chấn Vũ ý nghĩ, biểu thị tổng hành bên này cũng sẽ cho tài chính ủng hộ. Sau khi cuộc điện thoại, Triệu Chấn Vũ mới thở phào, trong đầu trải qua một lần ý nghĩ của mình, mới cho mặt khác mấy nhà thành thương hành thủ đô chi nhánh ngân hàng chủ tịch ngân hàng phân biệt gọi điện thoại. Hết thể đều giải quyết, Triệu Chấn Vũ mới mặt mũi tràn đầy thịt đau thân thể ngửa ra sau dựa vào tại lao bạn trên ghế. Ngẫm lại vi chúng ngân hàng cổ phần bị người khác nhặt tiện nghi. Triệu Chấn Vũ liền trong lòng phiền muộn. Bất quá ngẫm lại nếu là lãng bái nghiệp vụ cũng đi vì lạc vay hình thức, cái kia Nam Việt ngân hàng phát triển tốc độ lại phải tăng lên một cái cấp bậc. Đến lúc đó chút tổn thất này còn cần để ý. Thiên Tín Kim Phúc đánh giá giá trị một khi đột phá trăm tỷ, vậy coi như thật phát đạt. Chương 743, giữ bí mật hợp đồng. Vạn Tượng Cao Úc, Tổng giám đốc văn phòng. Đỗ Vũ Phong vì trầm lãng pha trà cười nói, "Trầm tổng, ngài nhưng có đoạn thời gian không có tới Vạn Tượng tập đoàn nhìn xem." Ân, thế nào, năm đó Hoa Nở truyền ra. Trầm Lãng phẩm hớp trà sau hỏi thăm, "Truyền bá, thu xem như chúng ta đoán trước như vậy lóe mắt, cùng thời kỳ tất cả truyền hình tỷ lệ người xem thứ nhất." Đỗ Vũ Phong cười ha hả nói, "Thủ đô truyền hình cầm xuống." Đỗ Vũ Phong cười lấy gật đầu, "Ân, bọn hắn là thật tâm muốn hợp tác với chúng ta, hơn nữa còn cùng chúng ta ký tên một phần giữ bí mật hợp đồng, yêu cầu chúng ta không cho phép công khai." "A." Trầm Lãng có hứng thú, ra hiệu Đỗ Vũ Phong nói một chút. Chúng ta bộ này hy có thể nói không có truyền bá liền đã rồi lửa rối tinh rối mù, Cao Văn bộ thứ nhất độc diễn chính vở kịch. Với lại Đinh Bạch một ngụm kết luận Cao Văn diễn kĩ không kém hơn Tô Lệ. Nay đều để bộ này hy chịu đủ chú ý, tự nhiên này chút đại truyền hình với video trang web đều nhau nhau báo giả giá cao mua sắm. Năm đó Hoa Nở là không hề nghi ngờ siêu cấp đầu nội dung. Đại chế tác đang hot diễn viên đại đạo diễn tổ hợp, cơ hồ là còn không có truyền ra liền để các David xem ra tay đánh nhau. Đỗ Vũ Phong cũng không có thừa nước đổ thả câu, cười một tiếng lên đường, cho nên thủ đô truyền hình trừ cho ra một phần để cho chúng ta hài lòng báo giá bên ngoài. Còn tại hợp đồng bà con cô cậu bày ra về sau thủ đô truyền hình tống nghệ chế tác để cho chúng ta tham gia với trong đó, đồng thời ưu tiên lựa chọn chúng ta vạn tượng tập đoàn nghệ nhân. Trầm Lãng ngay tức khắc kinh ngạc nói, bọn hắn thật đúng là có đủ thành ý, đã vậy còn quá bỏ được. Hắc hắc, ai bảo hiện tại cầu người là bọn hắn, trong tay chúng ta nắm chặt ưu tú tài nguyên. Muốn nói hợp tác tự nhiên chúng ta càng chiếm tiện nghi. Đỗ Vũ Phong cười thầm, bất quá ta cũng không có nói cái gì quá phận yêu cầu, với lại biểu thị vạn tượng nghệ nhân xâm với thủ đô truyền hình báo giá có thể giảm 10%, để thủ đô truyền hình bên kia càng rót đầy hơn ý. Trầm lặng ngược lại là không có ý kiến gì, nghệ nhân cắt xẻ vốn chính là hư cao. Giảm giá 50% đều là máu lửa, huống chi còn có thể bán cái nhân tình thủ đô truyền hình. Đoán chừng về sau vạn tượng nghệ nhân bên kia hẳn là lợi nhuận rất có thể nhìn. Trầm lãng cười lấy hỏi thăm. Ta thể không rõ lắm, liền là ngẫu nhiên điều tra thêm số sách, bất quá nhìn xem thao ca đều nhanh biến thành Phật di lạc đồng dạng. Đến cuối năm đoán trừng vạn tượng nghệ nhân bên kia lợi nhuận sẽ không ít hơn 500 triệu. Đô Vũ Phong cười lấy lắc đầu nói. Minh tinh cắt xe một mực rất cao, vạn tượng tập đoàn bên này nghệ nhân đều là do đỏ loại hình, tự nhiên tốc độ kiếm tiền tương đương có thể nhìn. Khác không nói, vẻ vang một cái cổ dịch tiên. Lưu Thao liền đoán chứng trí ít một năm cho vạn tượng nghệ nhân có thể lừa 50 triệu không ngừng. Những khác giống lưu nghị với cao văn dạng này lão đại một tỷ, càng là tống nghệ đơn quy đóng gói giá tại 50 triệu lên ngày. Về phần một bộ phim cắt xê càng là nhẹ nhõm 50 triệu cắt bước, này đều tính chất yêu giá rẻ. Từ năm đó hoa nở quét ngang những khác cùng thời kỳ kịch truyền hình về sau, càng là có không ít truyền hình điện ảnh công ty cho vạn tượng nghệ nhân bên này phát tới kỳ bản. Cho cao văn bào giá cao tới 100 triệu hơn nữa còn hứa hẹn thuế sau cắt C, cái này tương đương kinh khủng. Lưu Thao không chút do dự cự tuyệt, tiền mặc dù ai cũng muốn kiếm, nhưng tuyệt đối không thể tổn hại cao văn danh khí. Đỗ Vũ Phong cùng Trầm Lãng còn nói tình huống, sau đó nói, "Trầm Đồng, đoạn thời gian trước Hoa Hạ văn hóa bên kia đầu tư không ít truyền hình điện ảnh tác phẩm, rất có cùng chúng ta đối bính ý tứ." Trầm Lãng đối Hoa Hạ văn hóa có chút ấn tượng, lần trước cùng chúng ta cạnh tranh ưu mê ảnh nghiệp cái kia công ty bất quá từ Forbörg dịch lý sau khi ra ngoài, đối phương trong nháy mắt khí thế thấp rất nhiều, giảm âm thanh không để lại dấu vết đồng dạng. Đỗ Vũ Phong nhịn không được cười nói, "Trầm đồng, ngài về sau này ra hộ chúng ta nhưng nhiều lắm lợi dụng một chút, đây là không đánh mà thắng chi binh lợi khí a. Đi, đừng đuốt mông ngựa, người bên này cứ dựa theo chúng ta chế định kế hoạch phát triển là được." Trầm Lãng giao phó xong sự tình, đối kháng khăng muốn đưa đứng tại cửa thang máy Đỗ Vũ Phong phất phắt tay. Qua dưới lầu vạn tượng nghệ nhân Một đến 10 tầng hai, ngay tức khắc liền náo nhiệt không ít, theo mắt có thể thấy được từng người từng người tuấn nam tịnh nữ xuất nhập trong đó. Bất quá trên mặt mỗi người đều tràn đầy là một loại đối tương lai chờ mong với vui sướng. Vạn Tượng tập đoàn liền có thể cho bọn hắn cái này lực lượng, làm tập đoàn lại một bộ vở kịch phát sóng. Năm đó Hoa Nở đơn giản để nhóm này người mới sùng bái Tô Đình, nhất là đối công ty 1 tỷ cao văn diễn kĩ càng là kém chút kinh ngạc đến ngây người bọn hắn. Diễn kĩ này tựa hồ soi bọn hắn những lao sư kia đều muốn lợi hại nuối một cái rất nhỏ biểu lộ đều để bọn hắn hô to lợi hại. Văn tỷ, Văn tỷ tốt, Văn tỷ hôm nay khí sắc thật tốt. Trầm Lãng chính đi lên phía trước lấy, vừa vặn nghe được một đống người mới nối liền không dứt tiếng chào hỏi. Trầm Lãng cười lấy đứng vững, không bao lâu liền góc rẽ đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Cao Văn sững sờ, sau đó mới vui mừng nhìn xem Trầm Lãng. Cố kỵ đến nơi đây là công ty, Cao Văn mới cưỡng chế nổi tâm nghị xông vào Trầm Lãng trong ngữ xúc động. Ngươi tại sao không nói một tiếng liền đến? Ta vừa rồi nhàm chán đang chuẩn bị tìm Ni tỷ dạo chơi. Cao Văn nhỏ giọng nói, nguyên bản liếc trộm tới một đám người mới tức thì bị mấy nhân viên quản lý cho dặn dè vội vàng rời đi nơi này. Trầm lãng cười lấy nháy nháy mắt nói, "Chúc mừng ngươi, lại diễn một bộ đại nhật kịch, hơn nữa còn là đơn nữ chính vợ kịch." "Cảm ơn." Cao Văn trong lòng ngẩn ngơ, mắt nhìn đồng hồ tiếp cận 11 giờ hỏi, "Ta với Ni tỷ ước ăn cơm tây, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Hiện tại công ty của chúng ta không xa một gian nhà hàng tây." Trầm Lãng suy nghĩ một chút nói, các ngươi đi trước đi, cho ta phát cái địa chỉ, ta một hồi liền đi qua. Cao Văn cười lấy gật đầu, vậy thì tốt, ta trước cùng Nghi tỷ trò chuyện một hồi, rất lâu điều không gặp. Trầm Lãng nhìn xem Cao Văn đi thang máy xuống lầu, sau đó tiếp lấy hướng vạn tượng nghệ nhân bên trong đi tới. Cửa sân khấu liền vội vàng đứng lên chào hỏi, Trầm Đồng, Lưu tổng chính trong phòng làm việc, ta mang ngài qua. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, ôn hòa thái độ làm cho nữ sân khấu tim đập rộn lên dưới. Đi đường đều không tự giác bắt đầu xoay. Trầm Lãng luôn luôn đối những thuộc hạ này không có cảm giác gì, mặt không liếc xéo các loại Lưu Thao nói tiếng mời đến sau đi vào văn phòng. Lưu Thao chính nhìn xem cử bản, giúp Cao Văn sảng chọn bước kế tiếp mới hí, ngẩng đầu một cái liền vội vàng đứng lên nói, "Trầm đồng, ngài làm sao tới? Quá vừa mừng lại vừa lo." Trầm Lãng quả thật rất ít tới Lưu Thao nơi này, đối Lưu Thao cũng đầy đủ ủy quyền. Lưu Thao tại vạn tượng nghệ nhân hưởng thụ được cực cao quyền lợi với địa vị, đối Trầm Lãng cũng càng thêm tôn kính. Lưu Thao vì trầm lãng rót cốc nước, cười lấy chúc mừng một phen trầm lãng. Trầm lãng đều đã rồi nghe được nhanh mải già kén, nhưng cũng không nói gì cười lấy ứng phó vài câu. "Lần này ta nghe Đỗ tổng nói, Vạn Tượng tập đoàn với thủ đô truyền hình bên kia ký tên hợp đồng, ngươi thấy thế nào?" Trầm lãng thẳng vào chính đề nói. "Trầm đồng, ta là nghĩ như vậy, đây đối với chúng ta tới nói khẳng định là cái cơ hội tốt. Bao quát Vạn Tượng tập đoàn đã rồi chiếm đoạt tiến vào cỡ bờ mờ người mẫu quản lý công ty, đều cần một cái bình đài." Thủ đô truyền hình chính là tốt nhất bình đại, có thể cho chúng ta này chút nghệ nhân mang đến càng nhiều lộ ra chân tướng chính mình cơ hội. Thượng Hải cờ bờ mờ người mẫu quản lý công ty đã rồi bị vạn tượng tập đoàn thu mua. Trước mắt cờ bờ mờ người mẫu quản lý công ty chủ muốn liền là cao kỳ các loại mấy siêu mẫu chống đỡ mặt bàn. Dù sao tốt tài nguyên không phải dễ dàng như vậy đã được, đẹp nhất siêu mẫu xuất đạo tuyển thủ rất khó mò được tài nguyên. Liền ngay cả Cao Kỳ đều dựa vào nước ngoài giới thời trang tại Nguyên Mới miễn cưỡng duy trì chính mình siêu mẫu thân phận. Trầm Lãng sớm điều đối đồng dạng siêu mẫu không có hứng thú gì, bồi dưỡng một tên siêu mẫu tiêu hao tài nguyên xa xa không thành có quan hệ trực tiếp. Dù sao không có tốt bình đài, Victory ASở như thế sân khấu cũng không phải cái nào công ty đều có thể có. Chương 744, vạn tượng hàng không mẫu hạm khởi động. Lưu Thao tiếp nhận cỡ BM những người mẫu này, tự nhiên cũng muốn nhiều Trầm Lãng nơi này lấy tài nguyên. Trầm Lãng suy nghĩ một chút nói, quay đầu ta để vợ xã sợ với bở bở gì bên kia quay chủ quảng cáo còn có buổi diễn thời trang thời điểm nhiều bắt đầu dùng cỡ bở mờ người mẫu, mà khắc gần nhất bở bở gì sẽ chuẩn bị thời trang tú, ngươi đến lúc đó liên hệ tốt Minh Tinh. Tốt, ta bên này khẳng định sớm chuẩn bị tốt. Lưu Thao gật đầu đáp ứng. Vạn tượng nghệ nhân công ty coi như đơn độc chia tách đều không thể so với trong nước không ít truyền hình điện ảnh công ty đánh giá giá trị kém. Dưới cơ nghệ nhân đều là do đỏ hoa đán với tiểu xinh nhẹ nhõm đánh ra giá, giá trị liền có thể phá đổi kịp đại giang thiên hạ. Lưu Thao hỏi thăm Trầm Lãng phải chăng có dự định đơn độc chia tách đưa ra thị trường kế hoạch, Trầm Lãng biểu thị có thể sẽ cân nhắc. Cho chuyện vạn tượng nghệ nhân phát triển sự tình, Lưu Thao xem Trầm Lãng một chút có chút do dự nói, "Trầm Đồng, gần nhất công ty người mới càng ngày càng nhiều, ta muốn cho đám này người mới nhu cầu phát triển." "Ân, có ý nghĩ gì nói nghe một chút." Lưu Thao chỉnh chính thân thể nói, "Là như thế này, ta tưởng trong đồng tử quốc một cái tống nghệ" Ta nghĩ mua sắm đối phương bản quyền, sau đó phục chế thành phù hợp trong nước khí chất thần tượng tống nghệ. Thần tượng, cùng loại với có hiệp hợp với Minh Nhật chi tử loại kia. Không sai biệt lắm, đều là đi dưỡng thành lộ tuyến hình thức, thuộc về để người xem nhìn xem tuyển thủ một chút xíu thuế biến loại kia, bất quá ta cho rằng gọi nam hoặc là nữ dưỡng thành tống nghệ tốt hơn. Truyền của tôi nét. Trầm Lãng đã rồi lưu Thao Miêu tả trong suy đoán ra Lưu Thao tướng trong cái kia khoản tống nghệ. Lưu Thao có chút bất đắc dĩ nói, trong nước đối biên kịch coi trọng trình độ không đủ, chúng ta chỉ có thể bổng tử quốc đưa vào bọn hắn bản quyền, sau đó lại phục chế. Trầm Lãng cũng biết rõ đây là trong nước tình hình thực tế, không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến. Hết sức đèn bù đi, bản quyền có thể mua sắm, nhưng ta liền một cái yêu cầu, khắc chiếu lố xuống, như thế quá khó nhìn. Để Tân Thịnh Đường đám kia biên kịch cho thêm ta động động đầu óc, khác đến lúc đó trên mạng một đám người phun tung tóe, ta ném không đi chỗ đó người. Lưu Thao cười khổ nói, ta hết sức quay đầu nhiều với bọn hắn nghiên cứu một chút, trầm động, chúng ta bên này bạn quyền phí mua mấy năm. 5 năm liền tốt, trên cơ bản thời gian 5 năm đủ để đủ công ty của chúng ta bồi dưỡng được một nhóm lớn ưu tú biên kịch. Về phần nhân tài trước tổng tử quốc bên kia trọng kim thuế, cho công ty đám này biên kịch mở một chút nào, nhìn xem người ta là thế nào muốn ra một bộ bộ bạo khoản tống nghệ. Lưu Thao đi theo gật đầu, tính toán sau đó nói, nói như vậy, chúng ta không sai biệt lắm xuất ra 20 triệu đủ để giải quyết 20 triệu đều là việc nhỏ, lấy Vạn Tượng tập đoàn bên này danh khí tùy tiện một bộ trống nghệ, chưa truyền bá trước đó liền có thể dựa vào tiền quảng cáo lừa về chi phí. Vạn Tượng nghệ nhân phòng họp có thể chứa được 300 người trong phòng họp, một đám tuổi tác không lớn tuấn nam tịnh nữ tràn ngập toàn bộ phòng họp. La Thiến hôm nay vừa vẫn cũng tại, bên cạnh ba cái bạn cùng phòng không ngừng tại La Thiến bên thay lưu giễu trò chuyện. Lâm Quân Dương là phòng ngủ lớn nhất, bình thường cách ăn mặc cũng là thành thục nhất lệ câu mỹ phong. Lâm Quân Dương nhịn không được mong đợi nói Ta vừa rồi nghe nói Trầm Đồng tự mình đến chúng ta này đâu, giống như Trầm Đồng thật lâu mới đến một lần. Thiên Thiến, ngươi nói chúng ta có thể hay không bị tuyển trong a? Thự Như Văn tỷ như thế nhất phi trùng thiên. Không đợi La Thiên đáp lời, bên cạnh hướng Thiên Di đã rồi vảnh lên một đôi một mét 2 đại chân dài lắc đầu nói, "Quân Dương tỷ, ngươi là đừng nghĩ, chúng ta mới ít nhất có quan hệ thế, nhưng là Thiên Thiến, làm sao đều không tới phiên ngươi a, trừ phi ngươi qua thị tẩm mới có hy vọng." Trần Quả Nhi đang yêu lúm đồng tiền lộ ra, Phốc vui vẻ đạo, Quân Dương tỷ, Thiến Di tỷ nói có đạo lý, nếu không ngươi thử một chút đi. Lâm Quân Dương trợn mắt chừng một cái, nhìn về phía La Thiến, phát hiện La Thiến một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cửa. Thiến Thiến, ngươi ngược lại là cho lời nói, nếu là ngươi đồng ý, ngươi Quân Dương tỷ ta đêm nay lập tức qua thị thẩm. Lâm Quân Dương cười lấy đáp lời nói. La Thiến lúc này mới thu hồi ánh mắt, có chút thất vọng trợn mắt chừng một cái nói, Quân Dương tỷ, ngươi đừng nghĩ những kia, hảo hảo tăng lên diễn kỹ mới là đạo lý quyết định. Đúng, ta trước đó nhận được tin tức, giống như công ty chuẩn bị thành lập tông nghệ thiết ngủ. Nghe nói rất dễ dàng lựa, chẳng qua là ca kh hát khiêu vũ này phương diện. Ca kh hát khiêu vũ. Lâm Quân Dương các nàng ba cái điều có chút không có phản ứng kịp, một lát nữa mới nói, đó cùng chúng ta chuyên nghiệp không nhọt gãy a. La Thiến Lực bất phòng tâm nói, dù sao ta biết rõ liền là ngày chút, một hồi các ngươi liền biết rõ. Lâm Quân Dương vừa định hỏi lại, cửa phòng họp bị đẩy ra, ngay tức khắc toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Thao sắc mặt nghiêm túc đi vào phòng họp, sau lưng trầm lão ngược lại là trên mặt mang cười nhạt. Lưu Thao ngồi tại trầm lão bên tay trái, ho nhẹ một tiếng nói, "Tuất, hôm nay trầm đồng cố ý đi vào vạn tượng nghệ nhân thị sát, ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là biết rõ chuyện này, với các ngươi tới nói là trọng yếu cỡ nào cơ hội." Tất cả luyện tập sinh với người mới đều có chút cuồng nhiệt với khẩn trương nhìn về phía trầm lão. Từng đôi cực nóng ánh mắt đều tràn đầy chờ mong, hy vọng chính mình có thể bị trầm lão một chút tướng trong từ đó tinh lộ sáng chói. Chầm lãng cười lấy lắc đầu nói, đừng nghe Lưu Tổng mang cho ta tân búc, hôm nay tới chủ yếu nói một sự kiện. Công ty lập tức sẽ thành lập một cái mới hạng mục, chủ yếu nhằm vào luyện tập sinh triển khai, lấy ca hát với khiêu vũ luyện tập sinh ưu tiên. Các người hẳn là hiểu tao ý tứ. Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Lưu Thao ở bên cạnh nói bổ sung, bộ này tống nghệ dự toán là 200 triệu, chầm đồng ý là không có hạn mức cao nhất, chỉ cầu tốt nhất. Vì thế chúng ta cố ý mua vào đồng tử quốc bản quyền Dao tới không ít đồng tử quốc kim bài biên kịch tỉ mị chế tác tốt này ngần tố nghệ. Ta tin tưởng thần tượng luyện tập sinh sẽ là các ngươi tất cả mọi người một lần chứng minh chính mình cơ hội, cố lên nha, đừng để ta với trầm động thất vọng. Báo danh sẽ vào ngày mai chính thức bắt đầu, hi vọng cuối cùng xuất đạo chín tên chân mệnh thiên tử có các ngươi thân ảnh. Không thể không nói, Lưu Thao này một câu nói nói xong, phía dưới luyện tập sinh một đám người lộ ra cuồng nhiệt với kích động. Ai không muốn nổi danh? Hiện tại Vạn Tượng tập đoàn đã đem cơ hội bày tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn cần làm liền là chứng minh cho tất cả mọi người xem, Vạn Tượng tập đoàn nghệ nhân chỉ cần có thể xuất đạo chính là mạnh nhất. Không có thực lực này, Lưu Thao là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Một đám nữ sinh bao quát Lâm Quân Dương các nàng nghe được cơ hội lần này chỉ cấp nam sinh không khỏi đều có chút thất vọng. Lưu Thao tiếp lấy cười nói, tất cả nữ sinh xin chú ý, các ngươi muốn so nam sinh may mắn, bởi vì lần này nam sinh sẵn chọn chỉ có không đến nửa tháng thời gian chuẩn bị. Mà các ngươi có 2 tháng, tại 2 tháng sau, sáng tạo một trăm linh một nữ cũng đem chính thức bắt đầu quay trụ. Đây là các ngươi cố gắng tăng lên chính mình hoàng kim thời gian, đừng để ta với trầm đống thất vọng. Theo Lưu Thao nói xong, tất cả nữ sinh ngay tức khắc cao hứng gieo họ một tiếng. Không khí hiện trường để Lưu Thao với trầm lãng đối mặt cười một tiếng, người trẻ tuổi mãi mãi cũng là có sức sống. Vạn tượng tập đoàn cần càng có nhiều tiềm lực người mới xuất hiện, dạng này mới có thể cho vạn tượng tập đoàn kiếm lấy càng nhiều lợi ích. Vạn tượng hàng không mẫu hạm cũng sẽ theo càng ngày càng nhiều đăng họt nghệ nhân xuất hiện, trở nên càng phát ra cường đại. Cuối cùng có một ngày sẽ vô địch tại trong vòng, trở thành hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp công ty giải trí. Trước 745, ta muốn tự tay vì người lên ngôi. Tan họp về sau, một đám nghệ nhân với luyện tập sinh lộ trải qua chẩm lãng với lưu thao bên người đều cung kính cúc không người, mới rời khỏi phòng họp. Cuối cùng chỉ còn lại có la thiến các nàng bốn, lưu thao đối la thiến thân phận có chút không mỏ ra. Nhưng biết rõ đối Trầm Lãng rất trọng yếu, Lâm Quân Dương các nàng mấy cũng đi theo nhặt tiếng nghi, hưởng thụ đãi ngộ đều nuốt so những khác luyện tập sinh với người mới tốt nhiều lắm. Trầm Đồng tốt, Lưu Tổng tốt. Lâm Quân Dương các nàng bốn đều ngoan ngoãn chào hỏi. Lưu Thao cười ha hả nói, các ngươi trước cùng Trầm Đồng trò chuyện, ta còn có chút việc về trước qua. Trầm Lãng gật gật đầu, ra hiệu Lâm Quân Dương với La Thiên các nàng ngồi. Có chuyện gì sao? Trầm Lãng cười lấy hỏi. Lâm Quân Dương trong lòng các nàng hơi thở phào. Các nàng cảm giác tại Vạn Tượng tập đoàn với tại thủ ảnh cùng Trầm Lãng gặp mặt cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nơi này là Trầm Lãng sân nhà, Lâm Quân Dương các nàng tiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập e ngại với kính nể. Vạn Tượng tập đoàn là trong vòng công ty lớn, dưới cờ đang hot nghệ nhân đông đảo. Lâm Quân Dương các nàng nếu không phải chiếm La Thiến bạn cùng phòng thân phận, căn bản không nhìn thấy hôn suất đầu hy vọng. Trầm Đồng, chúng ta muốn hỏi một chút ngài đối với chúng ta cái nhìn, hoặc là có đề nghị gì? Lâm Quân Dương mắt nhìn ba người khác, cắn môi mở miệng nói. Chầm lãng nhìn xem Lâm Quân Dương các nàng mấy đều một đôi đôi mắt to nhìn xem chính mình, cười nói, người phải học được biển báo, các ngươi cảm thấy các ngươi diễn ký có thể hiện tại liền đạt được diễn viên chính tư cách sao. Lâm Quân Dương các nàng đều lắp đầu. Cho nên, sáng tạo một trăm linh một là các ngươi một cơ hội. Chầm lãng mắt nhìn đồng hồ, sau đó nói, các ngươi có thể thông qua sáng tạo một trăm linh một chiếc suất đạo, các loại có danh tiếng tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Đến tại này phương diện cơ sở, có thể thi đấu thủ ảnh điều kiện đều không kém. Hướng Tĩnh Di, Trần Quả Nhi, còn có Lâm Quân Dương đều ra cảnh không ít, càng là từ nhỏ đa tài đa nghệ, tự thân điều kiện đều tương đương ưu tú. Trần Quả Nhi có chút lo lắng lôi kéo La Thiến tay nói, thế nhưng La thiến, thiến không có này phương diện cơ sở, có thể hay không? Mặt khác Lâm Quân Dương với Hướng Tĩnh Di cũng đều trong lòng lộ bộ một tiếng, vội vàng nhìn về phía Trầm Lãng. Trầm Lãng thần bí cười, này chút không cần các ngươi nhiều không yên tâm. Hào hào qua chuẩn bị, 2 tháng sau gặp. Là, ngày trước bọn điệu. Nói xong, Lâm Quân Dương các nàng bà cái rất có ăn ý rời đi trước một bước, trong phòng họp chỉ còn lại có Trầm Lãng với La Thiến. TRM UYEN. VN La Thiến cắn môi, ngẩng đầu nhìn Trầm Lãng trong mắt to tràn đầy quả cường, "Trầm Lãng ca ca, Thiến Thiến sẽ không để cho ngươi thất vọng, ta mặc dù không có học qua vũ đạo với KH, nhưng ta sẽ cố gắng học tập." Trầm Lãng cười lấy sở sở La Thiến mái tóc. Lư Khí nói không nên lời Ô Nhu, nha đầu ngốc, cái tiết mục này ta chính là vì ngươi chuẩn bị, bởi vì ta muốn tự tay vì ngươi lên ngôi. La Thiến mắt to tràn đầy hơi nước, Hoa lập tức bổ nhào vào trầm lãng trong ngực, ngược lại là làm cho trầm lãng lúng phó không kịp. "Tốt, tốt, đừng khóc." La Thiến thút thít gật đầu, Lê Hoa Đài Vũ khuôn mặt tú mỹ tuyệt luân. La Thiến nhìn xem trầm lãng Ô Nhu vì chính mình lau gương mặt bên trên nước mắt. Cuối cùng hiểu rõ vì cái gì chính mình nhìn cũng không nhìn những khắc truy cầu chính mình nam sinh bởi vì trầm lãng quá hoàn mỹ. Trầm Lãng ca ca, Thiến Thiến thích người La Thiến tiếng như rồi mỗi. Các loại La Thiến cảm xúc ổn định, Trầm Lãng mới mang theo La Thiến đi ra phòng họp. Ở bên ngoài Lâm Quân Dương các nàng ba cái đều hơi kinh ngạc nhìn xem hai mắt đỏ bừng La Thiến. Nếu không phải biết rõ Trầm Lãng thân phận còn tưởng rằng Trầm Lãng đem La Thiến cường bạo. Thiến Thiến, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, liên là vừa rồi có chút cảm xúc kích động. Lâm Quân Dương các nàng ba cái cũng thở phào, sau đó có chút câu nội nói: Cái kia Trầm Đồng, chúng ta trước đi ăn cơm. Đi thôi, Thiến Thiến muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Trầm Lãng cười lấy gật đầu, sau đó nhìn về phía La Thiến. Không, ta phải hướng người khác chứng minh, ta lấy đến sáng tạo một trăm linh một tuyển thủ tư cách không có dựa vào Trầm Lãng ca ca. La Thiến nắm chặt quả đấm nhỏ nói. Lâm Quân Dương cắt nàng ba cái điều nhịn không được bị trọc gửi, Trầm Lãng càng là bất đắc gì vô vô La Thiến cái đầu nhỏ, nhà đầu nốc, người tên ai cũng cầm không đi. Dù là biết rất rõ sẽ có như thế một màn, nhưng Lâm Quân Dương các nàng đều hết sức hâm mộ. Có thể nói La Thiến là nhất không có áp lực một cái, thậm chí Lâm Quân Dương các nàng ba cái đều suy đoán khẳng định cuối cùng xuất đạo khẳng định có La Thiến. Thủ đô lượng nhà hàng. Trầm Lãng thong dong tới chậm, Cao Văn đang cùng Dương Ni trò chuyện chính hoan. Cao Văn sáng giọng, ngươi đến cũng quá muộn, ta với Ni tỷ nếu không phải ăn chút món điểm tâm ngọt, đều nhanh chết đói. Dương Ni cười lấy xem Trầm Lãng một chút, cẩn thận đem thực đơn giao cho Trầm Lãng. Trầm Lãng tiếp nhận thực đơn, nói đùa, "Ta sai, hôm nay ta tính tiền, một món nợ chủ, một cái công ty của ta 1 tỷ, đều không thể trêu vào a." Dương Nghi với Cao Văn đều cười một tiếng, đem phục vụ viên gọi tới bắt đầu gọi món ăn. Nhà hàng trước kia với Dương Nghi tới qua một lần, khẩu vị còn là rất không tệ. Trầm Lãng điểm xong đồ ăn về sau, đem thực đơn giao cho phục vụ viên, đối Dương Nghi cười lấy hỏi, "Hòa Bình tiệm cơm quay chủ xong." Đóng máy đều đã rồi, liền đợi đến hậu kỳ biên tập. Tránh đi văn văn năm đó hoa nở, cũng là thủ đô truyền hình với chim cánh cụt video cầm xuống bản quyền. Dương Nghi cởi lấy ưu nhã bưng ly rượu đỏ, đối trầm lãng trước mặt chăn mền chậm thử. Lần này cần tạ ơn thẩm lão bản đại lực dìu dắt, bằng không ta nói không chừng đã rồi qua đập cái gì nát đi qua. Trầm lãng chân thành nói, về sau tận lực ít đập nát hí, nhiều để cho ta cho ngươi kiểm định một chút, đừng nghe tằng mẫn đám người kia. Biết rõ. Dương Nghi ôn nhu xem trầm lãng một chút. Ui ui ui. Nhi tiện các ngươi dạng này có phải hay không quá phận." Cao Văn chủ động đụng lên ly đế cao với Trầm Lãng còn có Dương Nghi riêng phần mình chạm thử nói, "Ta giống như mới là nhân vật chính đi, các ngươi đều không nói chúc phúc ta một cái." Dương Nghi cười lấy với Cao Văn đụng chút chén rượu, "Ngươi nha đầu này còn ăn ta dấm, ta quanh năm suốt tháng có thể mò được một bộ công ty của các ngươi hy đủ để vụng cho vui." Cao Văn cười hì hì nói, "Không quan hệ, dù sao công ty của chúng ta thầm lão bản nói tính." thực tại không được ni tỷ ngươi tới điểm sắc đẹp dụ hoặc nói không chừng liền giải quyết thẩm lão bản. Dương Ni nghe vậy không khỏi liếm láp miệng môi dưới, cười lấy nhìn về phía Trầm Lãng nói, "Ta năm này lao sắc suy, đoán chừng công ty của các ngươi tiểu cô nương quá nhiều, thẩm lão bản đều thêu hoa mắt." Trầm Lãng trợn mắt chừng một cái, "Ta là có tố chất lão bản, công ty nữ nhân viên ta có thể động sao?" "Cắt, ai nói, ngươi nói không chừng sớm điều đối ta cầu sở làm loạn." Cao Văn cười giỡn nói. Trầm Lãng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem Cao Văn nói. Cái kia thật đúng là nói không chừng, ngươi làm việc tốt lý kiến thiết không có." Cao Văn đỏ mặt một cái, vội vàng đổi đề tài, nhà này mang thức ăn lên thật chậm, trên nói. Trầm Lãng cũng không có đuổi theo không thả, nói với Cao Văn, công ty chuẩn bị thành lập tống nghệ, ngươi đến lúc đó đảm nhiệm người chủ trì. "Ta?" Cao Văn kinh ngạc chỉ chỉ chính mình. "Ân, làm sao? Không có lòng tin." Trầm Lãng cười lấy hỏi. Cao Văn quay phim dập không số ít, nhưng độc diễn chính dập một bộ tống nghệ thật đúng là chưa từng có. Chương 746: Thúc thúc biến 33. Cao Văn thật đúng là không có cầm tới trải qua cái gì ra dáng tống nghệ tài nguyên, nhưng không nên coi thường tống nghệ mang đến lực ảnh hưởng. Dương Nghi liền nếm đến trải qua tống nghệ tiết mục ngọt ngọt, cười lấy lôi kéo Cao Văn tay nói, "Văn Văn, tống nghệ tiết mục thế, nhưng là cái cơ hội tốt. Ta trước đó đập minh nhật chi tử cũng rất không tệ, ta fan hâm mộ cơ số lớn như vậy đều chướng. Nhiệt độ với chỉ số đều một mực sắp xếp tại tất cả minh tinh trước mấy tên." Cao Văn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trầm Lãng hỏi, "Đó là cái gì loại hình? Ta cần làm tốt cái gì chuẩn bị?" Nam Dương Thành, thể có thể tham chiếu Bổng Tử Quốc 1 ngăn tuyển tú tống nghệ. "Ngươi chính là toàn dân người chế tác đại biểu, tất cả suất đạo tuyển thủ đều từ phổ thông Phan Hâm mộ tuyển ra." Dương Nghi nghe không khỏi hiếu kỳ nói, "Này có chút với Minh Nhật chi tư tưởng tựa a." "Ừm, đạo lý đều là đồng dạng, gia tăng người xem tán đồng cảm giác, lấy Dương Thành hình thức qua gia tăng đại nhu cảm." Nhân viên phục vụ lần lượt tốt nhất trầm lãng bọn hắn gọi món ăn phẩm, từng đạo bảy bản tinh xảo tinh mỹ thức ăn bày ra ngay ngắn trật tự. Vừa ăn vừa nói, trầm lãng dẫn đầu động đúa. Cao Văn nghe được rất chân thành, đôi khi thì còn trưng cầu ý kiến bên cạnh kinh nghiệm phong phú Dương Nhi. Một bữa cơm ăn đến, Cao Văn điều không ngay từ đầu nhàn nhã bộ dáng. Sau khi ăn xong, ba người vừa đi vừa nói, đi thẳng đến vạn tượng cao ốc dưới lầu. "Đều tại ngươi, làm hại người ta ngài nghĩ đều ngâm nước nóng." Cao Văn miết miệng oán giận nói: "Muốn cái gì ngày nghỉ, tranh thủ thời gian đi kiếm tiền, kiếm nhiều một chút sữa bột tiền mới là thật." Trầm Lãng cười nói: "Cao Văn đỏ mặt trừng Trầm Lãng một chút, cái gì sữa bột tiền, ta 30 tuổi trước đó không có ý định kết hôn, chí ít 30 tuổi mới được. Ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi." Trầm Lãng cười xấu xa nói: "Cao Văn bị Trầm Lãng xem chạy trối chết, vừa vặn trở về cùng Sầm Tuấn Nghị trao đổi thần tượng luyện tập sinh sự tình. Nhìn thấy Cao Văn đi vào vạn tượng cao ốc, Trầm Lãng quay đầu nhìn về phía Dương Ni hỏi, "Qua nơi nào? Theo giúp ta đi dạo phố đi, rất lâu không có cùng một trò đi đi trò chuyện." Dương Ni cười lấy đề nghị, "Tốt, ta cùng ngươi, có là thời gian." Trầm Lãng ôn hòa chủ động ôm Dương Ni vào eo. Dương Ni thân thể hơi cứng ngắc dưới, nhỏ giọng nói, "Sẽ có phóng viên chụp ảnh." "Yên tâm đi, không có." Dương Ni thân thể mềm xuống tới, cũng có chút thân thể thiếp trên người Trầm Lãng, hưởng thụ Trầm Lãng mang cho chính mình cái kia cố cảm giác an toàn. Vạn tượng cao ốc phủ cận vừa vặn không bao xa liền có một tòa cửa hàng, liền la đồng dạng trong cửa hàng, nhưng có trầm lãng ngồi tiếp, Dương Nghi đi dạo đến tràn đầy phấn khởi. Cửa hàng dưới mặt đất có siêu thị, trầm lãng đẩy mua xăm xe, Dương Nghi phát hiện chính mình liền cùng phổ thông tiểu nữ sinh đồng dạng chọn đồ vật. Dạng này bình thường cuộc sống tạm bợ lại hết sức để Dương Nghi cảm giác được cấm áp. Ban đêm muốn hay không qua nhà ta ngồi một chút? Dương Nghi ngừng lại nói, "Đóa đó rất nhớ ngươi. Phải không? Tối buổi tối qua xem một chút đi." Rất lâu không có đi qua. Trầm Lãng không có cự tuyệt, cười lấy đồng ý xuống tới. Dương Ni cũng cao hứng thân Trầm Lãng một ngụm, không ít đi dạo siêu thị người có nhịn không được nhìn một chút, cho Dương Ni khẩn trương quá sức, kết quả cũng không có phát hiện có người nhận ra chính mình. Bất quá Dương Ni cũng tò quen, tựa hồ Trầm Lãng trên người có ma lực kỳ dị đồng dạng. Dương Ni cho phụ mẫu gọi điện thoại, nói Trầm Lãng ban đêm sẽ đi qua, Dương Ni phụ mẫu hết sức cao hứng, vội vàng biểu thị lập tức đi mua đồ ăn. Đầu bên kia điện thoại đoá đoá còn cố ý đoạt lấy điện thoại, cùng Trầm Lãng trò chuyện 1 phút đồng hồ. Trầm Lãng cũng nhịn không được, vì Dương Nhi chồng trước mặc niệm 1 phút đồng hồ, có thể làm cho nữ nhi của mình đều quên mất chính mình, hắn cũng là trải qua đủ thất bại. Không thể xách tên người, nói là ám chỉ, có hai chương liền là như thế bị phong. Dương Nhi phụ mẫu nhà. Trầm Lãng với Dương Nhi sau lưng bọn bảo tiêu bao lớn bao nhỏ xách một đống. Dương Lâm xem xét ngay tức khắc nói ra, "Tiểu Lãng, ngươi quá khách khí." Lần sau tới nhưng không cho mua nhiều đồ như vậy. Trầm Lãng cười cười không có đáp lại, chần nhanh bọn hắn tay chân lưu loát cất kỹ đồ vật, rời khỏi gian phòng. Dương Nghi thì là ý cười đầy mặt cùng cha mẹ mình giới thiệu hai người mua sắm từng loại đồ vật, "Mẹ, đây là mỹ phẩm dưỡng da, vợ sả sở tiểu mới, cha đây là người ưa thích hở mẹ gai lưng." Trầm Lãng thì là ở một bên ôm hoa đóa đó, đùa với đóa đó chơi. Dương Nghi thật vất vả giới thiệu xong, đem đồ vật giao cho cha mẹ mình qua thu thập. Đi tới mắt nhìn với đóa đó chơi chính vui vẻ trầm lãng. "Đóa đó, vui vẻ sao?" Dương Nghi cười lấy hỏi thăm. "Đóa đó trong ngực trầm lãng" gật cái đầu nhỏ cười hì hì nói, "Mụ mụ, ta thích nhất thẩm thúc thúc, ba ba không tốt đẹp gì, không tới gặp đóa đó, mụ mụ muốn thẩm thúc thúc làm đóa đó ba ba có được hay không?" Dương Nghi bị đóa đó hỏi có chút ứng phó không kịp, đóa đó đợi trong ngực trầm lãng, mắt to đã rồi có một độ ngươi không đáp ứng ta liền muốn khóc xu thế. "Đóa đó" Tại sao phải thẩm thúc thúc khi 33? Dương Nghi vẫn là trong lòng có chút sầu lo, dù sao Đoá Đoá không phải trầm lãng con gái ruột. Đoá Đoá méts miệng vô cùng đáng thương nhìn xem Dương Nghi nói, "Mụ mụ, tất cả đồng học đều có 33 hoặc là mụ mụ cùng một chỗ buổi tiếp đi học, liền Đoá Đoá không có." Đoá Đoá nhịn không được rũa ra thị tụ cục tay nhỏ nắm trầm lãng tay, mặt mũi tràn đầy đều là thuần chân đạo, thẩm thúc thúc rất đẹp đâu. Lớp chúng ta cấp tất cả đồng học 33 đều không có thẩm thúc thúc đẹp trai. Cho nên Đoá Đoá muốn cho Thẩm Thúc Thúc làm Đoá Đoá ba ba. Nghe Đoá Đoá ngốc manh lời nói, tất cả mọi người buồn cười cười lên. Dương Lâm đi tới ôm lấy Đoá Đoá nói, "Đoá Đoá, hiện tại Thẩm Thúc Thúc với Mụ Mụ còn chưa tới một bước kia, cho nên tạm lúc không thể để cho ba ba a." Đoá Đoá thất vọng túi cái đầu nhỏ, "Vậy lúc nào thì Đoá Đoá mới có thể gọi Thẩm Thúc Thúc vì ba ba?" Dương Lâm kinh ngạc một trận, không nghĩ tới Đoá Đoá đã vậy còn quá chấp nhất. Dương Lâm ngẫm lại, ôm Đoá Đoá cười nói, Cái loại thẩm thúc thúc với muội muội để đóa đó có đệ đệ hoặc là muội muội liền có thể. Dương Nghi đỏ mặt lấy, ánh mắt phi hốt nhìn về phía nơi Khắc Vương. Trầm lặng ngược lại là cười lấy không có phản ứng gì, da mặt dày liền là có ưu thế. Đoá Đoá ngay tức khắc hai mắt sáng lên nói, cái kia Đoá Đoá muốn muội muội đêm nay liền sinh đệ đệ với muội muội. Đoá Đoá một cái người thật nhằn trán. Dương Nghi đỏ mặt trừng Đoá Đoá một chút, không cho phép nói lung tung. Đoá Đoá ủy khuất nói, muội muội tốt xấu, không cho Đoá Đoá gọi thẩm thúc thúc vì ba ba. Dương Nghi tức giận bóp cười trợ người khởi sướng, Trầm Lãng cười lấy rũ rành đoá đoán nói, tiếp qua 1 2 năm, đoá đoá lớn lên liền sẽ có đệ đệ với muội muội, có được hay không? Đoá đoá nghiêng đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem Trầm Lãng nói, cái kia đoá đoá đến lúc đó liền có thể gọi thầm thúc thúc vì ba bà sao? Ân, chúng ta ngo tay. Trầm Lãng cười lấy rũa ra đầu ngón tay hút. Đoá đoá vui vẻ cười lấy với Trầm Lãng ngo tay, chạy đến một bên nhìn xem phim hoạt hình. Dương Lâm với Dương Linh vợ chồng đều có chút như có điều suy nghĩ, Dương Lâm càng là cười nói, "Tiểu Lãng, cô nàng niên kỷ cũng không nhỏ, các ngươi điều kiện tốt như vậy, là hẳn là lại muốn đứa bé, cũng cho đóa đóa làm người bạn." Dương Nhi đỏ mặt sang giọng, "Cha, ta lúc này mới vừa ly hôn, không tốt." Dương Lâm trừng mắt Dương Nhi nói, "Có cái gì không tốt, tiểu lãng còn thiếu ngươi kiếm được điểm này tiền. Đúng hay không, tiểu lãng?" Trầm Lãng cười lấy gật đầu, "Không kém." Dương thúc thúc yên tâm Chúng ta nhất định tranh thủ tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ." Dương Lâm ha ha cười nói, lúc này mới đối, không cần phải cẩn thận, yên tâm lớn mật muốn hại tử là được, ta và ngươi A Ji tuổi trẻ có thể giúp các ngươi mang hại tử." Trầm Lãng cười ha hả nhìn xem Dương Nhi, cho Dương Nhi xem như là hoàng hoa đại khuê nữ đồng dạng ngượng ngùng. "Các loại Dương Lâm đi." Trầm Lãng phụ đến Dương Nhi bên tai lẳng lẽ nói, "Về sau chúng ta áo mưa nhỏ có thể toàn ném." Dương Nhi đang yêu trắng Trầm Lãng một chút, "Quả ngươi." Nói xong, Dương Nghi chạy đến một bên ôm Lây Lây đó đó xem phim hoạt hình qua, Trầm Lãng cười cười không có vạch Trần Dương Nghi. Bất quá cũng nội tâm bắt đầu cân nhắc là hẳn là cho đám này đến sản xuất kỳ nữ nhân gia tăng chọn người sinh nghiệm thú. Thỉ Như, sinh đứa bé. Chương 747, nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ. Dương Nghi nhà. Dương Linh đặc biệt vì Trầm Lãng làm cả bàn đồ ăn, Dương Lâm cũng xuất ra rượu ngon chiêu đãi Trầm Lãng. Đồng thời cặp vợ chồng nội tâm cũng đều coi Trầm Lãng là thành chính mình con rể đồng dạng. Tại trong lòng bọn họ Dương Ni với Trầm Lãng hiện tại chỉ kém giấy hôn thú thôi. Nhưng đi qua một lần thất bại hôn nhân, Dương Ni một nhà ba người điều đối hôn nhân không thế nào coi trọng. Có giấy hôn thú không đồng dạng ly hôn, chỉ cần Dương Ni chơi qua tốt là được. Sau khi cơm nước xong, người một nhà ngồi ở phòng khách nói chuyện hiếm. Dương Ni rộn rành đoá đoá, Dương Lâm lôi kéo Trầm Lãng trò chuyện việc nhà, đôi khi thì khía cạnh hỏi Trầm Lãng tình huống. Dương Lâm đã rồi vô cùng hối hận lúc trước không thấy rõ người liền đem Dương Ni gả ra ngoài. Kết quả ủ thành nửa nhi ly hôn bi kịch. Chỉ bất quá Dương Lâm nhìn thấy Dương Nhi khẽ miệng đôi khi thì lộ ra ngọt ngào độ cười, cũng bình thường lúc nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Dương Lâm thở dài một tiếng nói, "Tiểu Lãng, cô nàng đã rồi nhìn lầm một lần người, chúng ta đều không hi vọng cô nàng lại nhìn lầm người." Trầm Lãng lý giải Dương Lâm hai vợ chồng tâm tình, cười lấy trấn an nói, "Ngài ý tứ ta minh bạch, ta sẽ dùng thực tế hành động cho thấy." Dương Lâm cười một tiếng, "Ngươi có phần này tâm là được." Bất quá ta xem cô nàng bây giờ nghĩ cho ngươi sinh đứa bé tâm khẳng định đều có. Dương Nghi chính ôm Đoá Đoá nghe lén lấy trầm lặng với Dương Lâm đối thoại, nghe vậy không khỏi sáng giọng, "Cha. Ha ha, tốt, ta không nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng mau đi về nghỉ đi, Đoá Đoá có ta và mẹ của ngươi chiếu cố là được." Dương Lâm mắt nhìn treo trên tường đồng hồ cười nói, "Trên thực tế hiện tại bất quá mới hơn 8 giờ tối, chủ yếu Dương Lâm suy nghĩ nhiều cho Dương Nghi sáng tạo chút thời gian." Dương Nghi với trầm lặng thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi, Đoá Đoá không bỏ lôi kéo trầm lặng tay, trong mắt to nước mắt đều đang đánh chuyển. "Ngươi đứa nhỏ này, bình thường cha ngươi tới thăm ngươi điều không gặp ngươi dạng này." Dương Nghi bất đắc dĩ nói. Trầm lặng cười lấy sờ sờ Đoá Đoá cái đầu nhỏ, "Đoá Đoá ngoan, thúc thúc hai ngày nữa còn tới thăm ngươi, có được hay không?" Thúc thúc không cho phép lựa gạt Đoá Đoá, lựa gạt Đoá Đoá mụ mụ liền sẽ không sinh đẻ đệ. Trầm lặng sững sờ, sau đó cười nói, "Cái kia cho Đoá Đoá sinh muội muội liền tốt." Đóa Đóa lung lay cái đầu nhỏ, ngửa đầu nhìn xem Trầm Lãng nói, "Ba ba không thích Đóa Đóa, ba ba ưa thích Nam Hải." Đóa Đóa muốn cho mụ mụ xinh đệ đệ, dạng này thầm thúc thúc liền sẽ ưa thích Đóa Đóa. Trầm Lãng lúc này mới hiểu rõ Đóa Đóa như thế dính chính mình nguyên nhân, rương nghi ở bên cạnh không khỏi hốc mắt đỏ lên đem Đóa Đóa ôm vào trong ngực. Trầm Lãng xem xét cảnh tượng này, không khỏi nói, "Tính, chúng ta ngay ở chỗ này ở một đêm. Không cần đem Đóa Đóa đưa đến ta cái kia nhà cửa là được, nơi đó cũng có Đóa Đóa dân phòng." Dương Nghi tay kéo lấy Đoá Đoá tay nhỏ, con mắt đỏ bừng nói: "Trầm Lãng gật gật đầu, ngồi xuống ôm lấy Đoá Đoá, cười lấy nhìn xem trong lòng Đoá Đoá nói, "Đoá Đoá, thúc thúc với mụ mụ mang ngươi cùng một chỗ chuyển sang nơi khác ngủ một giấc, có được hay không?" Đoá Đoá mắt to tỏa sáng, thìu cục khuôn mặt nhỏ đáng yêu cực, nửa khí có chút không dám tin nói, "Thúc thúc nguyện ý cùng Đoá Đoá ngủ ở một chỗ sao?" Trầm Lãng kinh ngạc một trận, thế nào cảm giác lời này như thế có nghĩa khác. "Thúc thúc với mụ mụ ôm Đoá Đoá ngủ, có được hay không?" Trầm Lãng cười lấy hỏi thăm. Ở phía sau Dương Lâm với Dương Linh cặp vợ chồng, mặt mũi tràn đầy đều là từ ái nụ cười. Đời ai nhìn thấy Trầm Lãng ôm đoá đoá đều sẽ coi là Trầm Lãng là ba ba, lại nhìn thấy nữ nhi của mình một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Dương Lâm không khỏi đối Dương Linh cảm thán nói, "Ai, đều tại ta lúc trước không có đem tốt quan, lúc này ta tin tưởng chúng ta không thấy nhìn lầm. Cái kia còn cần ngươi nói, ta đối tiểu Lãng đó là một trăm hài lòng." Dương Linh nhìn về phía Trầm Lãng ánh mắt liền cùng mẹ vợ xem con rể đồng dạng. Dương Nhi lau lau khóe mắt, hốc mắt còn có chút đỏ lên. "Cha mẹ, ta với Trầm Lãng trước mang theo Đoá Đoá qua bên kia ngủ một đêm, buổi sáng ngày mai lại cho Đoá Đoá đi học." Dương Lâm cười lấy gật đầu, "Đi thôi, đi thôi, buổi sáng ngày mai ta và mẹ của ngươi chuẩn bị kỹ càng nữa sáng, các ngươi nhớ kỳ đến lúc đó tới ăn." "Ừ, vậy chúng ta đi trước." Dương Lâm cặp vợ chồng cười lấy đưa Trầm Lãng bọn hắn tiến thang máy, mới trong phòng. Thang máy Đóa đó vui vẻ trên mặt đất chạy trước, quay chúng quanh trầm lãng với Dương Ni trên mặt đều là nụ cười. Dương Ni đôi khi thì nhẹ giọng cười lấy, "Đóa đó." Nghỉ một lát. Một đường đến trong cơ xá khác một cái nhà cửa, đi vào trong nhà, Dương Ni phát hiện trong phòng quét dọn hết sức sạch sẽ. Hàn La mẹ ta đoạn thời gian trước tới quét dọn. Dương Ni cái chìa khóa phóng tại cửa trong hộc tủ, sau đó dép lê, nam sĩ dép lê đều vì trầm lãng chuẩn bị kỹ càng. Dương Ni trước mang theo Đóa Đóa đi tắm. Trầm Lãng ngồi ở phòng khách nhìn xem điện thoại. Nước Mỹ Hợp Tiếp bên kia phát tới một phong email, lúc tháng 10 Hợp Tiếp lại sáng tạo giải thích đơn duyệt lưu nước đạt tới 80 triệu đô la. Sở Huệ Nghị phát tới bưu kiện bà con cô cậu bày ra Hợp Tiếp đã rồi chuẩn bị tại hạ tháng công bố Android Joy phiên bản. Bất quá Hợp Tiếp cân nhắc đến Google ứng dụng cửa hàng rút thành quả ác, Sở Huệ Nghị dự định vòng qua Google ứng dụng cửa hàng tiết kiệm rơi Android Joy bưng 30% rút thành. Quả táo là bởi vì trốn không thoát Lại thêm thành lũy chi dạ cũng cần Apple ứng dụng cửa hàng cái này con đường với tuyên truyền lực lượng. Thành lũy chi dạ thứ 2 tháng liền đã rồi nước chạy đạt tới 80 triệu đô la, cũng chính là trở thành toàn cầu nhanh nhất thu nhập đạt tới 100 triệu đô la game mô ngày. Dùng lúc vừa vặn 60 ngày, thành lũy chi dạ tiếp tục nóng nảy để ép điệp thị giá trị phi tốc lên cao. Nguyên bản ép điệp liền dựa vào lấy một cái thành lũy chi dạ liền làm đến đánh giá giá trị đạt tới 15 tỷ đô la. Trầm Lãng tin tưởng khi hệ việc truyền hình vi trò chơi phục vụ thương về sau, thu hoạch đến vốn liếng thị trường đánh giá giá trị sẽ cao hơn. Nhìn cái gì? Dương Nghi lôi kéo vừa tắm rửa xong mụ mĩm hồng hồng đóa đó đi ra phòng tắm, xem Trầm Lãng ở trên ghế salon túi đầu nhìn xem điện thoại hiếu kỳ câu hỏi. Trầm Lãng ngẩng đầu cười lấy đưa di động phóng tới trên ghế salon, một công ty cho ta phát tới tài báo, đóa đó mệt không? Dương Nghi cười lấy gật đầu, ngươi nhìn hắn mặt ủ mày chau dạng, ta trước sấy lùa tóc. Ngươi bồi đoá đoá chơi một hồi. Trầm Lãng cởi lấy mang theo đoá đoá xem xe tivi, đoá đoá nhìn một chút liền nằm sấp trong ngực Trầm Lãng ngủ. Các loại Dương Ni thổi xong tóc đi tới, nhìn xem Trầm Lãng chính vô nhẹ nhẹ lấy đoá đoá đi ngủ. Ngủ. Ân, vừa ngủ một hồi. Dương Ni gật gật đầu, chỉ chỉ một gian nằm nhưng nói, gian kia là đoá đoá gian phòng, đem đoá đoá đưa qua đi thôi. Không phải nói ban đêm cùng một chỗ ngủ sao? Dương Ni trợn mắt chừng một cái, đoá đoá tại, chúng ta làm sao ngủ? Trầm Lãng cười lấy hiểu ý đem Đoá Đoá nhẹ chân nhẹ tay ôm đến nằm nghiêng. Mâu Hồng công chúa trên giường đem Đoá Đoá đặt nâng tốt, đắp kín mền. Sau đó Trầm Lãng tắt đèn, đóng cửa thật kỹ. Dương Nghi chính ở trên ghế salon xem TV, cười lấy hỏi, "Chuẩn bị cho tốt. Đi thôi, chúng ta cũng nên hoàn thành nhiệm vụ." Dương Nghi sửng sở, "Nhiệm vụ gì?" "Tạo tiểu hài a, Đoá Đoá đều như vậy vội vã kêu ba ba, ta dù sao cũng phải giúp Đoá Đoá hoàn thành điều tâm nguyện này mới được." Trầm Lãng cười lấy ôm lấy Dương Nghi, Dương Nghi không giảm lớn tiếng, bị Trầm Lãng ôm vào dàn phòng sắc mặt phiếm hồng vũ mị nói, một hồi điểm nhẹ, chớ quấy rầy tỉnh Đoá Đoá. Chương 748, đều là cô nãi mãi. Vừa rạng sáng sớm hôm sau, Dương Nghi khí sắc hồng nhuận hơn rất phấn đánh thức Trầm Lãng với Đoá Đoá. Đi ở bên ngoài ai xem đều cho rằng đây là một nhà ba người, Dương Lâm hai vợ chồng tự nhiên là hài lòng không thể lại hài lòng. An điểm tâm về sau, Trầm Lãng với Dương Nghi lại đưa Đoá Đoá đi học. Dương Nghi thu nhập cao như vậy, Đóa Đóa báo cũng là thủ đô quý tộc nhà trẻ. Mặc dù một năm học phí rất đắt gần 200.000, nhưng đối với Dương Nghi mà nói như là một cây lông chân mà thôi. Trầm Lãng cố ý tự mình lái một chiếc bện nỉ màu sáng, Dương Nghi với Đóa Đóa ngồi ở hẳn sau. Dương Nghi hạnh phúc nhìn xem chuyên chú lái xe Trầm Lãng, Đóa Đóa đến trường nhà trẻ gọi hái địch nhà trẻ. Cách Dương Nghi nhà bên này cũng liền 10 phút đồng hồ đường xe. Màu xanh đậm bện nỉ màu sáng tĩnh mịch ngừng tại phía ngoài vườn trẻ, Đóa Đóa mặc nhanh nhanh đồng phục. Đeo bọc sách không bỏ đuôi trầm lãng vất vất tay, thầm thúc thúc gặp lại, nhất định phải nhiều đến xem Đoá Đoá a. "Sẽ, Đoá Đoá cũng phải học tập thật giỏi a, thúc thúc lần sau đến cho ngươi mang lễ vật." Trầm lãng cười lấy với Đoá Đoá vất vất tay, đưa mắt nhìn Đoá Đoá bị Dương Ni dẫn tới cửa vườn trẻ. Hái địch nhà trẻ có cấp 5 sao nhà trẻ danh sừng, với quốc tế tiểu học không có khe hở kết nối. Nhà trẻ vẫn xứng có nhà ấm rau quả đại bằng, Đoá Đoá các nàng mỗi bữa đồ ăn đều là thuần thiên nhiên hữu cơ nguyên liệu nấu ăn. Vườn trong vùng còn có hồ nước, 60% bên ngoài dạy một chút học phương thức, để tất cả phụ huynh đều cảm thấy học phí quý là đương nhiên. Dương Ni không thể không biết quý, cho đoá đoá dùng đồ vật Dương Ni cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Cửa nhà trẻ lão sư rõ ràng nhận biết Dương Ni, Dương Ni cũng là nổi danh mình tinh phụ huynh. Lão sư khách khí với Dương Ni sau khi bắt tay, mang theo đoá đoá đi vào sân trường. Dương Ni tại cửa ra vào một mực nhìn thấy đoá đoá thân ảnh biến mất. Mấy Lưu Luyến không rời trở lại cách đó không xa bến nhỉ mị sảng bên cạnh. Trầm Lãng xem Dương Nghi biểu lộ có chút xa sút, cười lấy trêu ghẹo nói, khác khổ mặt, nói không chừng trải qua mấy năm ngươi liền nên đưa hai ta hải tử đến trường. Dương Nghi bị Trầm Lãng như thế quấy rầy một cái, ngược lại là thật nhiều, chắng Trầm Lãng một chút, mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Ngươi buổi sáng có sự tình sao? Dương Nghi một bên nhịt dây nhịt an toàn một bên hỏi thăm. Muốn đi một chuyến vạn tượng tập đoàn, làm sao? Trầm lãng khởi động bèn ni mưu sảng cười nói, muốn hay không theo giúp ta qua thị sát thị sát. Tính, người đem ta ném tới đại giang thiên hạ là được, mẫn tỉ hồn qua gọi điện thoại cho ta, đoán chừng lại phải cho ta tiếp kịch bản. Dương ni có chút phiền nào nói, ta hiện tại có chút dính nhau, ta muốn rời đi đại giang thiên hạ. Vậy liền rời đi tốt, điểm này cổ phần đưa cho các nàng. Dương ni không khỏi nhìn về phía trầm lãng dầu dĩ nói, cái kia còn lại 5% cổ phần thế nhưng là giá trị 2 năm ư. Khắc tham tiền. Ngươi tại đại giang thiên hạ, ta cũng không tiện an bài cho ngươi phần diễn. Ngươi tới vạn tượng bên này vừa vặn, về sau ngươi với Cao Văn đạt song song một tỉ." Trầm Lãng cười lấy xem Dương Ni nói. Dương Ni do dự nói, "Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, văn văn có thể hay không suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngươi cùng đại giang thiên hạ làm trái ước kim sao?" Dương Ni lắc đầu, "Lần trước đổi ký hợp đồng về sau, ngược lại là không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta muốn đi tùy thời có thể lấy đi." Trầm Lãng cười lấy gật đầu, cái kia không vừa vặn, đoán chừng Tằng Mẫn cấp nàng cho là ngươi sẽ bỏ không được cái kia 5% cổ phần mới xem nhẹ này một hồi. Đương nhiên, chứ ngươi cái này for bờ phu ông, có ai sẽ cam lòng không cần cái kia 2 năm ức. Trầm Lãng lắc đầu, ngươi rời đi, đại giang thiên hạ đánh giá giá trị còn có thể hay không giá trị 50 ức vẫn là nói chuyện. Dương Ni có chút do dự nói, vậy ta trực tiếp rời đi có thể hay không không tốt lắm. Dạng này, ngươi cho Tằng Mẫn một cái cơ hội. Ngươi hỏi nàng một chút đối ngươi tiếp xuống có cái gì quy hoạch. Nếu là nàng nguyện ý cho ngươi chủ động cơ hội lựa chọn, vậy liền lại tiếp tục tại Đại Giang Thiên Hạ đợi một trận. Nếu là Tăng Mẫn không phải buộc ngươi lựa chọn cao cấp xe nát hí, đừng do dự, trực tiếp đi liền là. Dương Nghi cũng cảm thấy Trầm Lãng nói có đạo lý, gật đầu nói, vậy thì tốt, ta trước hết cho Mẫn tỷ gọi điện thoại. Trầm Lãng gật gật đầu, chuyên chú lái xe. Thủ đô giao thông cái giờ này trên cơ bản hết sức lấp, bất quá Trầm Lãng với Dương Nghi cũng không nóng nảy. Điện thoại bên kia rất nhanh liền kết nối, Dương Nghi dựa theo Trầm Lãng thuyết pháp nói một lần. "Cô nàng, ngươi lần trước đã rồi tùy hứng một thành, lần này ngươi nhất định phải nghe Mẫn tỷ. Cái kia phù diêu còn không có đập, bọn hắn cũng rất có thành ý, thuế sau 80 triệu cát tệ, ngươi coi như giúp Mẫn tỷ một lần, thế nào?" Vậy ta lại suy nghĩ một chút. Tắt điện thoại, Dương Nghi thở dài nhìn xem Trầm Lãng nói, "Với ngươi nói đồng dạng, Mẫn tỷ buộc ta đập nát hí. Vậy liền không oán ngươi, ngươi dù sao cũng là một đường minh tinh." Hẳn là có chính mình phán đoán, cái gì có thể đập, cái gì không thể đập. Dương Nghi cắn răng một cái, vậy ta quay đầu thông tri Mẫn tỷ một tiếng. "Ừm, vừa vặn một hồi qua vạn tượng nghệ nhân bên kia xử lý thủ tục, về sau ngươi chính là vạn tượng tập đoàn nghệ nhân." Dương Nghi cũng thân thể dựa vào tại bẹn ni trên ghế ngồi, lưới nhác suy nghĩ được mất. Dù sao chỉ cần đi theo Trầm Lãng, cả đời mình đều không cần không yên tâm. Ta nghĩ, về sau 1 năm đập một bộ kịch truyền hình lại tham gia một bộ tống nghệ tiết mục duy trì chính mình nhiệt độ liên tục. Dương Nghi nói tiếp nhịn không được ngữ khí ôn nhu nhìn về phía Trầm Lãng, ta thật tốt muốn cho ngươi sinh đứa bé, không phải vì ngươi tài sản, liền là muốn có chúng ta tình yêu kết tinh. Trầm Lãng cười lấy tay phải nắm chặt Dương Nghi tay, ôn nhu nói, sẽ, nói không chừng qua một thời gian ngắn ngươi liền phát hiện không tháng sau trải qua. Nào có nhanh như vậy, xem duyên phận. Dương Nghi cười lấy trả lời. Vạn Tượng Cao Úc. Vạn Tượng nghệ nhân Tổng giám đốc văn phòng. Lưu Thao một mặt ngậm bực nhìn xem trầm lãng với Dương Nghi, nhịn không được cười khổ nói, "Ta trầm đồng, ngài biết rõ cô nàng vừa đến, đây là muốn trong vòng địa chấn tiếp đâu a." Trầm lãng không quan tâm nói, "Người ta đều mang cho người đến, ngươi phụ trách an bài là được." "Ai, theo lý thuyết cô nàng tới là chuyện tốt, nhưng lần trở lại này khẳng định cùng đại giang thiên hạ vậy mà." Lưu Thao thở dài nói, "Đại giang thiên hạ không được cái tác dụng gì." Đợi nàng nhóm trước tiên đem Dương Nhi sau khi rời đi lỗ thủng chắn rồi nói sau. Lưu Thao không khỏi cũng gật đầu, cô nàng như thế vừa đi, đại giang thiên hạ khẳng định đánh giá giá trị chợt hạ xuống. Dương Nhi cười nhạt nói, "Thao ca, ta rời đi đại giang thiên hạ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ta không muốn tiếp tục đập loại kia nát hí. Ta cũng hy vọng ngài cho thêm ta liên hệ tốt cái bạn, dù là cắt xê thấp cũng không thành vấn đề." Lưu Thao vội vàng tỏ thái độ nói, "Cô nàng, ngươi yên tâm." Ngươi kịch bản về sau ta khẳng định tỉ mỉ giữ cửa ải sau lại giao cho trong tay ngươi. Nói xong, Lưu Thao sợ Dương Ni không tin lại nói, "Đoạn thời gian trước có đoàn làm phim tìm tới cửa, 100 triệu thuế sau cắt xe để cao văn khi nhân vật nữ chính, kết quả bị ta cự tuyệt. Ta sẽ không bởi vì điểm ấy lợi ích liền hỏng công ty của chúng ta nghệ nhân thanh danh, điểm ấy ngươi yên tâm." Dương Ni cười lấy gật đầu, "Dù sao chúng ta đều đến, thao ca ngươi coi như nghĩ đội đều đuổi không đi." Lưu Thao trong lòng cười khổ chính mình này nghệ nhân công ty tổng giám đốc nên được không khỏi quá hoan hỷ. Công ty về sau này tam đại đầu bài nữ nghệ nhân đều là trầm lặng nữ nhân, Hạ Tình, Cao Văn, Dương Nhi. Lưu Thao đều phải cung bái, sợ đắc tội ba vị này cô nãi nãi. Chương 749, Dương Nhi giải ước, 320, cảm tạ minh chủ theo gió trôi qua. Đại Giang Thiên Hạ. Tăng Mẫn phẫn nộ đem trong tay điện thoại ngã sấp xuống trên mặt đất, ngồi liệt tại lão bản trên ghế. Một lát nữa, Tăng Mẫn mới bình phục lại tâm tình. Theo máy riêng gọi trò Triệu Nhược Niêu với Lý Quyên. Sau 5 phút, hai người đều đi vào tầng Mẫn văn phòng. Nhìn thấy trên mặt đất rơi yểm nát điện thoại, hai người điều đối xem một chút, khẳng định là tầng Mẫn nghe được cái gì không tốt sự tình, nếu không không đến mức kích động như vậy. Tầng Mẫn ngứa khí trầm thấp xem hai người sau nói, cô nàng vừa rồi điện thoại cho ta, nói với ta nàng lựa chọn cùng chúng ta giải trừ hiệp ước, về phần nàng thừa cổ phần không cần. Cái gì? Dương Nghi giải ước. Triệu Nhược Niêu với Lý Quyên đồng thời hoảng sợ nói: Tang vẫn gật gật đầu, "Đúng, các ngươi nhìn xem xử lý như thế nào." Lý Quyên bỗng nhiên vô đủ, "Ai, lúc trước chúng ta đều ánh mắt quá nông cạn. Chỉ cho là có cổ phần buộc lấy Dương Nghi không cần thiết chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, hiện tại là chúng ta thua thiệt." Triệu Nhược Niêu khó hiểu nói, "Đây chính là hai năm ư? Dương Nghi cứ như vậy bỏ được?" Lý Quyên giống xem ngớ ngẩn đồng dạng xem Triệu Nhược Niêu một chút, "Ngươi cũng không nghĩ một chút Dương Nghi nam nhân bên người là ai?" Triệu Nhược Niêu ngay tức khắc không còn lên tiếng trầm lặng thân phận ở trong nước đều là cấp cao nhất giới kinh doanh cửng ngạc. Thân gia hơn trăm tỷ, đó là tuyệt đối siêu cấp phú hào. Coi như Dương Nhi từ đó tránh bóng đều là bình thường, huống chi một cái thay đổi địa vị. Tang Mẫn Tâm phiền ý khô nói, "Tốt, đừng nói những kia vô dụng, ta liền muốn biết rõ có cái gì bổ cứu biện pháp." Lý Quên lắc đầu nói, "Tạm lúc không có, nguyên bản Cao Văn không có bị đào đi lời nói, có thể đến đỡ Cao Văn thay thế Dương Nhi, đây cũng là chúng ta ngay từ đầu liền chuẩn bị kế hoạch." Nhưng Cao Văn bị đào Dương Nhi lại giải ước, chỉ còn lại có mấy nửa đỏ không đỏ người mới, rất khó khôi phục Dương Nhi tại cục diện. Tang Mẫn nghe xong Lý Quyên nhắc lên Cao Văn, liền nhịn không được oán hận nói, đều là trầm lãng tên hôn đản kia, lần kia không phải buộc ta đồng ý, tính, trước tư nội bộ tuyển người mới đến đỡ lên đây đi. Triệu Nhược Nghiêu vội vàng đáp ứng, "Tốt, vậy ta một hồi liền qua tìm mấy người mới nói chuyện, cho bọn hắn lòng tin." Tang Mẫn gật gật đầu, lại có chút chờ mong với sầu lo nhìn về phía Lý Quyên nói. Vậy chúng ta đánh giá giá trị có không có hy vọng sẽ không ba động quá lớn. Không có hy vọng, Dương Ni vừa đi, chúng ta đánh giá giá trị chém ngang lưng cũng có thể. Lý quên lắc đầu nói. Nghiêm trọng như vậy? Triệu Nhược Niêu kinh ngạc nói. Lý quên tâm tình cũng thật không tốt, lần trước Dương Ni giảm cầm cổ phần, Lý quên cũng ăn một bộ phận, hiện tại xem xét đơn giản bệnh thiếu máu đến bạo. Nói cho cùng đại Giang Thiên Hạ vẫn là một cái quay trùng quanh Dương Ni nghệ nhân công ty. Giở đi Dương Ni chúng ta nguyên bản bộ kia đóng gói hình thức liền rốt cuộc không làm được. Đơn nghệ nhân phát triển nguy hiểm kháng ép năng lực quá thấp, vốn liếng thị trường cũng sẽ không tán thành, chúng ta hấp dẫn nhất lực địa phương liền không có. Lý quên giải thích nói. Nghe xong Lý quên giải thích, Triệu Nhược Nhiêu với Tằng Mẫn đều có chút tuyệt vọng. Ngẫm lại các nàng vì ăn vào Dương Ni giảm cầm cổ phần, càng là tự mình vay mượn. Vì không phải liền là các loại đại giang thiên hạ đưa ra thị trường, thật to kiếm một món tiền sao? Dương Ni đi. Với lại trước khi đi thế nhưng là tổng cộng bộ hiện tiếp gần 1 tỷ. Mà bọn hắn đâu, về sau cộng lại cổ phần giá trị nói không chừng đều không dương ni lựa nhiều. Mà lại nói không chừng về sau đại giang thiên hạ đánh giá giá trị còn sẽ hạ xuống, đánh ra giá, giá trị bị chém ngang lưng có lẽ mới bắt đầu. Lý quên thở dài nói, nghiêm trọng nhất còn không phải nải chút, mà là chúng ta trước đó ký tên đánh cược hiệp nghị đoán chừng rất khó hoàn thành. Đánh cược hiệp nghị. Tang mãn với Triệu Nhược Liêu trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngươi nói là Không sai, chúng ta cùng còn thế ảnh nghiệp còn có hoàn mỹ thế giới đều ký tên đánh cược hiệp nghị. Phải bảo đảm hàng năm lợi nhuận mới thu hoạch cao như vậy đánh giá giá trị, xem ra hoàn thành đánh cược hiệp nghị yêu cầu lợi nhuận hy vọng xa vời. Lý Quyên đã rồi đối đại Giang Thiên Hạ cầm cực kỳ bi quan thái độ, rời đi Dương Ni đại Giang Thiên Hạ tuyệt đối không có giá trị gì có thể nói. Tang Mẫn cắn răng cấp tốc phản ứng nói, chớ bi quan như vậy, lần trước gan vào Dương Ni rạm cầm cổ phần, chúng ta đều nỗ lực không nhỏ đại giới. Dưới mắt chúng ta làm liền là tận lực giảm bớt đại giang thiên hạ đánh giá giá trị hạ xuống biên độ. Mặt khác tích cực đề bạc nội bộ tiêm lực người mới, trước đó lập hồ sơ hạng mục cũng là thời điểm khởi động, trực tiếp khởi động người mới. Với các công ty hợp tác hạng mục, chúng ta bỏ vốn có thể cao một chút, nhưng nữ số 1 nhất định phải là chúng ta. Chúng ta nhất định phải ra một cái có thể đem ra được đang Ho tiểu hoa, không cầu cao bao nhiêu nhiệt độ, có thể có cao văn 1 phần 5 ta đều vừa lòng thỏa ý. Lý Quên với Triệu Nhược Liêu cũng liền bận bịu đáp ứng một tiếng. Hiện tại các nàng có thể làm liền là tận lực san bằng tổn thất. Tang Mẫn nói xong nhịn không được cười lạnh nói, Dương Nghi cũng đừng coi là dễ dàng như vậy liền kết thúc. Ở bên ngoài tiết lộ điểm Phong Thành, Dương Nghi Ly hôn có ẩn tình khác, ta nghi khẳng định sẽ có phóng viên đi cùng lấy qua đà móc. Này, Lý Quên có chút do dự nói, "Mẫn tỷ, dạng này có thể hay không không tốt lắm, Trầm Lãng cũng không phải loại lương thiện." Sợ cái gì, đại không cá chết lưới rách, ta cũng không tin Trầm Lãng có thể xử lý như vậy sạch sẽ cùng với Dương Nghi một điểm vết tích đều không có. Tăng Mẫn biểu lộ hết sức ấm lánh, trầm lãng lần này để Tăng Mẫn tổn thất quá thảm. Tăng Mẫn tổn thất mấy trăm triệu, nói là huyết hải thâm cửu đều không đủ quá đáng. Lý Quên lời đến khóe miệng thu hồi qua, xem Tăng Mẫn bộ dáng này khẳng định ai lời nói cũng nghe không tiến qua. Đại Giang Thiên Hạ bên trong cổ phần nhiều nhất liền là Tăng Mẫn, triệu dược nghiêu lại là Tăng Mẫn bạn. Tăng Mẫn lời nói liền là Đại Giang Thiên Hạ khuôn vàng thước ngọc. Trầm lãng không biết rõ Tăng Mẫn dự định ám toán chính mình với Dương Nghi co như biết rõ cũng sẽ không để ở trong lòng. Nếu như ngay cả tầng mẫn nhỏ như vậy nhân vật đều cần trầm lãng lên lớp lo sợ phòng bị, cái kia trầm lãng không cần lan lộn. Dương Nhi thủ tục đều bị làm tốt, vạn tượng nội bộ tập đoàn ngay tức khắc xoát bình phong. Ta qua, Dương Nhi tới công ty của chúng ta. Đó là đang hot nữ tính a. Như bực. Hoa hoa hoa, lúc này Cao Văn nguy hiểm, đến cùng ai mới là 1 tỷ. Cao Văn hai ngày này đang bận với sầm tuấn nghị giao lưu thần tượng luyện tập sinh sự tình. Lưu Tú Tú nghe ngóng đến tin tức vội vàng hồi báo cho Cao Văn. Lưu Tú Tú có chút lo lắng nói: "Văn tỷ, này lại sẽ không đối của ngươi vị có ảnh hưởng." Cao Văn nhạt cười lắc đầu: "Tú Tú, 1 tỷ không đồng nhất tỷ không quan trọng, ta nếu là lúc này cùng Ni tỷ qua đối nghịch, đó mới là bị người chế giễu, với lại ta nghĩ hắn trong lòng cũng có ít." Lưu Tú Tú đương nhiên biết rõ Cao Văn trong miệng hắn chỉ là ai, tự nhiên là cái kia để Lưu Tú Tú ngày đêm sợ hãi lại tưởng niệm ma vương. Lưu Tú Tú nhịn không được câu hỏi: Văn tỷ, Trầm Đồng hắn hôm nay sẽ đến không? Cao Văn gật đầu, cười lấy nhìn xem Lưu Tú Tú hỏi, làm sao? Tú Tú muốn gặp hắn? Muốn hay không giới thiệu cho người giới thiệu? Lưu Tú Tú giật mình, còn tưởng rằng Cao Văn phát hiện cái gì, liền vội vàng lắc đầu nói, không không không, ta liền theo Văn tỷ, Văn tỷ cũng đừng đuổi ta đi. Nha Đồng đốc, chúng ta là tỷ muội, ngươi làm cái gì ta đều có thể tha thứ ngươi. Cao Văn cười một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn trong tay kỷ bản. Mà Lưu Tú Tú nghe trong lòng lại càng cảm giác khó chịu. Trưng 750, Vũ Đạo Đạo Sư Giọt Nhi, 420, Cảm Tạ Minh Chủ theo gió trôi qua. Vạn tượng nghệ nhân, Phong Học. Lưu Thao Long trọng giới thiệu Dương Nhi, Dương Nhi cũng cởi lấy hiền lành với tất cả người mới chào hỏi. Và, Nhi Tỷ tốt hiền lành, xem ra liền tốt dễ dàng thân cận. Suy nghĩ nhiều đi, người ta là một đường nữ tinh, chúng ta đều không có chỗ xếp hạng. Rất thích Nhi Tỷ, trước kia tại trong TV xem. Bây giờ lại tại một cái công ty. Dưới đây một đám luyện tập sinh với người mới tiếng nghị luận không dứt. Lưu Thao nhẹ nhàng ho khan nói, "Tốt, mọi người trước khác thảo luận, lần này thần tượng luyện tập sinh sảng chọn trên cơ bản đã rồi hoàn thành." Dưới đây tất cả luyện tập sinh với người mới trong nháy mắt lỗ tai dựng thẳng lên đến, đây là liên quan đến bọn hắn tinh đồ đại sự. Lưu Thao liên tiếp thổ lộ ra mấy danh tự, mỗi bị điểm đến danh tự đều trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, những khác luyện tập sinh đều hâm mộ nhìn về phía bọn hắn. Liên trở lên 6 luyện tập sinh, các ngươi chính là vạn tượng tập đoàn mặt mũi, đừng để chúng ta thất vọng. 6 luyện tập sinh vội vàng xô tới đầu, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, có thể hay không nắm giữ cơ hội liên xem bọn hắn. Những khắc luyện tập sinh với người mới đều vô cùng âm mộ bọn hắn, ai cũng biết rõ chỉ cần có thể chúng tuyển, khẳng định sẽ có một cái chiếm cứ cuối cùng xuất đạo tên. Dù là tuyển thủ thực lực lại kém, đều tất nhiên sẽ có một cái, bởi vì điều này đại biểu vạn tượng tập đoàn mặt mũi. Này sáu tên đều là lưu thao tự mình tuyển bạn, sáu luyện tập sinh chí ít tiến ba cái mới là trầm Lãng yêu cầu thấp nhất. Trong đó nhất làm cho trầm Lãng xem trọng là bên trong một năm cấp nhỏ nhất luyện tập sinh. Tư nhỏ đã am hiểu võ đạo, càng là cầm qua quốc tế đường phố múa giải thi đấu giải đặc biệt. Tiết Tử Ngang, nhàn trị, 92, võ đạo, 95, 95, ngón rộng, 80, 90. Số liệu này cơ hồ là thỏa thỏa chạy quán quân qua. Cơ vị xuất đạo liền là Trầm Lãng đối tiết tử ngang ngón đợi. Vũ đạo này phương diện cơ hồ đã rồi đạt tới đỉnh phong, ngón giọng cũng không yếu. Rất nhiều mới xuất đạo không bao lâu ca sĩ đều chưa hẳn có tiết tử ngang ngón giọng tốt. Những khác mấy luyện tập sinh so tiết tử ngang hơi kém, nhưng cũng chênh lệch không tính quá xa. Trầm Lãng thiết lập sàng chọn tiêu chuẩn rất đơn giản, nhan trị phù hợp 85, ngón giọng tại 75, vũ đạo tại 80. Không có năng lực này, giá trị trên cơ bản đừng nghĩ trúng tuyển cuối cùng tên nhạc. Trên trăm tên tuyển chọn tỉ mỉ luyện tập sinh trong chổ hết tài năng sáu luyện tập sinh, có thể nghĩ có bao nhiêu ưu tú. Tùy tiện lôi ra một cái đều là hát nhảy đều tốt, mê đảo tiểu nữ sinh càng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên trầm lặng nếu là tự thân xuất mã, vậy đơn giản tay cầm đèn bó, ai cũng khống chế không nổi. Tan họp về sau, có người cuồng hỉ, có người thất lạc. Đây chính là xã hội, mạnh được yếu thua, khôn sống ngu chết. Có đôi khi người không có thể thu được đến cơ hội không phải người không đủ cố gắng mà lã sơ so người ưu tú, người xò so người còn cố gắng. Tiết tử ngang bọn hắn sáu chính là như vậy, cơ hội nhất trí không ngừng huấn luyện, chính là vì bắt lấy cái kia khả năng xuất hiện cơ hội. Hiện tại trầm lãng cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn tự nhiên cũng có thực lực bắt lấy cơ hội này. Trong phòng họp còn lại đều là chân chính vạn tượng tập đoàn cao tầng nhân vật. Song Tuấn Nghị lần nữa đảm nhiệm thần tượng luyện tập sinh tổng đạo diễn. Liên tiếp mấy lần chế tác thành công lôi cuốn IMP tống nghệ sẩm Tuấn Nghị, đã trở thành vạn tượng truyền hình điện ảnh cao cấp phó tổng giám đốc chủ quản Tổng nghệ bộ môn. Sầm Tuấn Nghị đối quay chủ Tổng nghệ đều sớm xe nhẹ đường quen, đối trầm Lãng báo cáo, trầm động, giai đoạn trước đoàn đội dựng đã rồi hoàn thành, còn kém đạo sư này một khối còn không có định tốt. Đều định ai? Chu Thiên Vương, Eminem, còn kém hai vũ đạo lão sư, một cái tùy tiện tuyển nam nghệ sĩ là được, còn kém nữ vũ đạo đạo sư này một khối. Trầm Lãng nhìn thấy Sầm Tuấn Nghị mặt lộ xoắn xuýt, cười nói, nói đi, ai bảo ngỡ như thế xoắn xuýt? Là một cái bổng tử quốc nghệ nhân Ở trong nước cũng rất nổi danh, Trầm Đồng chắc hẳn hẳn là nghe qua, Lâm Giản Nhi. Lâm Giản Nhi. Trầm Lãng có chút kinh ngạc nói. Sâm Tuấn Nghị giải thích nói, "Đúng, là ta trước đó buổi tiếp lưu tổng qua bổng tử quốc mua sắm bản quyền thời điểm, vừa vặn tham gia bữa tiệc nhận biết nàng. Ta cảm thấy nàng rất phù hợp chúng ta Vũ Đạo đạo sư thiết lập, với lại nàng ở trong nước cũng rất nổi danh, ta người đề nghị Trầm Đồng có thể cân nhắc nàng." Trầm Lãng như có điều suy nghĩ gật đầu, đối thời thiếu nữ mặc dù Trầm Lãng giải không nhiều, nhưng lại luôn luôn nghe rất nhiều người nhắc lên. Sâm Tuấn Nghị còn cố ý cầm mấy chương Lâm Duẫn Nhi ảnh chụp đưa cho Trầm Lãng xem, trầm động, nhan trị với vũ đạo đều là Lâm Duẫn Nhi nhất đạt động của ta phương, là một vũ đạo đạo sư dư thải. Cắt xê bao giá hợp lý sao? Trầm Lãng một bên đảo ảnh chụp một bên hỏi thăm. Rất hợp lý, giá cả xem như tương đối thấp, dù sao ngài cũng biết rõ đối bổng tử quốc bên kia truyền giá hạn chế làm về sau, bọn hắn cũng không dám báo giá quá cao. Sâm Tuấn Nghị vội vàng trả lời. Trầm Lãng tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi sẽ không cũng hưởng thụ đẳng tử quốc ngành giải trí phúc lợi. Sum Tuấn nghĩ cao phía dưới, không khỏi mắt nhìn Lưu Thao, Lưu Thao cũng không thèm để ý cười ha hả nói, "Trầm Đồng, có cơ hội ngài không ngài qua một lần, nơi đó thật đặc biệt nhiệt tình hiếu khách." Đều là nam nhân, hưởng thụ điểm quyền lợi phạm vi bên trong phúc lợi là đương nhiên. Trầm Lãng cũng không để ý, đem ảnh chụp thả lại trên bàn nói, "Vậy liền định ra nàng đi, đảm tốt ngân kỳ, khách quý định ra trên cơ bản liền có thể chiêu thương." Ngã yên tâm, Lâm Duẫn Nhi bên kia đều sớm đăng tốt ngân kỳ, vậy ta đây liền liên hệ đối phương. Sầm Tuấn Nghị cũng cởi lấy thở phào, dù sao lần trước cùng Lưu Thao qua bên kia, đối phương nhất tỉnh khoảng đãi để Sầm Tuấn Nghị không hoàn thành chuyện này, luôn cảm thấy trong lòng có chút thua thiệt giống như. Lâm Duẫn Nhi sự tình việc nhỏ xen giữa, Sầm Tuấn Nghị lại cùng Lưu Thao báo cáo xuống chuẩn bị khai thác cái kia chút tuyên truyền phương thức. Dựa theo lần này quy tắc, trên cơ bản luyện tập sinh đều sẽ lựa chọn các nhà công ty giải trí để cử đi ra. Đây cũng là vì ngăn ngừa luyện tập sinh tuyển thủ thực lực quá quá kém. Bất quá Trầm Lãng đột nhiên nói ra, nói cho tất cả những công ty khác để cử luyện tập sinh không cho phép xuất hiện khôi hài loại hình, đây là cái bức thi đấu không phải trò đùa. Trước kia Trầm Lãng nhớ kỹ xem tiết mục thời điểm liền đối loại này không coi trọng tranh tài hành vi rất khó chịu. Hiện tại Trầm Lãng tự mình tổ chức tranh tài, đương nhiên là chính mình muốn làm sao yêu cầu liền làm sao yêu cầu. Song Tuấn Nghị vội vàng đem Trầm Lãng lời nói ghi chép lại, sau đó gật đầu nói Ngài yên tâm, ta quay đầu nhất định cùng bọn hắn bàn giao hiểu rõ. Trầm Lãng suy nghĩ một chút nói, liên quan tới cuối cùng thành lập 9 người đoàn thể trí ít cùng một chỗ cho chúng ta lừa 2 năm tiền. Nếu như ở giữa xuất hiện vô duyên cho nên cự tuyệt chúng ta an bài hoạt động, vượt qua 2 lần trực tiếp phong sát. Sâm Tuấn Nghị với Lưu Thao liên nhau, đều cảm giác thân thể run lên, Trầm Lãng lời nói hết sức lãnh đạm. Trầm Lãng ý tứ rất đơn giản, tất nhiên thông qua chính mình bình đại nổi danh, muốn ăn xong lau miệng liền chạy. Cửa đều không có Lưu tổng, điểm ấy giao cho ngươi, trên hợp đồng cho ta viết rõ ràng chút, đến lúc đó thực hiện cũng thuận tiện. Lưu Thao liền vội vàng ngẩng đầu, "Tốt, ta sẽ phân phó pháp vụ bộ chuẩn bị kỹ càng nghiêm cẩn hợp đồng." Lại tiếp lấy bản giao sự tình, trầm lặng mới hài lòng để Lưu Thao với Sầm Tuấn Nghị đi làm việc. Thần tượng luyện tập sinh càng nhiều là một cái đem công ty mình dưới cờ tuyển thủ nâng đỏ môi giới, những công ty khác tự nhiên đều thiếu nợ vạn tượng tập đoàn nhân tình. Chỉ cần thần tượng luyện tập sinh càng dạn, Đám này những công ty khác liền sẽ càng ủy lại Vạn Tượng tập đoàn, bất chi bất giác liền sẽ lấy Vạn Tượng tập đoàn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 751, Trầm Lãng phản kích, năm 20, cảm tạ minh chủ theo gió trôi qua. Hiện tại Trầm Lãng bọn hắn vội vàng chuẩn bị thần tượng luyện tập sinh thời điểm, trên mạng một thiên văn chương trong nháy mắt gây nên sóng to gió lớn. Một đường nữ tinh với trục tỷ phú hào quan hệ. Tiêu đề danh tự đơn giản ám chỉ là Ai Miêu tạ sinh động. Thiên Văn Chương này cơ hồ kỹ càng phân tích Dương Nhi với Trầm Lãng tại sao biết làm sao quan hệ tốt như vậy, thậm chí Dương Nhi không tiếp rời đi có được công ty cổ phần gia nhập Vạn Tượng tập đoàn. Mặc dù Thiên Văn Chương này phát biểu người không nói tới một chữ Trầm Lãng với Dương Nhi quan hệ thế nào, nhưng như thế vừa phân tích đồ đần đều biết rõ hai người quan hệ không bình thường. Vạn Tượng tập đoàn bên này, bộ phận TI lập tức cảnh giác lên, cũng hồi báo cho Lưu Thao với Đô Vũ Phong. Trầm Lãng nghiền ngẫm nhìn xem Lưu Thao với Đô Vũ Phong nói. Này đoán chừng là đại giang thiên hạ bên kia tiểu ám chiêu Trầm đồng Mặc dù ta biết rõ ngài không quan tâm Nhưng chúng ta vẫn là cần cảnh giác Lưu thao trước kia cũng không ít gặp được loại này sự tình Nhất đơn giản biện pháp dĩ nhiên chính là lệnh đi Chỉ cần bất loạn đáp lại Không ai sẽ để ý Nhiều nhất liền là mọi người trà dư tiểu hậu chuyện phim thôi Trầm lãng thực tại không thèm để ý tẳng mẫn các nàng Ở trong mắt trầm lãng với tôm kép ngại nhép không sai biệt lắm Chuyện này giao cho ngươi đi làm Trầ Trầm Lãng đối lưu thao bản giao nói. Lưu Thao vừa gật đầu, bên kia Đồ Vũ Phong điện thoại vàng, Đồ Vũ Phong tiếp điện thoại xong sắc mặt đại biến nói, "Trầm Đồng, không tốt, Dương Ni chồng trước đối phóng viên nói hoài nghi Dương Ni cưới bên trong vượt quá giới hạn." Trầm Lãng sắc mặt có chút lạnh xuống tới hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Đỗ Vũ Phong xem Trầm Lãng sắc mặt không tốt, thận trọng nói, "Ta cảm thấy hẳn là dự đoán bày ra tốt, Dương Ni chồng trước biểu thị lần này ly hôn không chỉ có hắn nguyên nhân, Dương Ni tự thân cũng tổn tại vượt quá giới hạn tình huống." Trầm Lãng sắc mặt có chút khó coi, đối phương rõ ràng là nghĩ hung hăng càn quấy. Đỗ Vũ Phong sắc mặt cũng khó nhìn, Dương Ni trồng trước với Đại Giang Thiên Hạ rõ ràng là đang đánh Trầm Lãng mặt, cái này khiến Đỗ Vũ Phong trên mặt như thế nào có ánh sáng. Đỗ Vũ Phong đề nghị, "Trầm Đồng, có muốn hay không ta đối ngoại thả ra Phong Thành?" Về sau Dương Ni trồng trước diễn viên chính phim, tất cả yêu mễ viện tuyến cư tuyệt sắp xếp phiến. Ừm, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái cũng tốt, Đại Giang Thiên Hạ bên kia cũng thế, đoạn bọn hắn về sau phim đừng đi. Đây chính là trầm lãng phản kích. Lưu Thao thì là lập tức mệnh lệnh bộ phận TIA nhóm hỏa tốc đáp lại, biểu thị đây là phỉ báng. Đỗ Vũ Phong bên kia ác hơn, Đỗ Vũ Phong trực tiếp biểu thị đại Giang Thiên Hạ với Dương Ni chồng chức diễn viên chính bất luận cái gì phim, đều sẽ tiến vào Yêu Mễ viện tuyến sổ đen. Yêu Mễ ảnh nghiệp cũng không là tiểu nhân vật, chu xạ chiếu phim số lượng cơ hồ cách mỗi một cái tháng đều sẽ thêm ra một tòa. Bao quát Yêu Mễ phiếu vũ cũng vững vàng phát triển, tại đạo phiếu phiếu với mắt mèo áp lực dưới cấp tốc quật khởi. U mê phiếu vụ chiếm cứ tại tuyến mua phiếu thị trường hai thành phần mạch, tự nhiên để ưu mê ảnh nghiệp lần nữa nhiều một dạng công kích thủ đoạn. Liên tiếp ra chiêu, ngay tức khắc để đại giang thiên hạ vốn là không ổn định đánh giá giá trị lần nữa cấp tốc hạ xuống. Còn thế ảnh nghiệp với hoàn mỹ thế giới đều tương đương bất mãn, càng lẫn càng là mang thủ mang cơ loạn. Trầm lãng bất quá mới sơ qua động động thủ đoạn nhỏ, liền đã để đại giang thiên hạ úp còn không mang nổi mình úp. Cái này cũng chưa hết. Thủ đô truyền hình thì là cường thế tuyên bố về sau đại giang thiên hạ nghệ nhân sẽ không leo lên thủ đô truyền hình bất luận cái gì một ngăn thống nghệ tiếng ngủ. Chim cánh cụt video với trầm lãng quan hệ tốt, cũng đi theo tỏ thái độ sẽ không mua sắm đại giang thiên hạ xuất phẩm tác phẩm. Phản phất đại giang thiên hạ như là chó rơi xuống nước đồng dạng bị ra sức đánh. Dương Ni trông trước, đều sớm như là chó nhà có tang, không còn dám có bất kỳ đáp lại nào. Dương Ni gần nhất vừa vặn vì tuyên truyền hòa bình tiệm cơm lần trước nhanh bạn, chính thức trả lời vấn đề này. Đối với mọi người quan tâm ta rất cảm kích, nhưng ta với trầm đồng chỉ là bạn tốt, giữa nam nữ cũng là có thuần khiết hữu nghị. Ngoài ra ta gia nhập Vạn Tượng tập đoàn cũng là từ đối với tương lai cần nhắc. Hòa Bình tiệm cơm liền là Vạn Tượng tập đoàn cho ta tài nguyên thứ nhất. Ta hy vọng về sau sẽ mang đến càng nhiều như là Hòa Bình tiệm cơm đồng dạng tác phẩm ưu tú cho mọi người. Dương Nghi ngữ khí lạnh nhạt đáp lại cái này sự tình. Trên thực tế mọi người càng nhiều cũng đều là ôm một cái xem náo nhiệt tâm tính co như Dương Ni với Trầm Lãng có một chân, đó cùng bọn hắn có quặm lông quan hệ. Dù sao Dương Ni đều đã rồi ly hôn, nói là cưới bên trong vượt quá giới hạn, đối phương lại không bỏ ra nổi chứng cứ, cái kia nói cái quặm lông. Hoa Bình tiệm cơm với năm đó Hoa Nở liên tiếp hai bộ vợ kịch đều bị thủ đô truyền hình cầm xuống. Mang quả truyền hình chỉ có thể chuẩn bị tích cực nưu cầu hai vòng phát lại quyền, thủ đô truyền hình vì thế càng là móc ra 5 triệu một tập giá cao. Video trang web bên kia cũng nghiêm túc Chim cánh cụt video đơn tập cho mở ra 8 triệu giá cả. Thủ đô truyền hình bên kia tạm lúc không rõ ràng, nhưng chim cánh cụt video khẳng định là bồi thường tiền. Hiện tại video trang web phổ biến đều là tại cuồng đốt tiền, bồi thường tiền làm ăn. Đầu kịch nước lên thì thủy triều lên, nhưng là đắt đi nữa cũng cần mua. Siêu cấp đầu kịch gánh chịu là kéo động hội viên sứ mệnh, trước mắt đến xem, không có cái gì so đầu kịch mang đến đầu hiệu ứng có tốt hơn phương thức. Mà vạn tượng tập đoàn hai bộ hí tự nhiên đều là siêu cấp đầu nội dung. Cao Văn với Dương Ni phân biệt lôi ra tới đều là do cô gái trẻ tinh, dạng này chế tác đầy đủ hấp dẫn người xem. Hoa Bình tiệm cơm mặc dù là giá thành nhỏ chế tác, mới bất quá 70 triệu chế tác kinh phí. Nhưng chỉ là bản quyền bán ra ngoài liền đã rồi thu nhập đạt tới năm 2 ức, chỉ toàn lửa 4. Năm ức. Mà năm đó Hoa Nợ càng thêm kiếm tiền, chủ yếu là năm đó Hoa Nợ tập số nhiều. Tổng cộng biên tập sau có 74 tập, thu nhập 9 62 ức, chỉ toàn lửa tiếp cận 7 6 ức. Hai bộ hí khác không tính, chỉ là thủ truyền bá bản quyền liền đã vì Vạn Tượng truyền hình điện ảnh lừa 12. 1 ức. Tốc độ kiếm tiền không nên quá đáng sợ, còn không tính Vạn Tượng truyền hình điện ảnh tay cầm những khác tấm nghệ IT. Về sau đầu tư bỏ vốn nhất định phải chia tách, cũng thuận tiện Vạn Tượng tập đoàn chia tách đưa ra thị trường. Vạn Tượng truyền hình điện ảnh lợi nhuận vẫn luôn 10 phần có thể nhịn, chủ yếu là đầu tư ánh mắt đủ tinh chuẩn, lúc này mới có cao ích lợi hồi báo. Thần tượng luyện tập sinh cũng chính thức khởi động. Tổng cộng 100 tên tuyển thủ bị tập kết xong. Vì thuận tiện thu trong phòng tống nghệ, vạn tượng tập đoàn đã rồi xe nhẹ đường quen mua xuống một khối sân bãi tiến hành quay trụ. Cùng loại với học viện ký tốc xá thì là càng cao cấp hơn, vạn tượng tập đoàn trực tiếp cuộn xuống thủ đô hoãn đọc ạ sỏ dì ạ hổ tẹn trong đó một tầng làm học viện ký tốc xá. Một đống những công ty khác luyện tập sinh đơn giản tràn ngập hâm mộ nhìn xem tiết tử ngang bọn hàn sáu, hoa tắc, công ty của các người quá hảo. Tiết tử ngang bọn hắn mấy trong có gọi Trần Minh luyện tập sinh ra chút kiêu ngạo nói, đó là, công ty của chúng ta luyện tập sinh chúng tuyển yêu cầu cũng hết sức nghiêm ngặt, không có tiềm lực một mực không thu. Một bên không ít công ty luyện tập sinh mặt sầm lại, bọn hắn trước kia không ít đều đi qua Vạn Tượng tập đoàn, kết quả bị đối phương cự tuyệt. Nói như vậy không khỏi quá mức đánh mặt. Tiết tử ngang vội vàng bách hợp lời mới vừa nói không có trải qua náo đồng đội xin lỗi tiếng nói, không có ý tứ, vừa rồi A Minh có chút kích động. Không có việc gì không có việc gì. Tất cả mọi người ngoài cười nhưng trong không cười qua loa sau trở về phòng của mình ở giữa. Tiết Tử Ngang là 6 người này tiểu đội trưởng, vào nhà đối Trần Minh nói, vừa rồi ngươi nói chuyện quá song, dạng này không tốt. Thật xin lỗi, lần sau ta khẳng định đổi. Trần Minh cười hiển nhiên không có để ở trong lòng. Tiết Tử Ngang nhíu mày lắc đầu, liền Trần Minh bộ dáng này đơn thuần cho vạn tượng tập đoàn mất mặt. Trầm Lãng chỉ phụ trách sàng chọn năng lực giá trị, thể nhân tuyển làm sao định đều là giao cho Lưu Tao bọn hắn vất quá Trần Minh không biết rõ là hắn vừa rồi cử động đều bị Vạn Tượng tập đoàn người trung thực ghi chép lại, cũng phản ứng cho Lưu Thao. Lưu Thao do dự thật lâu, mới thở dài một tiếng, tại Trần Minh danh tự bên triển đánh, viết lên khác một cái luyện tập sinh danh tự. Trong nháy mắt, hai người vận mệnh phát sinh chuyển đổi. Đối Lưu Thao mà nói, Trần Minh dạng này luyện tập sinh không nên quá nhiều, tất nhiên Trần Minh không thích hợp, đổi một cái liền tốt. Chương 752, Vạn Tượng tập đoàn nghệ nhân, 620, cảm tạ trưởng môn nguy ăn thủ đô, thần tượng luyện tập sinh quay chụp. 100 tên các công ty giải trí luyện tập sinh tập kết xong, Trầm Lãng với Lưu Thao ở phía sau đại quan sát tiết mục toàn bộ hành trình thu. Lưu Thao cười lấy hỏi, Trầm Đồng, Lâm Duẫn Nhi cũng đến, muốn không để nàng tới cùng ngài chào hỏi. Không cần, các loại thu xong rồi nói sau. Lưu Thao gật gật đầu, đối trước mặt mịt rồ phồn nói câu, bắt đầu đi. Lưu Thao với Trầm Lãng đợi địa phương là tiết mục quay chụp hình tượng biên tập với xử lý địa phương. Ngay tức khắc camera nhao nhao khởi động, chỉ là cái này phòng chụp ảnh dựng liền hao phí hơn ngàn vạn. Trong đó phía trên cái kia vương tọa càng là hao phí hơn 1 triệu, thuần bạch ngân chế tạo. Trầm Lãng xe xương ngon lành nhìn xem tiết mục bắt đầu thu. Từng người từng người luyện tập sinh trong một cái phòng chọn lựa phù hợp chính mình ước định thực lực nhắn hiệu, sau đó đi vào bên trong phòng chụp ảnh chọn lựa vị trí. Cùng loại với kim tự tháp chỗ ngồi bày ra, phía trên nhất thuần bạch ngân chế tạo vương tọa tự nhiên là chói mắt nhất. Cơ hồ tất cả tuyển thủ đi vào về sau đều sẽ kìm lòng không được than phục một tiếng, sau đó mới bắt đầu lựa chọn chỗ ngồi. Lưu Thao vừa nhìn vừa giới thiệu nói, "Trầm Đồng, lần này chúng ta cho thấy yêu cầu về sau, các nhà công ty xuất ra luyện tập sinh đều là nội bộ bọn họ cho điểm ưu tú nhất. Người xem bên kia là Vui Hoa giải trí mấy luyện tập sinh, bên kia là Vương Hiệu trưởng chuối tiêu giải trí luyện tập sinh. Có Lưu Thao cái này bác sự thông, Trầm Lãng đối này chút tuyển thủ thân phận có giải. Còn có người luyện tập sinh ân, có một cái, ta cũng tương đối xem trọng." Lưu Thao cười lấy chỉ vào hiện tại trên màn hình lớn xuất hiện thân ảnh này nói, "Hắn rất không tệ, liền là hiện tại kinh kỳ công ty sự tỉnh để cho ta rất đau đầu." Hứa Khôn trầm lặng nhìn thấy trên màn hình, xem ra có chênh lệch chút ít yêu diễm thân ảnh. "Đúng, ta ngược lại thật ra thật coi trọng Hứa Khôn, trên người hắn cái kia cố lệch yêu mị gợi cảm khí chất rất để cho ta tâm động, ta dám đoán chắc Hứa Khôn khẳng định sẽ lựa." Lưu Thao lộ ra tâm động lại xoắn suýt bộ dáng. Trầm Lãng cười mắng, "Nói đi, muốn làm gì?" "Hắc hắc, Trầm Đồng đây chính là cơ hội tốt, này Hứa Khôn mặc dù lúc ghi danh nói là người luyện tập sinh, nhưng trên thực tế là có công ty người mẫu, chỉ bất quá bọn hắn cái kia công ty căn bản chính là xác không công ty, cũng không có rảnh bồi dưỡng bọn hắn kia là cái gì tổ hợp." Trầm Lãng như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi, "Cho nên ngươi ý là, chúng ta giúp hắn giải quyết hắn quản lý công ty, sau đó ký kết hắn?" Lưu Thao cười ha hả nói, "Ta chính là ý nghĩ như vậy." ta dám cùng trầm đồng đánh cược, chúng ta chỉ cần ký hứa khôn, một năm chí ít cho chúng ta lừa 100 triệu. Trầm Lãng biết rõ nguyên bản nên hứa khôn là xe vị suất đạo, cũng có được cực cao danh khí. Về phần hứa khôn quản lý hiệp ước vấn đề, đại không thừa kiện liền là. Trầm Lãng tại thương nói thương, vạn tượng tập đoàn dưới cờ đang hợt nghệ nhân càng nhiều cho chính mình kiếm được tiền tỉ càng nhiều. Hứa khôn chính mình đưa tới cửa, chính mình không có lý do không thu. Vậy liền giao cho ngươi, không có độ khó. Không Ta liền trợn đồng câu nói này đâu, chúng ta hợp đồng cho so nhà kia công ty tốt. Tài nguyên cũng cho càng nhiều, ta nghĩ chỉ cần hứa Khôn Khôn không ngốc hẳn là biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Lưu Thao cười tủm tỉm nói, như loại này hoàn toàn do Vạn Tượng tập đoàn tổ chức tuyển tú giải thi đấu, tự nhiên kết quả bên trong có rất lớn nhân tố đều là quyết định bởi tại Vạn Tượng tập đoàn thái độ. Đăng nhập chẻ nủ ạ tọa đệ. Độc truyện bao quát cuối cùng 9 người ai có thể chúng tuyển, thậm chí mỗi một bước, Vạn Tượng tập đoàn thái độ đều hết sức mấu chốt. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, an tâm nhìn xem màn ảnh. Đợi đến cuối cùng một tổ tuyển thủ xuất hiện, hiện trường đại màn ảnh đột nhiên phụ đề xuất hiện bốn chữ lớn, Vạn Tượng Tập Đoàn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Ta sát, là Vạn Tượng Tập Đoàn hay? Không thể chơi vào, không thể chơi vào, Vạn Tượng Tập Đoàn luyện tập sinh sẵn chọn yêu cầu thật cao, ta trước kia qua thử qua không thành công. Thật đáng sợ, cảm giác toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Nương theo lấy đông đảo luyện tập sinh tiếng nghị luận trong Tiến tử ngang giận những khắc năm tên luyện tập sinh đi ra thông đạo, leo lên sân khấu. "Mọi người tốt, chúng ta là Bẻ 6." Tiến tử ngang bọn hắn đồng thời cúi đầu chào hỏi. "Oa, hảo chỉnh đủ, liền túi đầu biên độ đều như lúc đồng dạng." Có luyện tập sinh sợ hãi thán nói, "Anh ta, coi trọng điểm, bọn hắn nhan trị đều tốt cao a." "Cái kia ở giữa quá tuấn tú." Có luyện tập sinh cơ hồ cảm giác không thấy xuất đạo hy vọng. Hiện trường còn lại vị trí không nhiều, đỉnh cao nhất vương tọa một mực bảo lưu lấy. Tế Tử Ngang bọn hắn đơn giản thương lượng một chút, Tế Tử Ngang ngẩng đầu nhìn một chút, bước đầu tiên, ánh mắt kiên định một bước một bậc thang đi lên lấy. Ta sát, hắn muốn lên vương tọa sao? 666, không hổ là vạn tượng tập đoàn nghệ nhân, quả nhiên nhu bức. Ta hoài nghi hắn có phải hay không khẳng định sẽ chúng tuyển cuối cùng xuất đạo tên. Có thể ngồi vương tọa khẳng định là đối thực lực mình tồn tại tự tin, đồng dạng tuyển thủ chỉ dám trong lòng có ý nghĩ này. Nhưng thật làm cho bọn hắn ngồi ở kia toàn trường chú mục vị trí Không có mấy người có can đảm kia. Nương theo một trận tiếng âm nhạc, Cao Văn Thông đạo đi ra, ngay tức khắc 100 tên luyện tập sinh toàn bộ đứng lên. Oa, wow, là Cao Văn nữ thần, Cao Văn nữ thần quá đẹp. Luyện tập môn sinh nối liền không dứt tiếng thán phục truyền đến. Cao Văn hôm nay trải cái đuôi ngựa, nhưng nữ thần cấp nhan chỉ làm sao trang điểm đều là nhân tính. Một gian thua cờ mặt dây truyền lam tử sắc váy dài, lộ ra Cao Văn dáng người gợi cảm mà mê người. Cao Văn cười lấy mang theo thai nghe xuất hiện tại tất cả luyện tập sinh trước mặt. Cười một tiếng nói, "Hoang nên các ngươi trên trăm nhà công ty mấy ngàn tên luyện tập sinh trong chỗ hết tài năng. Có trầm lặng yêu cầu này, cơ hội thần tượng luyện tập sinh sảng chọn tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, có thể chúng cử luyện tập sinh đều thực lực không tệ. Nhưng cũng chính là đối công ty nhỏ mà nói không sai, phóng tới vạn tượng tập đoàn bên này liên nhập tuyển tư cách đều không có. Luyện tập sinh con đường này rất khó, ta hy vọng các ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, bắt lấy cơ hội lần này, đừng để chúng ta thất vọng." Cao Văn cười nói câu về sau, Liên bắt đầu giới thiệu đạo sư, rất vinh hạnh mời được âm nhạc đạo sư Chu Thiên Vương, nói hát đạo sư Eminem, vũ đạo lão sư Lâm Doãn Nhi, ta sẽ đảm nhiệm toàn dân người chế tác đại biểu buổi tiếp các ngươi hướng đi cuối cùng thành, hy vọng cuối cùng xuất đạo có các ngươi. Tất cả luyện tập sinh đều mặt lộ kích động nhìn xem từng người từng người tinh quang sáng chói đạo sư trong thông đạo đi ra. Chu Thiên Vương tự mình giáo bọn hắn nói giọng, Eminem trước đó tại có híp hập liền lựa một lần, hiện tại lần nữa cùng vạn tượng tập đoàn hợp tác tham gia thần tượng luyện tập sinh thu. Lâm Duẫn Nhi càng là rất nhiều luyện tập sinh một mực ưa thích đồng tử quốc nghệ nhân thứ nhất. Không ít luyện tập sinh đều là đi qua đồng tử quốc học tập, càng là biết rõ thời thiếu nữ là cỡ nào kinh điển một cái tổ hợp. Chỉ là này khách quý đội hình cũng đủ để nghiền ép đồng dạng tống nghệ. Cơ hồ là Vạn Tượng tập đoàn bắt đầu mang tiết tấu về sau, mạng lưới tống nghệ càng ngày càng lửa, thậm chí có nghiền ép TV tống nghệ chi thế. Ai bảo Vạn Tượng tập đoàn mỗi lần đều là đại thủ bút tỉ mỉ chế tác, đối quay chụp hình tượng cũng là đã tốt nguồn tốt hơn. Vạn tượng tập đoàn đã rồi tại tống nghệ này một khối đánh ra chính mình danh khí Trên cơ bản chỉ cần vạn tượng tập đoàn xuất phẩm tống nghệ Tất nhiên là một đống công ty quảng cáo chen chúc mà tới, ơ chi phiếu Trưng 753, Trầm Lãng câu cá, 720, cảm tạ trưởng môn ngụy ăn Thu nội dung Trầm Lãng xem một hồi, liền không có hứng thú gì Lưu Thao vội váng phất tay ra hiệu màn ảnh cắt đứt Trầm Lãng cười lấy hỏi Lưu Thao, chiêu thương tình huống thế nào Lưu Thao tuét miệng cười nói Chúng ta lần này đem Cao Văn kéo tới đảm nhiệm người chủ trì, tự nhiên công ty quảng cáo nhóm vung vậy chi phiếu khí lực đều lớn không ít. Chỉ là độc nhất vô nhị quan danh liền bán ra ngoài ba cái ức, La Nông Phu Sơn truyền cầm xuống, những khác thượng vàng hạ cám tài trợ cũng bán ra ngoài ba cái ức. Trầm Lãng hơi một chút phân tích, cười nói, không tệ lắm, với Minh Nhật chi tử ích lợi không sai biệt lắm. Hắc hắc, Trầm Đồng, ta cảm thấy có thể muốn so Minh Nhật chi tử kiếm được còn nhiều. Lưu Thao lần này vì chiêu thương không ít giúp sức. Mấy nhà khen lớn chợ đều là Lưu Thao tự mình nói một chút. Chúng ta hậu kỳ với chim cánh cụt video còn có nông phu sơn truyền liên hợp đẩy ra hoạt động, phàm là mua sắm nông phu sơn truyền có thể vì ưa thích thần tượng bỏ phiếu. Nói trắng ra liền là biến tướng kiếm tiền, chúng ta còn có thể thu hoạch được nhất định tỷ lệ trích phần trăm. Trầm Lãng hài lòng nói, không sai, nông phu sơn truyền xác thực bỏ được đại thủ bút. Ừm, cũng có lần trước chúng ta thông qua có hiệp hợp hợp tác thuận lợi nguyên nhân ở bên trong. Xem một rồi, Trầm Mục gần thu đến tối, ngày đầu tiên thu vẫn là rất nhiều địa phương tương đối khó khăn. Trầm Lãng với Lưu Thao cũng không có gấp gáp, thân thượng luyện tập sinh nghĩ quay chụp tốt ít nhất đều cần 4 tháng. Thời gian dài như vậy vừa vặn có thể trợ giúp này chút dưới mắt đều là người mới luyện tập môn sinh thu hoạch được đầy đủ lộ ra chân tướng độ. Thân thượng luyện tập sinh nhiều lửa, Trầm Lãng là lòng dạ biết rõ. Lưu Thao mắt nhìn thời gian, cười ha hả nói, "Trầm Đồng, ta đặt trước tốt tiệm cơm, ban đêm cùng một chỗ tụ đưa ăn." Ân Người đi cùng mấy đạo sư nói một tiếng. Lưu Thao cười nói, "Ta vừa rồi phái người hỏi qua, Chu Thiên Vương ban đêm có hoạt động muốn qua, chúng ta trực tiếp đến liền tốt, mẹ nghĩ nghỉ ngơi nhiều một chút." Nửa giờ thời gian về sau, liền đang quay nhiếp địa phương cách đó không xa một nhà hàng bên trong bao sương. Lưu Thao cười lấy giới thiệu nói, "Trầm Đồng, đây là Lâm Duẫn Nhi, Duẫn Nhi tiểu thư, ta đây là chúng ta Trầm Đồng, ngài hẳn là nghe qua." Lâm Duẫn Nhi làn da trắng nõn, tướng mạo cũng là rất xuất chúng. Dù sao cũng là đã từng đọ cực một là thời thiếu nữ bề ngoài. Trầm Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Duẫn Nhi, xin chiếu cố nhiều hơn." Lâm Duẫn Nhi không dám khinh thường đội vàng cung kính chào hỏi. Trầm Lãng cười cười chỉ vào ghế nói, "Ngồi, không cần câu nệ." Lâm Duẫn Nhi cười lấy ngồi xuống, bữa tiệc rất đơn giản, Lâm Duẫn Nhi hoa hạ văn cũng khá, trước đó còn cố ý tới trong nước quay chụp một bộ kịch truyền hình. Hoa hạ fan hâm mộ tiền dễ kiếm là thật, Trầm Lãng cảm thấy tới hoa hạ kiếm tiền có thể Nhưng khác một bộ xem thường hoa hạ bộ dáng, nếu là Trầm Lãng có cơ hội giảng một cái phong sát một cái. Phục vụ viên từng đạo món ăn lần lượt mang lên, không biết rõ xuất phát từ cái gì mắt, Lưu Thao không có kêu lên cao văn. Trên bàn cơm chỉ có Trầm Lãng với Lưu Thao, còn có Lâm Duẫn Nhi. Lưu Thao cười nói, "Trầm Đồng, Duẫn Nhi vẫn luôn đặc biệt sùng bái ngươi, trên đường đi nói với ta thật nhiều lần. Có đúng không?" Trầm Lãng liếc Lâm Duẫn Nhi một chút, không nói gì. Lâm Duẫn Nhi cảm kích xem Lưu Thao một chút, sau đó nói: Lạ, nếu là có cơ hội mời Trẩm tiên sinh nhất định qua Đồng tử quốc làm khách, ta sẽ dẫn ngài nhiều thưởng thức một chút Đồng tử quốc phong quang." Trẩm Lãng cười lấy ân một tiếng, sau đó liền không còn đáp lời. Bất quá có Lưu Thao tại, bầu không khí cũng là không xấu hổ. Vừa ăn vừa nói chuyện, trong dạ liền ba người, mấy chén rượu đỏ vào trong bụng, bầu không khí dần dần mở ra. Lưu Thao mắt nhìn điện thoại, chắp tay trước ngực nói, "Thật có lỗi, Trẩm đồng, Duẫn Nhi tiểu thư, ta bên này còn có chút việc, ta phải rời đi trước." Trầm Lãng nhìn thấy Lưu Thao cho chính mình cái mắt, liền đã rồi biết rõ Lưu Thao ý đồ. Lâm Duẫn Nhi liền vội vàng đứng lên đưa Lưu Thao ra bao sương, mới đóng cửa thật kĩ một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, chỉ bất quá bầu không khí lập tức có chút lạnh rơi xuống. Trầm Lãng nhìn xem ngụm nhỏ ngụm nhỏ dùng nữa Lâm Duẫn Nhi, cũng liền chủ động một điểm, cuối cùng không thể chính mình một đại nam nhân còn để một cái nữ chính động. Tới Hoa Hạ phát triển còn thuận lợi sao? Lâm Duẫn Nhi vội vàng để đúa xuống, mắt to nhìn xem Trầm Lãng nói, không tính thuận lợi chủ yếu là ta rất khó thu hoạch được hoa hạ bên này đoàn làm phim mời. Không biết rõ có phải hay không hạn chế làm nguyên nhân, chỉ có thể tham gia thứ diễn, ngẫu nhiên thu chút tống nghệ tiến mục. Trầm Lãng gật gật đầu, nói trắng ra Lâm Duẫn Nhi hiện tại liền là đang ăn vốn ban đầu. Nhưng vốn ban đầu cuối cùng có ăn xong một ngày, không có cái mới tác phẩm xuất hiện, liền cục diện khó mà mở ra. Ta nghe Lưu tổng nói ngươi về sau muốn đi diễn viên lộ tuyến phát triển. Trầm Lãng cũng để dúa xuống, thân thể ngựa ra sau nhẹ nhàng hỏi thăm, là có quyết định này. Lâm Duẫn Nhi có chút do dự nói, mạ ngồi hỏi thăm, "Trẩm tiên sinh ngài có nguyện ý hay không cho thêm ta cơ hội, ta thật rất muốn thu hoạch được hoa hạ kịch bản, cho dù là nữ số 3 cũng có thể." Trẩm Lão nghiền ngẫm cười nói, "Ừm, ngươi biết rõ, lần này bắt đầu dùng ngươi đảm nhiệm thần tượng luyện tập sinh vũ đạo đạo sư liền đã rồi có rất nhiều người phát ra thanh âm bất mãn, cho nên." Lâm Duẫn Nhi sắc mặt chấp nhận, tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là lại nghe không hiểu rõ Trẩm lão trong lời nói ý tứ, Vậy cũng không cần lan lộn. Trầm Tiên Sinh, ta Thời gian không còn sớm, Lâm tiểu thư trên đường chú ý an toàn. Trầm Lão không cho Lâm Duẫn Nhi tiếp tục dây dưa cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời đi. Về phần tính tiền sự tình, khẳng định Lưu Thao đã làm trả qua. Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy không chút nào lưu luyến đi ra bao sương Trầm Lão, rũ ra ngoài tay vô lực rủ xuống. Suy nghĩ lại một chút trước đó Lưu Thao cho chính mình ra hiệu, Lâm Duẫn Nhi tâm loạn như ma. Trên thực tế vô luận nơi nào đều có loại này giao dịch tồn tại. Xem vài trang lẫn nhau đều hài lòng thôi. Trầm Lãng rời đi ngược lại để Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc không thôi, đã từng tới Hoa Hạ mỗi lần tham gia hoạt động bồi đại lao bản ăn cơm, một đám người bàn tay heo ăn mặn đều sớm chào hỏi đi lên. Sao giống Trầm Lãng này muốn không thèm để ý chút nào vung tay rời đi, nhưng Lâm Duẫn Nhi nội tâm thật là có chút tâm động. Luận năng lượng, Vạn Tượng tập đoàn hoàn toàn xứng đáng trong vòng thứ nhất. Trầm Lãng bản thân lại là Forbes dịch lịch phu ông, vẫn là một tên xuất ca. Làm sao đều muốn so một đống đầy mờ trung niên đại thúc muốn tốt. Lâm Duẫn Nhi xoắn xuýt một trận, cho chính mình người đại diện gọi điện thoại. Sau 5 phút, Lâm Duẫn Nhi người đại diện đi vào bao sương, nhìn xem cơ hồ mỗi làm sao động đũa món ngon. Đàm phán không thành. Người đại diện đi vào tới hỏi thăm. Lâm Duẫn Nhi đem sự tình tự thuật một bên, người đại diện sắc mặt phức tạp nhìn xem Lâm Duẫn Nhi, "Duẫn Nhi, ngày muốn nhìn ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nếu là muốn tiếp tục này muốn mạo tiền, không cần đến ủy khuất chính mình, nhưng nếu là" Đằng sau lời mặc dù Lâm Duẫn Nhi người đại diện không nói, nhưng Lâm Duẫn Nhi đã rồi trong lòng rất rõ ràng. "Tốt a, phiền phức ngài giúp ta đặt trước một quán rượu, ta không tiện." Lâm Duẫn Nhi cơ hồ là không chút do dự nhân tiện nói. Người đại diện cứ thế một cái chớp mắt, sau đó gật đầu nói, "Tốt, vậy liền định gọi ăn đồ hạ sò gì ạ, hổ tên đi, ta đem gian phòng địa chỉ phát cho Lưu tổng, Lưu tổng sẽ hiểu rõ ta ý tứ." Lâm Duẫn Nhi yên lặng gật đầu, yên tĩnh nhăn đồ ăn. Người đại diện cau mày nói, "Duẫn Nhi Này chút đồ ăn quá đầy mỡ, ngươi không thể ăn. Ta đêm nay sẽ rất mệt mỏi. Ngươi đại diện xấu hổ lắc đầu, "Tốt à, vậy ta trước đặt phòng ở giữa, một hồi tin nhắn phát cho ngươi, ta đưa ngươi quà." Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, sau đó yên tĩnh ăn đồ ăn, trong đầu vẫn không khỏi đến hiện ra Trầm Lãng thân ảnh. Chương 754, Thay Phan Hâm mộ giải mộng, 820, cảm tạ trưởng môn nguy ăn. Duẫn Duởn ở trong xe. Trầm Lãng xe còn trên đường chặn lấy, liền thu được Lưu Thao phát tới một đầu xe chặn. Trầm lãng khoệ miệng khẽ cong, phân phó Trần Minh nói, "Đổi phương hướng, Quá Hoa Nhi Lạp phu, phân phó bên kia đem gian phòng thăng cấp làm phòng tổng thống." "Tuất, lão bản." Trần Minh nướng một tiếng, đối thai nghe nói vài lời, sau đó lấy ra điện thoại, cho Nam Việt ngân hàng gọi điện thoại. Mấy câu công phu, Trần Minh nghiêng thân báo cáo hết thảy đều giải quyết. Cùng loại với Nam Việt ngân hàng tử kim thẻ đều được hưởng loại này tôn hưởng phục vụ. 24 giờ thời gian đều sẽ có chuyên môn tư nhân quản gia đoàn đội vì này chút tôn quý khách nhân cung cấp phục vụ. Toàn cầu khách sạn hữu tấn đều có thể dựa vào Nam Việt Ngân hàng Tử Kim Thẻ Hưởng Thụ Hội Viên Đãi Ngộ, cũng ngẫu nhiên thu hoạch được miễn phí thăng cấp gian phòng tư cách. Thủ đô Hoàn Đọc Hạ Sát Tò Di A Hồ Tèn Lâm Duẫn Nhi đi theo người đại diện đi vào Hoàn Đọc Hạ Sát Tò Di A Hồ Tèn. Lâm Duẫn Nhi đeo kính với khẩu trang, người đại diện qua với Hoàn Đọc Hạ Sát Tò Di A Hồ Tèn Vừa rồi Lâm Duẫn Nhi người đại diện cũng bất quá là tại trên mạng đặt phòng ở giữa, bất quá là một gian đánh dấu ở giữa. Tại lấy thẻ phòng thời điểm, trước tiểu điếm đại lễ phép cười nói, "Ngài khỏe chứ? Vừa rồi chúng ta tiếp vào điện thoại, ngài gian phòng bị miễn phí thăng cấp làm phòng tổng thống, chúc ngài vào ở vui sướng." Phòng tổng thống? Lâm Duẫn Nhi người đại diện một mặt ngộp bức. Lúc nào chính mình vận khí tốt như vậy? Lâm Duẫn Nhi ở phía sau nhịn không được đi tới hỏi, "Làm sao?" Ngậy, Duẫn Nhi Chúng ta bị miễn phí thăng cấp làm phòng tổng thống. Người đại diện còn không có phản ứng kịp. Lâm Duẫn Nhi cũng sững sờ, bất quá không để ý, đi nhanh đi, chúng ta không tiện. Người đại diện này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng cất ghi thẻ phòng hướng đi thang máy một bên. Đột nhiên phát hiện trước mắt nhiều một tên người hầu, người hầu lễ phép tiếp nhận người đại diện trong tay dương hành lý nói, ngài khỏe chứ? Mời đi theo ta, nơi này có chuyên môn thang máy. Người đại diện một mặt lấy làm kỳ, Lâm Duẫn Nhi cũng có chút không hiểu. Bất quá trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Gian phòng tự nhiên rất lớn, sửa sang cái gì cũng đều so người đại diện trước đó đặt trước cái kia đánh dấu ở giữa xa hoa nhiều. Lâm Duẫn Nhi mắt nhìn điện thoại thời gian, mới 8 giờ, đuổi đi người đại diện. Người đại diện trước khi đi không quên dặn dò, "Duẫn Nhi, nhất định phải làm cho hắn mang áo mưa nhỏ, biết không?" "Chút, ngươi đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng thuốc tránh thai là được." Lâm Duẫn Nhi không kiên nhẫn vất tay đóng cửa lại. Người đại diện nhìn thấy cửa đóng lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quả đây chính là trong vòng, thế giới đều như vậy, Hollywood càng thêm trần trùi. Người đại diện vừa vặn xuống lầu, liền nhìn thấy trầm lãng tại bảo tiêu chen trúc đi và hoạn đọc hạ sả tỏ di ạ hồ kẻn bên trong. Một tên mặc câu phục người da trắng tinh anh nam tử tựa hồ đều sớm chờ đợi nhiều lúc. Người đại diện trực trực hâm mộ nói, trúc tỷ phu ông liền là bà khí, ra sân đều tự mang đặc hiệu. Người da trắng tinh anh là thủ đô hoạn đọc hạ sả tỏ di ạ hồ kẻn tổng giám đốc, g Ta đại biểu đoàn đọc ạ sử tỏ gì ạ hổ kèn toàn thể nhân viên chào mừng ngài. Fabio Berto cung kính nói. Ơn, phòng tổng thống đã rồi có người ở tiếng qua. Trầm lãng nhàn nhạt hỏi thăm. Là, bất quả ta làm giữ bí mật xử lý, hôm nay cái kia lầu một tầng không có ngoài định mức người xuất nhập, lao bản ngài bảo tiêu có thể theo lúc tuần tra tại tầng kia lâu. Fabio Berto mỉm cười nói. Trầm lãng gật gật đầu không nói gì, đi theo Fabio Berto ngồi chuyên môn thang máy đi vào phòng tổng thống tầng này. Về phần Lâm Duẫn Nhi, người đại diện đều sớm lắc lắc đầu, không đi nghi nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đồ đần đều biết rõ. Phòng tổng thống cửa bị mở ra, chính trong phòng tắm tắm rửa Lâm Duẫn Nhi còn không biết rõ chính mình đã rơi vào nguy hiểm trạng thái. Trầm Lãng nghe thấy hào hào tiếng nước chảy, liền đã rồi biết được, nhìn thấy phòng tắm pha lên nửa ẩn nửa hiện thân ảnh. Fabio bỏ tổ còn cố ý đưa tới một đống chế phục vật dụng trợ hứng, Trầm Lãng các loại trần mãnh bọn hắn đem đồ vật đều cất kỹ về sau, mới đóng cửa lại. Trầm Tiến Sinh Cửa phòng tắm bị chầm lãng mở ra, bên trong truyền đến Lâm Duẫn Nhi một chút bối rối âm. Chầm lãng thay thời thiếu nữ đám phan hâm mộ tròn rức ngượng, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy chính mình cuồng họng đã rồi không cho phép chính mình lại điên cuồng qua. Hai người ôm nhau ngủ. Chầm lãng luyện công buổi sáng sau khi kết thúc, với Lâm Duẫn Nhi cùng một chỗ mặc chỉnh tề hưởng thụ lấy khách sạn đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng bữa sáng. Fabio Berto đôi khi thì cùng kính cùng chầm lãng báo cáo khách sạn tình huống, xem Lâm Duẫn Nhi đôi mắt đẹp kinh ngạc với súng bái mãi cho đến Fabio bỏ tổ rời đi, Lâm Duẫn Nhi mới tốt kỳ hỏi, mạ muội hỏi thăm Trầm Chẩm Tiên Sinh, ngài với Hưu Tần Lỡ Đủy Đở Tập Đoàn cũng có nghiệp vụ liên hệ sao? Tiểu cổ đông mà thôi." Trầm Lãng cười lấy qua loa nói. Lâm Duẫn Nhi nhìn ra Trầm Lãng không muốn nhiều lời, cũng không có truy vấn, nhưng trong lòng lại đối Trầm Lãng càng thêm hiếu kỳ. Trước đó Lâm Duẫn Nhi nhìn qua folder dịch liệt công bố ra Trầm Lãng tài sản, nhưng không nhìn thấy phía trên có Hưu Tần Lỡ Đủy Đở Tập Đoàn cổ phần. Nói như vậy trầm lãng khẳng định còn có những khác gần tàng tài sản không có công bố đi ra. Dung cơm về sau, Lâm Duẫn Nhi quay chụp địa điểm tiếp lấy quay chụp. Về phần tài nguyên sự tình, trầm lãng hứa hẹn về sau sẽ thêm cho Lâm Duẫn Nhi tài nguyên. Về phần làm sao cho, vậy khẳng định phải xem Lâm Duẫn Nhi đến tiếp sau biểu hiện. Vạn Tượng Cao Úc, Nam Việt ngân hàng. Triệu Chấn Vũ đưa cho trầm lãng một ly ngâm hảo xoa, cười nói, "Trầm đồng, ta thay ngài thả ra tin tức về sau, cảm thấy hứng thú người rất nhiều." Ta cho vi chúng ngân hàng đánh giá giá trị 80 tỷ cũng bị bọn hắn vui vẻ tiếp nhận. "Ừm, tùy ý chọn một cái mau chóng xử lý, chuyện này ta liền ủy thác ngươi đi làm." Triệu Chấn Vũ gật đầu đáp, "Tốt, còn có một việc liền là thành thương hành phong hội sự tình, ngay hôm nay buổi chiều, thủ đô bán đảo hotel." Châm Lãng trước đó liền nhớ kỹ Triệu Chấn Vũ nói qua chuyện này, đây cũng là thiên tiến kim phục nhu cầu phát triển tốt đẹp thời cơ. "Ta dự định gia tăng thiên tiến nam Việt tiêu phí tài chính đăng ký vô liếng, ngươi thấy thế nào?" Đây là chuyện tốt, với lại chúng ta cũng sát thực cần ra tăng đăng ký vốn liếng, coi như những khách thành thương hành không tham gia với, chúng ta tối thiểu cũng có thể như thưởng lệ cho vay tiền. Trầm Lãng chầm chậm nói, 15 tỷ thế nào? Triệu Chấn Vũ giật mình, khụ khụ, trầm động, có phải hay không bước chân quá lớn. Muốn nói đăng ký vốn liếng vài tỷ, Triệu Chấn Vũ vẫn để ý giải, nhưng lập tức tiêu thăng đến 15 tỷ tiêu chuẩn. Vậy nhưng thật ra tay quá lớn. Trầm Lãng cười lấy lắc đầu, cơ hội khó được Thật vất vả có mặc cho Thiên Tiến Kim phục phát triển cơ hội, không thể bỏ qua. Triệu Chấn Vũ không khỏi cũng đồng ý nói, là đạo lý này, với lại chúng ta có tiêu phí tài chính giấy phép, có thể hợp pháp cả nước cho vay tiền. Trầm Lãng cười lấy vút cảm nói, "Đợi lâu như vậy, liền chờ đám này thành thương hành phải chăng như chúng ta vỏ trong?" Triệu Chấn Vũ cười nói, khẳng định, ta coi như tốn sức ba tấc không nát miệng lưỡi cũng nhất định giúp Trầm Đồng thuyết phục bọn hắn. Hai người liếc nhau, bèn nhìn nho cười. Trầm lãng với Nam Việt ngân hàng đều sớm khó mà rứt bỏ, trầm lãng phát triển càng tốt, tự nhiên Nam Việt ngân hàng đi theo lại càng tốt. Có trầm lãng cái này phò bở phú hào tại, Nam Việt ngân hàng xưa nay không không yên tâm vốn liếng không đủ vấn đề. Thiếu tiền thời điểm, trầm lãng tùy tiện một chất áp cổ phần, liền có thể nhẹ nhóm đồng nghiệp những khác ngân hàng trong tay cho mượn đến tiền vượt qua năng quan. Trưng 755, đi theo ta kiếm tiền, 920, cảm tạ trưởng môn tỷ à nộ vờ. 2 giờ chiều, thủ đô bán đảo h Trầm Lãng với Triệu Chấn Vũ cầm trong tay thiệp mời đi vào yến hội sảnh, Triệu Chấn Vũ vừa đi liền giới thiệu nói, "Trầm Đồng, loại này phong hội đã rồi mở rất nhiều năm. Chỉ bất quá chúng ta Nam Việt Ngân hàng trước kia trung du trình độ, bất quá chúng ta ngược lại là thành thương hành trong trước mấy tên." Triệu Chấn Vũ trước kia liền nhiều lần đại biểu Nam Việt Ngân hàng tham gia loại hội nghị này, đôi khi thì gặp được người quen còn sẽ chào hỏi vài tiếng. Cũng không lâu lắm, tới một cái mập da trung niên đại thúc, tóc ngược lại là chải vướt một tia bất loạn. U. Láo Triệu, năm nay đến như vậy muộn, quả nhiên đổi kim chủ, lực lượng đều không đồng dạng. Triệu Chấn Vũ mắt nhìn đối phương, không mặn không nhạt nói, "Đình phó chủ tịch ngân hàng quá khen, đây là chúng ta trầm động." Đình Khắc Kiệm đều sớm nhận ra Trầm Lãng, Trầm Lãng ai không biết. "Thật có lỗi, trầm động lần này là không phải phát biểu vài câu." Đình Khắc Kiệm cười tủm tỉm nói, "Có cơ hội lời nói sẽ. Vậy thì tốt, ta bên kia còn có bằng hữu muốn ôn chuyện, trước xin lỗi không tiếp được." Đinh Khắc Kiệm trước khi đi lại mắt nhìn Triệu Chấn Vũ, "Hừ một tiếng rời đi." Triệu Chấn Vũ xin lỗi nói, thật có lỗi trầm động, Đinh Khắc Kiệm người này cứ như vậy. "Cái kia ngân hàng." "Cung Tỉnh, Đông Quan ngân hàng." "Đông Quan." Trầm Lãng ngạc nhiên nói, "Kim lợi chỗ ở cái kia ngân hàng." "Ừm, trước kia bài danh so với chúng ta hơi mạnh hơn một chút, bất quá năm nay chúng ta phát triển nhanh chóng, liên tiếp mở ra mấy tòa thành thị hàng rào." "Không phải sao, Đinh Khắc Kiệm bọn hắn đã rồi có chút hoảng." Triệu Chấn Vũ giải thích nói, cùng thuộc một cái tỉnh, tự nhiên chém giết càng nghiêm trọng hơn. Nam Việt ngân hàng danh khí càng lớn, bên trong tỉnh người sử dụng tiền tiết kiệm với vay thứ nhất lựa chọn dĩ nhiên chính là Nam Việt ngân hàng. Đông Quan ngân hàng làm Nam Việt ngân hàng mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh, có thể nói áp lực như núi lớn. Bất quá trừ Đinh Khắc Kiệm là bởi vì thuộc về đối thủ cạnh tranh nguyên nhân, những khắc thành thương hành người phụ trách đều tương đối khách khí với Trầm Lãng chào hỏi. Trầm Lãng cũng coi là bọn hắn vòng một cái nhiệt nghị đối tượng. Nam Việt Ngân hàng lưng tựa trầm lãng cây to này, phát triển tốc độ như ngồi chung bên trên hỏa tiễn đồng dạng. Triệu Hành dài, các ngươi Nam Việt Ngân hàng năm nay cũng không đến, nói không chừng tổng tư sản năm nay có thể đạt tới 500 tỷ. Dung Thành Ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng cười ha hả với trầm lãng chào hỏi sau nói: "Tống chủ tịch nói giỡn, chúng ta còn kém xa, Tống chủ tịch các ngươi đi năm nay thị giá trị nói không chừng vẫn phải chững." Tống Viễn lắc đầu khoát tay nói: "Chúng ta đều đã rồi đưa ra thị trường, trên cơ bản ba động sẽ không quá lớn." Ngược lại là các ngươi Nam Việt ngân hàng ngược lại là người đứng vững, còn không có ý định đưa ra thị trường. Triệu Trấn Vũ mắt nhìn trầm lãng, nhẹ cười nói, không nội, chúng ta trầm đồng đối dưới mắt Nam Việt ngân hàng còn không hài lòng, chúng ta còn cần tiếp tục phát triển. Ha ha, cũng đúng, các ngươi vừa đã thông mấy tòa thành thị, liền thị trường còn không có tiêu hóa, nói gì đưa ra thị trường mà nói. Tống Viễn bên cạnh lắc đầu bên cạnh hỏi, các ngươi đi năm nay lợi nhuận hẳn là rất thấp. Ta xem các ngươi Nam Việt ngân hàng động tác không nhỏ. Các nơi bán hàng qua mạng kiến thiết không ít công phu. Triệu Trấn Vũ cười hắc hắc nói, năm nay Trầm Đồng yêu cầu liền là lợi nhuận là không, chúng ta năm nay chỉ chú trọng phát triển, kiếm tiền, cơ hội ở phía sau. Tống Viễn nhịn không được có chút kinh ngạc nhìn về phía Trầm lão, không khỏi cảm khái nói, là chúng ta lão, Trầm Đồng quả nhiên khí phách phi phàm a. Các loại tất cả mọi người đến không sai biệt lắm, chủ trì hội nghị là thủ đô ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng cười nói, tốt, các vị Năm nay chúng ta thành thương hành tình thế tổng thể vẫn là hướng phía địa phương tốt hướng phát triển. Thủ đô ngân hàng là tất cả thành thương hành bên trong thị giá trị cũng là tổng tư sản cao nhất, quyền nói chuyện cũng là lớn nhất. Triệu Chấn Vũ nhỏ giọng nói, "Trầm Đồng, cái này thủ đô ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng gọi từ Tư Nguyên, tại chúng ta thành thương hành nội bộ rất có sức ảnh hưởng, nếu có thể thuyết phục hắn, kế hoạch chúng ta liền có thể thành công một nửa." Trầm Lãng như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó tận lực buổi tiếp mọi người nói thoải mái. Trên cơ bản mỗi ngân hàng đều có thể sẽ phát triển trong gặp được vấn đề, mọi người cùng nhau tham khảo. Vòng một vòng, rốt cục đến phiên Nam Việt ngân hàng này. Triệu Chấn Vũ cười nói, "Các vị tốt, hôm nay chúng ta Nam Việt ngân hàng chủ tịch Trầm Lãng tiên sinh tự mình có mặt, là muốn với các vị cùng một chỗ đồng nêu phát triển." Khẩu khí thật là lớn, châm đồng tuổi còn trẻ liền đã rồi thành phò bợ phú hào không giả, nhưng mang theo chúng ta thành thương hành cùng một chỗ nêu phát triển chỉ sợ không thực tế. Đinh Khắc Kiệm cười lấy xen vào nói, Trầm Lãng liếc một chút đinh khắc kiệm, mới nói: "Liên quan tới lãng bái nghiệp vụ mọi người hẳn là đều có chỗ nghe thấy." Tất cả mọi người gật gật đầu. Trầm Lãng nói tiếp: "Ta hôm nay muốn nói liền là lãng bái nghiệp vụ, ta dưới cờ công ty Thiên Tín Kim Phúc kỹ thuật đoàn đội một mực đánh hạ nghiệp vụ lấy được đột phá. Thông qua phép tính với trí tuệ nhân tạo, chúng ta có thể cấp tốc đạt được một cái người uy tín chỉ số có bao nhiêu, trải qua kiểm chất xác suất thành công cực cao. Bởi vậy chúng ta muốn cùng các vị đạt thành hợp tác, chúng ta làm kết nối bình đài." các vị bỏ vốn cùng một chỗ kiếm lấy lợi tức, thế nào? Đinh Khắc Kiệm cười lạnh nói, "À, nói dễ nghe, không phải liền là cùng Vi Lập vay một cái đường đi sao?" Thiên Tín Kim Phúc trước mắt duy nhất sản phẩm Hải Phố Bảo đã rồi có được hơn 100 triệu ngày hoạt dụng hộ, đứng hàng di động thanh toán thị trường Hà Ba, trong đó lãng bãi nghiệp vụ chủ động thu người đáng tin số cao tới mấy triệu. Trầm Lãng nhìn xem Đinh Khắc Kiệm phản hỏi, "Ta muốn hỏi Đinh chủ tịch, Thiên Tín Kim Phúc có không có tư cách mang các vị cùng một chỗ như phát triển?" Đinh Khắc Kiệm sầm mặt lại nói, coi như Ái Phó bảo đối với chúng ta có chỗ trợ giúp, nhưng chúng ta vì cái gì không tuyển chọn chim cánh cụt mà là với Thiên Tiến Kim Phúc tiến hành hợp tác. Rất đơn giản, trước mắt tiêu phí thị trường chứng khoán phát triển cấp tốc, nhưng mã nghị Kim Phúc đã rồi dẫn đầu tụt lại phía sau. Chúng ta Thiên Tiến Kim Phúc có được tiêu phí tài chính giấy phép, với lại chúng ta hứa hẹn liên quan tới lợi tức chia với bỏ vốn tỷ lệ muốn so chim cánh cụt càng thêm có thành ý. Một mục dự tính từ từ nguyên tới hứng thú, cười lấy hỏi Trầm Đồng không ngại nói rõ chi tiết nói, nói không chừng chúng ta thủ đô ngân hàng sẽ cảm thấy hứng thú. Trầm Lãng khẽ cười một tiếng nói tiếp, theo ta được biết, vì chúng ngân hàng thông qua vi lạp vay bỏ vốn hai thành, phần đi ba thành lợi tức, nơi này chúng ta Thiên Tiến Kim Phúc nguyện ý bỏ vốn hai thành rưỡi, chia để lợi cho các vị nửa thành lợi tức làm kỹ thuật phí tổn, như thế nào? Ngay tức khắc, Trầm Lãng vừa mới nói xong, tất cả ngân hàng quyền thế nhân vật nhau nhau hai mắt tỏa sáng. Nói khác đều vô dụng. Chỉ có lợi ích mới biết đánh nhau nhất động bọn hắn. Với chim cánh cụt hợp tác qua có mấy nhà ngân hàng, ngay tức khắc tâm động không thôi. Trầm Lãng nhường ra nửa thành lợi tức nhìn như không nhiều, nhưng một năm xuống tới cũng không ít tiền. Chính yếu nhất này chút ngân hàng cũng đều cảm thấy hợp tác với Trầm Lãng khẳng định cũng đáng tin cậy, Trầm Lãng sáng tạo kỳ tích không có chút nào so trong nước mấy phú hào ít. Hải Phó Bảo đã trở thành điển hình nhất ví dụ, ai cũng không nghĩ đến Hải Phó Bảo có thể xông ra khỏe chặt liên thủ với Tri Phó Bảo dựng hàng giàu. Cứ thế sinh sinh cấp đi một khối lớn bánh g ạ tổ ăn một cái. Hiện tại rõ ràng liền là ba người đổi chiến trường tiếp lấy chiến đấu mà thôi, tiêu phí thị trưởng chứng khoán về sau nhất định là chiến hỏa tràn ngập. Chương 756, giải quyết 1020, cảm tạ trưởng lão đây là yêu quái. Bên trong phòng yến hội tiếng nghị luận tiếp tục hơn 10 phút, rất rõ ràng này chút thành thương hành phó chủ tịch ngân hàng nhóm đều rất có hứng thú. Vê phân trầm lãng nói thu lấy nửa thành kỹ thuật phí tổn, đó là rất bình thường. Vì chúng ngân hàng bên kia càng thêm đen, chọn vẹn thu lấy một thành. Đinh Khắc Kiệm trong lòng cũng tại tính toán, nội tâm có chút xoắn xuýt, lý trí bên trên giảng, Đinh Khắc Kiệm đều tâm động nghĩ đáp ứng. Nhưng ngẫm lại với Nam Việt ngân hàng quan hệ, Đinh Khắc Kiệm ngay tức khắc trong lòng lại lẽo. Giữa bọn hắn là địch nhân, là đối thủ cạnh tranh. Nam Việt ngân hàng càng cường đại, tự nhiên là muốn từng bước xâm chiếm Đông Hoàn ngân hàng phận. Đinh Khắc Kiệm không khỏi lên tiếng nói, trầm giọng, "Ngươi nói dễ nghe." Thế nhưng là chúng ta đứng trước áp lực cũng rất lớn, chúng ta có đôi khi còn cần đồng nghiệp trong vay tiền, dựa vào cái gì cho các ngươi mượn. Ngay tức khắc những người khác cũng không khỏi đến gật gật đầu, Đinh Khắc Kiệm nói là sự thật. Ngân hàng tiền cũng không phải tự do, nhất định phải lên giao cho tổng hành một bộ phận thuận tiện thống nhất điều tiết khống chế. Có đôi khi vì ứng đối nan quan, tránh cho bị xử phạt, này chút thành thương hành sẽ thường xuyên tính đồng nghiệp mượn tạm. Trầm Lãng cười cười, ta người lần này đưa ra kế hoạch chủ yếu nhằm vào trong tiểu loại hình thành thương hành Tất cả mọi người rõ ràng gì địa khuếch trương có bao nhiêu khó khăn, mà thông qua hợp tác với Thiên Tín Kim Phúc, liền có thể tăng lên cực lớn trong thành nhỏ thương hội hộ khách bao trùm. Dù sao không phải tất cả thành thương hành cũng giống như thủ đô với Thượng Hải như thế vị trí tốt, hưởng thụ chính sách ủng hộ tốt. Rất nhiều trong thành nhỏ thương hội chỉ có thể ở chết một góc, không có tiêu phí tài chính giấy phép, đối mặt rộng lớn hơn thị trưởng chỉ có thể trông mà thèm. Trầm Lãng cười nói: gia cảm thấy trong thành nhỏ thương hội lớn nhất tai hại liền là họ Ferlin lấy được khách năng lực với vận doanh chi phí đều so sánh khó với truyền thống tài chính cự đầu hữu hiệu cạnh tranh. Online lại không sẵn sàng ổn định lưu lượng cửa vào, internet kỹ thuật và số liệu tích lũy đều tương đối có hạn. Tại này một phương diện, thiên tín kim phủ cái phó bảo có được hơn 100 triệu ngày hoạt dụng hộ cùng mấy triệu chủ động thụ người đáng tin cậy. Đầy đủ các ngươi hoàn thành người sử dụng phát triển, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể thu hoạch càng đa dụng hơn hộ. Mà hết thể này Các người vẻn vẹn chỉ cần nỗ lực nửa thành kỹ thuật phí tổn, ta nghĩ các vị hẳn là trong lòng có cân nhắc tiêu chuẩn. Nam Việt Nguyên Hàng căn bản không có khả năng ăn một cái trầm lãng thả ra bánh gà tổ, nào sẽ cho ăn bầy bụng. Những khách trong thành nhỏ thương hội dĩ nhiên chính là trầm lãng lôi kéo tốt nhất đối tượng, bọn hắn không có con đường, nhưng là có tài chính. Trầm lãng ngược lại là không nói lời nói dối, Thiên Tín Kim Phúc dựa vào ái phó bảo lấy được khách chi phí cực thấp. Nếu như trong thành nhỏ thương hội hợp tác với Thiên Tín Kim Phúc liền có thể miễn qua lấy được khách, nhân lực, vận doanh với những khác tương quan dưng nghiệp phí tổn. Đồng thời, lợi dụng thiên tín kim phục internet toàn cục theo, có thể tiết kiệm đại lượng phong khống phí tổn. Đối mặt khủng lộ như vậy dụ hoặc, không bao lâu liền có nhà thứ nhất cỡ nhỏ thành thương hành hướng trầm lãng quý hãng. Trầm Đồng, phiến phức một hồi mời ký cảng vì ta giải thích một chút, ta đối với quý hãng còn có thiên tín kim phức hợp tác rất có hứng thú. Một nhà cỡ nhỏ thành thương hành phó chủ tịch ngân hàng cười lấy chủ động đáp lời nói. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, không có vấn đề, Triệu hành trưởng sẽ kiên nhẫn vì ngươi giải đáp. Đinh Khắc Kiệm không khỏi sắc mặt âm trầm nhanh chảy ra nước, bất quá Trầm Lãng nói đường đường chính chính, quyền chủ động hoàn toàn tại trên tay bọn họ. Nhưng ai cũng không lốc, có thể an toàn thu hoạch tích lợi kiếm tiền cơ hội, ai sẽ bỏ lỡ. Cơ hội trong nháy mắt Nam Việt ngân hàng trở thành tất cả trong thành nhỏ thương hội chen chúc mà tới trung tâm, những khác đưa ra thị trưởng ngân hàng ngược lại là không có cảm giác gì. Bọn hắn không có này phương diện tố cầu. Hợp tác với Thiên Tín Kim Phúc nhiều nhất liền là dệt hoa trên gấm thôi. Nhưng này chút trong thành nhỏ thương hội nhưng hết sức cần Thiên Tín Kim Phúc ném qua tới cảnh ô liu. Chỉ cần có thể hợp tác với Thiên Tín Kim Phúc, hàng năm liền có thể ổn định kiếm lấy lợi tức. Triệu Chấn Vũ bận bịu thành một đoàn, vì các nhà ngân hàng người phụ trách giải thích hợp tác quy tắc. Trên thực tế bọn hắn đều hiểu, tới tỏ thái độ, có vui trầm lãng bọn hắn ý hướng hợp tác. Thể hợp tác khẳng định đến về qua báo cáo tổng hành, mở ban giám đốc mới có thể quyết định ra đến. Từ Tư Nguyên trầm ngâm nói, "Trầm Đồng, chúng ta thủ đâu ngân hàng về đi vậy sẽ chỉnh trọng cân nhắc với quý công ty hợp tác." Trầm Lãng sững sờ, sau đó cười lấy gật đầu, "Tốt, có cơ hội nhất định với từ hành trưởng nhiều tâm sự." "Ha ha, tốt, ta theo lúc đợi ngài đại giá quang lâm." Hội nghị trên cơ bản không có gì tất yếu mà qua, còn lại mọi người bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm, hưởng thụ nhắm rượu cửa hàng mỹ thực. Triệu Chấn Vũ bị Trầm Lãng ném tại cái kia bồi tửu. Triệu Trấn Vũ cũng đem Trầm Lãng trước đó dự định bán ra vi chúng ngân hàng cổ phần bán ra ngoài, bán chính là thủ đô ngân hàng. Đối phương không có áp lực chút nào ăn Trầm Lãng cổ phần, thủ đô ngân hàng đối vi chúng ngân hàng vẫn là rất xem trọng. Dựa theo giao dịch, Trầm Lãng nắm giữ vi chúng ngân hàng 3 phần trăm cổ phần giá bán đạt tới 24 ức. Người trước cắm cây, người sau hăng mát. Lưu Vinh cũng coi là vì Trầm Lãng lưu lại điểm vô liếng, tối thiểu này vi chúng ngân hàng cổ phần là thật siêu giá trị. Trầm Lãng mang theo đồ vật đi xem đoá đoá. Dương Nghi trong nhà tựa hồ có trầm lặng đến, bầu không khí đều náo nhiệt rất nhiều. Đoá Đoá vui chơi ôm trầm lãng tặng quà chạy trước, còn cố ý tại trầm lãng gương mặt bên cạnh hôn môi một ngụm. Dương Nghi cười lấy hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt bận rĩu, không có thời gian tới. Vừa vặn cái hội nghị kia kết thúc, ta liền đến cọ một đêm. Trầm lãng cười lấy về câu. Dương Lâm cau mày nói, lời gì, tiểu lãng ngươi nhớ kỹ về sau cái này sẽ nhà ngươi, khách khách khí như vậy. Trầm lãng cười ha hả gật gật đầu. An Dương Ni vì chính mình cơm canh nóng. Dương Ni đôi khi thì nhẹ giọng quan tâm nói, "An từ từ, một hồi liền mang đóa đóa về đi ngủ." Gần nhất không có tin tức đi. Trầm Lãng vừa ăn cơm bên cạnh hỏi thăm. Dương Ni biết rõ Trầm Lãng chỉ là tằng mẫn các nàng nháo ra chuyện, lúc đầu ta thật rất thất vọng, không nghĩ tới Mẫn tỷ các nàng sẽ làm ra loại sự tình này. Bình thường, các ngươi cổ phần chia cắt như vậy cách xa thời điểm bắt đầu, cái gọi là tình tỉ mọi đều sớm một chút xíu bị ma diệt. Dương Nghi không khỏi thở dài, ta cũng không muốn làm như vậy, tính, về sau triệt để cùng với các nàng không có liên hệ. Ngươi không cần không yên tâm đừng, nghỉ quay phim liền nói với ta, không muốn đập liền ở nhà nghỉ ngươi, không, có người sẽ ép buộc ngươi. Dương Nghi hạnh phúc cười nói, biết rõ, ta hiện tại rất tốt, về sau cũng cái này tiết tấu là được, ta không có khả năng giống Văn Văn như thế liệu. Nghĩ như vậy liền đối. Đúng, Văn Văn tiết mục làm cho thế nào, ta tối hôm qua nghe nàng gọi điện thoại, nói hiệu quả rất tốt. Không thể so với ta cái kia minh nhặt chi tử kém." Dương Nghi cười lấy hỏi thăm. Trầm Lãng vừa vặn ăn xong, buông xuống bát đũa nói, "Mùa đông này, đoán chừng nóng nhất liền sẽ là thần tượng luyện tập sinh, vạn tượng tập đoàn cũng có thể đi theo kiếm lại một số lớn." Dương Nghi kìm lòng không được thay vào bà chủ cái thân phận này, cao hứng nói ra, "Cái kia tốt lắm, thêm ra mấy lử người mới cũng có thể cho thêm ngươi lợi ích tiền. Quay đầu ngươi cho bọn hắn lên lớp, ngươi cũng là lao tiền bối, công ty một đám luyện tập sinh điều đối ngươi rất ưa thích." Suy nghĩ nhiều cùng ngươi lãnh giáo một chút." Dương Ni đối Trầm Lãng lời nói xưa nay không phản đối, cười đáp ứng tốt, "Ta nghe ngươi." Chương 757, đại sát khí có hiệu quả, 1120, cảm tạ trưởng lão Lạc Đường tiểu a quỷ. Trầm Lãng với Dương Ni đợi cho hơn chín điểm, mang theo đóa đóa về một bộ khác nhà cửa. Đóa đóa vừa vào nhà liền đặc biệt nhu thuận đi theo Dương Ni rửa mặt, mặc chính mình áo ngủ sau đối Trầm Lãng với Dương Ni cười hì hì nói, "Mụ mụ, thúc thúc, các ngươi không cần phải để ý đến ta." Các ngươi muốn tranh thủ cho Đoá Đoá mau chóng sinh đệ đệ à, dạng này Đoá Đoá liền có thể gọi thẩm thúc thúc vì ba ba. Dương Nghi trừng Đoá Đoá một chút, ai bảo ngươi này chút, nhanh đi ngủ. Đoá Đoá đổng vai cái mặt quỷ, chạy về gian phòng của mình, Dương Nghi đi đến trầm lãng ngồi xuống bên người. Nhìn cái gì? Dương Nghi hiếu kỳ hỏi thăm. Công ty Tín Vấn, lập tức 1111, cũng nên dự thêm nhật. Dương Nghi a một tiếng, mặc dù đối thương nghiệp phương diện không rõ lắm, nhưng vẫn là biết rõ 1111 11, 11 mua sắm số liệu rất khủng lồ. Người cái kia hàng hiệu hội thế nào? Ta ngẫu nhiên ở phía trên mua mua, phục vụ ngược lại là rất không tệ. Trầm Lãng cười lấy chỉ vào điện thoại màn hình nói, đây chính là hàng hiệu hội bán hạ giá phương án, lần này tổng cộng phối hợp chúng ta tiến hành tuyên truyền tiêu thụ có 100 nhà xa xỉ phần bài, cái này sẽ là trong nước điên cuồng nhất xa xỉ thịnh yến. Cắt, là ngươi kiếm tiền thịnh yến. Trầm Lãng theo Lý Dương nhiên nói, đó là tự nhiên, ta không kiếm tiền làm sao nuôi ngươi? Dương Nghi duỗi người một cái, cười lấy nhìn về phía Trầm Lãng nói: "Ngươi có muốn hay không cùng nhau tắm tắm rửa?" "Vậy thì tốt, nghe nói càng hưng phấn tình cảnh mang thai tỷ lệ càng lớn." "Ngươi nghe ai nói?" Trầm Lãng một bản nghiêm trang nói: "Chuyên gia nói, này cùng tinh trùng khối lượng có quan hệ, ngươi suy nghĩ một chút ta càng hưng phấn khẳng định ngươi thụ thai khả năng càng cao." Dương Nghi ban tiến bán nghi đi theo Trầm Lãng tiến phòng tắm, sau đó nhìn thấy Trầm Lãng ném qua tới tốt mấy bộ y phục, ngay tức khắc ý thức được chính mình mắc lừa. Vừa rạng sáng sớm hôm sau, hai người mang theo đóa đóa ăn điểm tâm, cho đóa đóa đưa đến nhà trẻ. Trầm Lãng này còn là lần thứ nhất đưa đóa đóa tiến nhà trẻ, trong vườn trẻ lại còn có hồ nước, tại thủ đô dạng này địa phương người giám tin. Hoàn cảnh với ẩm thực đều là tiêu chuẩn cao nhất, bằng không nói gì quý tộc thức nhà trẻ. Có thể đưa lên hải tử tới này loại nhà trẻ, trên cơ bản lương 1 năm đều tại 1 triệu trở lên. Đóa đóa lần thứ nhất bị Trầm Lãng tự mình đưa nhà trẻ. Gương mặt bên trên rạo rạt vui vẻ nụ cười cơ hồ muốn tràn đi ra. Thẩm Túc Túc, Đoá Đoá hôm nay thật vui vẻ, nếu là Thẩm Túc Túc có thể ở nhà dài sẽ thời điểm tới một lần liền tốt. Đoá Đoá ngắm chằm lãng một chút nhỏ giọng nói ra. Chằm lãng cười lấy đáp ứng nói, "Tốt, bất quá Đoá Đoá cũng phải học tập thật tốt rồi, để Thẩm Túc Túc tới nghe lão sư khen ngợi có được hay không?" "Ừ, Thẩm Túc Túc yên tâm, Đoá Đoá thành tích một mực rất tốt, lão sư khẳng định sẽ khen ngợi Thẩm Túc Túc." Đoá Đoá cười lấy lanh lợi lôi kéo Chằm lãng tay. Đi thẳng đến cửa chính. Nha trẻ phụ trách tiếp đãi lão sư rõ ràng xưng sở, nhìn xem trầm lặng nhịn không được hỏi, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là?" "Lão sư, vị này là Thẩm Túc Túc." Đoá Đoá chủ động mở miệng giới thiệu nói. Nha trẻ lão sư gật gật đầu, tựa hồ đoán được cái gì. Bất quá làm loại này trường học lão sư, nhất hẳn là nhớ kỹ liền là không nên tùy ý lộ ra học sinh cùng gia trưởng tin tức. Có thể đưa hài tử tới nơi này, loại trường học đều là kẻ có tiền bọn hắn không đáng lộ ra học sinh phụ huynh tin tức cho phóng viên. Nha trẻ lão sư cười lấy tiếp nhận đóa đóa, đối Trầm Lãng nói, "Trầm tiên sinh ngài khỏe chứ? Đóa đóa rất ngoan, bất quá hài tử đại sát thực cần phụ thân làm bạn, hy vọng ngài với Dương nữ sĩ bình thường chú ý." "Ân, chúng ta sẽ." Trầm Lãng cười lấy gật đầu. Nha trẻ lão sư gật gật đầu, lôi kéo đóa đóa đi vào trong, đóa đóa không bỏ phất phắt tay, thầm thúc thúc gặp lại. Trầm Lãng cười lấy phất tay, một mực chờ đóa đóa thân ảnh biến mất mới trong xe. Tại xe bảnh lì bên trong, Dương Nghi bất đắc dĩ nói, "Đóa đó đứa nhỏ này hôm nay nhất định phải ngươi đưa, sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì." "Không có việc gì, trước qua công ty." Trầm Lãng cười lấy vô vô Dương Nghi tay, phân phó Trần Mạnh nói, "Đến Vạn Tượng tập đoàn, Dương Nghi trực tiếp qua Vạn Tượng nghệ nhân, cho một đám người mới với luyện tập sinh lên đi học." Dương Nghi diễn kỹ tốt như vậy, đối biểu diễn phương diện kinh nghiệm tự nhiên là này chút nghệ nhân đáng giá nhất học tập. Trầm Lãng đầu tiên là đến ưu mê ảnh nghiệp. Yumeh Ảnh Nghiệp liền tại hai tòa nhà cao ốc hơi thấp một tòa, Tổng giám đốc văn phòng. Lục Diêu trông thấy trầm lãng đi vào đến, vội vàng cười lấy đứng lên nói, "Trầm đồng, ngài tới vừa vặn, ta đang muốn cùng ngài hồi báo một chút." Lục Diêu phân phó thư ký đổ nước, sau đó hai tay dựng tại trên đùi nói, "Trước mắt Yumeh Viện tuyến phát triển cấp tốc, chúng ta đang tuyên trì sau khi kết thúc liền lập tức tiến hành sửa chữa." Trước mắt đã rồi đầu nhập vận doanh sử dụng chuỗi rạp chiếu phim cao tới 35 nhà. Còn có 40 nhà ảnh thành đang tiến hành sửa sang. Dự tính trước cuối năm điều sẽ đưa vào sử dụng 20 nhà, còn lại cũng đem tại Tết xuân trước đều đưa vào sử dụng. Yêu Mễ Phiếu vụ bên kia thế nào? Lục Diêu nhắc lên Yêu Mễ Phiếu vụ, trên mặt nụ cười nhiều mấy phần châm động, Yêu Mễ Phiếu vụ tại phe thứ 3 phiếu vụ thị trưởng chiếm cứ thị trưởng phần tại 20% khoảng chừng, chính tại một chút xíu thu nhỏ với mặt khác chiến lệ. Chầm lãng một điểm liền rõ ràng, phòng bán vẽ chướng kỳ trì nguyên nhân. Hắc hắc. Chúng ta chiêu này quá ác, cơ hồ dễ như trở bàn tay cầm xuống đông đảo phim độc nhất vô nhị quyền phát hành tư cách. Không ít lôi cuốn chế tác đều nhao nhao chủ động tìm tới chúng ta, chúng ta cũng thuận nước đẩy thuyền hút ôm một nhóm lớn người sử dụng. Lục Diêu cười ha hả nói, thu hoạch người sử dụng độ khó giảm mạnh, chỉ cần ai chịu phụ cấp, những người tiêu thụ mua vé thời điểm liền sẽ lựa chọn nhà ai phiếu vụ bình đại. Nhưng nghĩ mắt mẹo với đảo phiếu phiếu trong tay đoạt người sử dụng, bằng vào phiếu bổ cũng không đủ. U Mễ phiếu vụ chân chính đại sát khí liền là phòng bán vé chướng kỳ trì, Nam Việt ngân hàng bơm tiền 2 tỷ tiến vào phòng bán vé chướng kỳ trì. Phạm lại ưu Mễ phiếu vụ độc nhất vô nhị phát hành tuyên truyền phim có thể nhanh nhất tại phim chiếu một cái tháng sau thu được tại tuyến phòng bán vé chưa 30% kết quả. Còn lại phòng bán vé cũng sẽ tại ba cái giữa tháng toàn bộ thanh toán, này muốn so đảo phiếu phiếu với mắt mèo thói quen áp sổ sách nửa năm hoặc là thời gian dài hơn có sức hấp dẫn nhiều. Điều này cũng làm cho U Mễ phiếu vụ cấp tốc phát triển. Rất nhiều lôi cuốn phim nghĩ mua phiếu chỉ có thể thông qua ưu mê phiếu phụ. Với lại ưu mê phiếu phụ còn có phiếu bổ, cái này cũng liền để nguyên bản song hùng tranh bá phe thứ 3 mua phiếu bình đại thị trường bị ưu mê phiếu phụ cường thế chia cắt một khối lớn địa bàn chiếm cứ. Đương nhiên phòng bán vé chứng kỳ chỉ cũng không phải để Nam Việt ngân hàng trắng hy sinh. Tài chính cần tại Nam Việt ngân hàng quay vòng một lần, kết quả mặc dù cấp tốc nhưng cũng cần giao một bút phí thủ tục mới được. Bất quá đối với nóng lòng dùng tiền bên sản xuất mà nói, Điểm ấy phí thủ tục không đáng kể thôi. Trên cơ bản một bộ đại chế tác phim đầu tư đều tại mấy trăm triệu, phòng bán vé chia thời gian có đôi khi có thể đem một công ty làm cho nhanh phá sản. So sánh dưới, U Mễ Phiếu Vũ đẩy ra phòng bán vé chướng kỳ chỉ liền cực sức hấp dẫn. Mắt các hai nhà mắt mèo với đảo phiếu phiếu là hữu tâm vô lực. Không phải người lão bản nào đều có thể kéo tới một nhà ngân hàng làm minh hữu, với lại Nam Việt ngân hàng hoàn toàn nghe trầm lãng mệnh lệnh, điểm ấy mới là nhất làm cho người hâm mộ ghen tị chương 658, không nhà ảnh thành, 1220, cảm tạ đường chủ Dĩnh. Bất quá ưu mê phiếu vũ cũng không phải một điểm nan đề cũng không có gặp được. Lục Diêu thử dò xét tính hỏi, trầm động, ngay nhìn xem có thể không thể hỗ trợ liên hệ Nam Việt ngân hàng ra tăng một cái phòng bán vé chướng kỳ trì thể lượng. Lớn bao nhiêu phiến chúng ta căn bản không có cách nào với đối phương hợp tác, bọn hắn chưa quá cao, chúng ta rất khó ăn được. 2 tỷ phòng bán vé chướng kỳ trì nghe bên trên thật nhiều, nhưng đối mặt càng lúc càng nhiều đối tượng hợp tác đã rồi trở nên không đáng chú ý. Ngươi cảm thấy gia tăng đến bao nhiêu tương đối phù hợp? Trầm Lãng cười lấy hỏi, "Ta cảm thấy không sai biệt lắm tại 5 tỷ hẳn là đủ một đoạn thời gian, 5 tỷ hoàn toàn đủ chúng ta trước mắt quay vòng, nhưng con này là mùa hễ hàng không gặp được ngày nghỉ lễ thời điểm. Nếu như gặp phải Tết Xuân ngan, chúc tuổi ngan, Tết Nguyên Đán ngan các loại thời kỳ, khả năng 10 tỷ phòng bán vé chứng kỳ chỉ mới đủ dùng." Lục Diêu nói một đống đơn giản liền là cho thấy một cái ý tứ trước mắt ưu mẹ phía phụ trưởng kỳ trì không đủ, hy vọng trầm lãng lại nhiều cho chút vốn kim đến đỡ. Trầm lãng gật gật đầu, ngươi có thời gian qua tìm Triệu Chấn Vũ nói chuyện, hắn sẽ căn cứ thể tình huống, báo cáo tổng hành về sau cho ngươi phê khoản. Vậy là tốt rồi, ta quay đầu liền qua tìm Triệu hành trưởng. Mục tiêu chủ yếu là hy vọng đạt được trầm lãng đồng ý, trầm lãng bên này đồng ý, Triệu Chấn Vũ bên kia khẳng định không dám phản đối. Lục Diêu lại nói, Trầm Đồng, còn có một việc Chúng ta thu mua mồ mẻ thiên điệu trong tay chuỗi rạp chiếu phim giấy phép về sau, có không ít rạp chiếu phim chủ động đầu nhập vào tới, ta nghĩ hỏi thăm ngài ý kiến. Đương nhiên phải tiếp nhận, cũng không phải thuộc ưu mê viện tuyến, nên kiếm tiền tiền một điểm cũng không thể kiêu ít. Cái kia ta hiểu rõ, chúng ta thu mua giấy phép tiền đoán trường dùng không bao lâu liền có thể thu hồi chi phí. Lục Diêu hơi xúc động nói, trước kia chúng ta hàng năm chỉ là phòng bán vé liền muốn giao ra 7 phần trăm cho chuỗi rạp chiếu phim công ty. Hiện tại tốt chúng ta ngược lại bắt đầu thu người khác tiền, thật sự là phong thủy luân chuyển. Có chuỗi rạp chiếu phim giấy phép công ty chính là như vậy tốt, mặc kệ những khác rạp chiếu phim doanh thu như thế nào, chỉ cần chiếu phim phim liền bị nhất định phải giao nạp 7 phần trăm phòng bán vé cho chuỗi rạp chiếu phim công ty. Giống như Mễ ảnh nghiệp sớm mấy năm không ít đau lòng, hiện tại có chính mình chuỗi rạp chiếu phim giấy phép, một năm chỉ là giao cho chuỗi rạp chiếu phim phí thủ tục liền muốn 50 triệu. Với lại bút chứng này thế nhưng là sẽ theo yêu mễ rạp chiếu phim số lượng tăng nhiều mà không ngừng tăng lên. Yêu mễ viện tuyến chính thức đầu nhập vận doanh có 35 nhà, vẫn còn giả bộ tu trong có 40 nhà. Bình quân mỗi nhà yêu mễ ảnh thành đơn cửa hàng năm phòng bán vé tại 3000 vạn khoảng chừng, về sau tất cả yêu mễ ảnh thành cộng lại một năm phòng bán vé gần 23 ức. Đến lúc đó một năm chỉ là cho chuỗi rạp chiếu phim công ty giao thủ tục phí liền sẽ đạt tới một 6 ức. Muốn biết rõ chậm lãng lúc trước thu mua mổ mẹ Thiên Điểu mới vẹn vẹn hoa ba ức. Có thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết ưu mê ảnh nghiệp phát triển đại thái hại, Lục Diêu trước kia biết rõ điểm này. Nhưng thế nhưng trước đảm nhiệm lão bản không góp sức, hơn 20 năm xuống tới bất quá mới 25 nhà ưu mê ảnh thành, có thể nghĩ phát triển tốc độ có bao nhiêu chậm. Lục Diêu uống miếng nước làm chân hǒu sau nói, "Chấm đồng, trước mắt chúng ta ưu mê phiếu vụ đã rồi đánh giá giá trị đột phá 1 tỷ đô la, mà khác hai nhà đảo phiếu phiếu tại 2 tỷ đô la." Mắt mèo tại 3 tỷ đô la. Trầm lão gật gật đầu, đã rồi rất không tệ, dù sao trên thị trường hạn liền tại cái kia. Lục Diêu cũng là thở dài nói, đúng vậy a, trong nước phim thị trường Trần nhà liền tại 50 tỷ khoảng chừng, có thể chứa đựng ba nhà chúng ta đã rồi rất không tệ. Trầm Đồng, nói không chừng trải qua một trận chúng ta yêu mệ ảnh nghiệp cũng sẽ mua một tòa chính mình cao ốc. Lục Diêu nói đùa tự do, ăn nhờ ở đậu cảm giác cũng không tốt thủ. Lúc nào các ngươi chiếm cứ thị trường phần tại một nửa trở lên, ta liền phê chuẩn. Lục Diêu ánh mắt kiên định nói: "Ngài yên tâm, ta sẽ mau chóng đạt tới ngài yêu cầu." "Ân, quay đầu ta để cho người ta lại bơm tiền 1 tỷ đến ưu mê ảnh nghiệp, vẫn quy cũ cũ, một nửa một nửa." Lục Diêu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói: "Tạ ơn châm đồng, số tiền kia tới quá cùng lúc." Châm Lãng cười lấy vô vô cùng hỉ Lục Diêu, quay người rời đi. Phe thứ 3 phiếu vụ bịnh đại ở giữa chém giết cái kia trên cơ bản không nhìn thấy kiếm tiền hy vọng. Phiếu bộ đại chiến một khi bắt đầu, ngừng suy nghĩ xuống tới rất khó. Trừ phi ngươi nguyện ý nhìn thấy người sử dụng đều chạy đến đối thủ nơi đó. Đao phiếu phiếu mấy năm liên tục hao tổn mới cướp được 30% thị trường phân ngành, mắt mèo càng là liên tiếp hao tổn nhiều năm. Kiếm tiền. Không tồn tại. Mặc dù Lục Diêu không nói, nhưng Trầm Lãng trong lòng rõ ràng, này 1 tỷ liền là Trầm Lãng cho Lục Diêu đánh thuốc trợ tim. Có chính mình tại, Lục Diêu có thể yên tâm lớn mật đi làm. Lục Diêu mặt mũi tràn đầy cảm khái nói, "Trầm đồng quả nhiên không, 1 tỷ nói cầm thì cầm." Lục Diêu Minh Bạch trầm lặng ý tứ, này 1 tỷ vẫn quy củ cũ, trong đó 500 triệu dùng cho kiến thiết ưu mê ảnh thành. Dựa theo một tòa ảnh thành 30 triệu tiêu chuẩn, lại ưu mê viện tuyến lợi nhuận trong suất ra 100 triệu, liền có thể lại tăng thêm 20 nhà ưu mê ảnh thành. Lục Diêu đột nhiên kinh ngạc coi xong đi sau hiện, nếu là tính cả này 20 nhà ảnh thành, cái kia ưu mê viện tuyến thẳng doanh ảnh thành liền đem đạt tới 95 nhà. Lục Diêu ngẫm lại, dứt khoát đụng cả, trực tiếp làm 100 nhà ảnh thành, ảnh thành hơn trăm mới có lực lượng. Dựa theo ưu mệ ảnh thành đơn cửa hàng sản xuất 30 triệu phòng bán vé, 100 nhà ưu mệ ảnh thành một năm liền là 3 tỷ phòng bán vé. Năm ngoái trong nước cuối cùng phòng bán vé bất quá 14-15 tỷ tiêu chuẩn, mang ý nghĩa đến lúc ưu mệ viện tuyến khả năng chiếm cư tiếp cận cả nước phòng bán vé 7%, quyền nói chuyện không thể nghi ngờ lại một lần bị thật to tăng cường. Lục Diêu đã bắt đầu tưởng tượng lấy về sau ưu mệ ảnh nghiệp cục diện thật tốt. Nếu là có được đạt tới 100 nhà ưu mệ ảnh thành, một năm phòng bán vé 3 t� Dựa theo tiêu chuẩn phương pháp tính toán, anh ném công ty thị giá trị tương đương năm phòng bán với 2 năm 3 lần, đến lúc Yu Mễ viện tuyển thị giá trị đều sẽ gần 100 ức tiêu chuẩn. Lại thêm Yu Mễ phiếu vụ đánh giá giá trị cũng tại 1 tỷ đô la trở lên, toàn bộ Yu Mễ ảnh nghiệp tập đoàn thị giá trị đạt tới 2,5 tỷ đô la trở lên. Lục Diêu ngẫm lại đều có chút kích động, đối với Lục Diêu dạng này chức nghiệp người quản lý tới nói, tự nhiên là đem công ty kinh doanh càng tốt càng có thể chứng minh năng lực chính mình. Lúc trước thu mua thỏa đảm giá cả cũng là 2.5 tỷ, bất quá đó là nhân dân tệ. Đợi đến 100 tòa ưu mê ảnh thành toàn bộ đưa vào sử dụng, ưu mê ảnh nghiệp thị giá trị liền sẽ biến thành 2.5 tỷ đô la. Lật tiếp cận gấp 7. Coi như bài trừ Trầm Lãng tuần tự 2 lần bơm tiền tiến vào tài chính, đó cũng là kiếm lợi lớn. Nghĩ đến này chút, Lục Diêu tranh thủ thời gian lần nữa hướng Trầm Lãng xin, đem xây dựng thêm rạp chiếu phim số lượng lại tăng thêm 5 nhà. Trầm Lãng cũng không nghĩ tới trong nháy mắt Ưu mệ ảnh thành vậy mà đã rồi gia tăng đến gần 100 gia quy mô hình. Với lại đây đều là hoàn toàn bị ưu mệ ảnh nghiệp thẳng doanh chuối giảm chiếu phim, phần chất với quản lý cũng là có thể đạt được bảo hộ. Trầm lãng tổng cộng thanh toán cho ưu mệ ảnh nghiệp 13 ức, trong đó 500 triệu là ưu mệ phiếu vụ tiếp lấy với mặt khác 2 nhà đối bình vô liếng. Còn lại 800 triệu thì là dùng cho 25 nhà ảnh thành, ưu mệ ảnh thành lợi nhuận thì là làm vốn lưu đậu. Nam Việt ngân hàng bên này tốc độ nhanh nhất đem 13 ức tụ hợp vào Ưu Mễ ảnh nghiệp chương mục, Lục Diêu cũng lập tức mở buổi họp báo. Ngay tức khắc, Ưu Mễ ảnh nghiệp đem tiếp tục xây dựng thêm ảnh thành, tranh thủ tại trước cuối năm đạt tới 100 nhà ảnh thành tin tức rung động trong vòng tất cả mọi người. Chương 659, đưa tới cửa thủ đô truyền hình, 11320, cảm tạ đường chủ khổ tâm ca gỗ. Đối với trong vòng công ty giải trí mà nói, Vạn Tượng tập đoàn với Ưu Mễ ảnh nghiệp quan hệ đều sớm rõ ràng. Ưu Mễ ảnh nghiệp càng mạnh Vạn Tượng Tập Đoàn lực uy hiếp lại càng lớn. 100 nhà ảnh thành đối bất luận cái gì một bộ phim đều là không thể coi thường lực lượng, ảnh thành là điển hình vốn lớn bản sản nghiệp. Nhưng một khi hình thành quy mô, lực ảnh hưởng không phải tầm thường. Trong nước có được bách ra trở lên ảnh thành ảnh ném công ty cũng không coi là nhiều, đơn cửa hàng bình quân sản xuất càng là xa xa rơi tại ưu mê ảnh thành đằng sau. Trầm Lãng đã rồi tại tạo dựng chính mình giải trí đế quốc bản đồ, Vạn Tượng Tập Đoàn với ưu mê ảnh nghiệp đều chính là chính mình bản đồ một bộ phận. Vạn Tượng tập đoàn bên kia lần nữa vì trầm lặng đưa lên hậu lễ, trừ hai bộ nóng hý sớm tiêu thụ ra ngoài, thần tượng luyện tập sinh TV bản quyền lần nữa bị thủ đô truyền hình tầng trong. Triệu Giang mỗi lần tới đều hết sức đau lòng, Vạn Tượng tập đoàn tống nghệ với kịch truyền hình tốt xác thứ tốt, nhưng chính là quý. Mỗi lần ký hợp đồng thời đợi đều tại thì đau, nhưng không ký hợp đồng lại không được, các đài truyền hình cũng đều tại nhìn chằm chằm. Thủ đô truyền hình bên này thật vất vả liên tục mấy tháng tỷ lệ người xem ổn định cả nước ba vị trí đầu trình độ đang đứng ở nhất thời kỳ mấu chốt. Có thể nói năm nay cuối cùng 2 tháng phần đối thủ đô truyền hình cực kỳ trọng yếu. Triệu Giang ký xong hợp đồng về sau mới thở phào, lần nữa đem thần tượng luyện tập sinh bản quyền mua tới tay, khinh bạc hợp đồng lại nỗ lực 200 triệu đại giới. Bất quá thủ đô truyền hình cũng không có áp lực gì, nửa năm này thủ đô truyền hình tỷ lệ người xem liên tiếp trèo cao, bán ra ngoại quảng cáo còn có thể nhẹ nhõm lửa một bút. Chính yếu nhất thủ đô truyền hình tỷ lệ người xem ổn định tại cả nước ba vị trí đầu. Lúc này mới là thủ đô truyền hình những cao tầng này lãnh đạo coi trọng nhất. Tại bên trong thể chế, trọng yếu nhất đương nhiên là chiến tích. Thủ đô truyền hình một mực ở vào hàng hai truyền hình dễ đầu đàn vị trí, đối một đường truyền hình khát vọng đã rồi thật lâu. Năm nay là thủ đô truyền hình chói mắt nhất một năm, tại cùng vạn tượng tập đoàn hợp tác sau. Liên tiếp dựa vào mấy ngân bạo khoản tống nghệ với kịch truyền hình, thủ đô truyền hình một mực khóa chặt cùng thời kỳ tỷ lệ người xem vị trí số 1. Hoa hạ có hip hop, minh nhật chi tử, chim sẻ lại đến năm đó Hoa Nở. Từng bước một nhật báo kịch truyền hình hoặc tống nghệ cứ thế sinh sinh đem thủ đô truyền hình tỷ lệ người xem tăng lên tới ổn định ba vị trí đầu tiêu chuẩn. Nhất làm cho thủ đô truyền hình đám này lãnh đạo cao hứng liền là thủ đô truyền hình thu hoạch một nhóm lớn tuổi trẻ người sử dụng yêu thích. Ai bảo thủ đô truyền hình với vạn tượng tập đoàn hợp tác về sau, cầm tới đều là thụ nhất người trẻ tuổi ưa thích tống nghệ với kịch truyền hình. Triệu Giang cười ha hả nói, "Châm Đồng, năm đó Hoa Nở truyền ra về sau, Những người lãnh đạo đều rất hài lòng, đặc biệt để cho ta cảm tạ các ngươi một tiếng. Khách khí, Thủ đô truyền hình cùng chúng ta đều sớm là hợp tác nhiều lần đồng bạn, nay chút không cần khách khí." Trầm Lãng gợi lấy hỏi, "Cuối năm vượt năm tiết tối, Thủ đô truyền hình hẳn là có chuẩn bị đi?" Trầm Đồng ngài không nói, "Ta cũng dự định sách, năm nay vượt năm tiết tối." Những người lãnh đạo chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào làm tốt." Triệu Giang ngữ khí kiên định nói, "Không tiếc bất cứ giá nào." Trầm Lãng hơi kinh ngạc. Đây là nói rõ thủ đô truyền hình muốn đem chính mình làm dê béo tiết tấu. Đúng, năm nay ba vị trí đầu quý chúng ta bình quân tỷ lệ người xem một mức sắp xếp tại cả nước thứ 3. Đây là cuối cùng một cái tháng, chúng ta đại lãnh đạo hy vọng có thể lại đến một bậc thang. Cho nên mới liên tiếp mua năm đó hoa nở cùng hòa bình tiệm cơm còn có thần tượng luyện tập sinh. Triệu Giang cười lấy giải thích nói, Trầm Lãng minh bạch tới, đơn giản là thủ đô truyền hình đám này lãnh đạo không yên tâm thời khắc cuối cùng như xe bị tuột xích. Không tiếc trọng kim làm tốt cái tối, thuận tiện cũng là thủ đô truyền hình lại hấp dẫn một nhóm người sử dụng. Về phần dùng tiền, nhiều như vậy quảng cáo thương hội cấp tính tiền. Trầm Lãng cười lấy tỏ thái độ nói, Vạn Tượng tập đoàn nghệ nhân đến lúc chỉ cần có các ngươi tướng trong, trực tiếp liên hệ là được. Triệu Giang vội vàng nói càng ta, đa tạ Trầm Đồng ủng hộ, quay đầu ta nhất định bẩm báo lãnh đạo chúng ta. Khách khí, cái kia Triệu chủ mặc ta bên này còn có việc, liền không nhiều cùng ngươi, một hồi Lưu tổng cùng ngươi ăn bữa cơm. Đơn giản nghỉ ngơi một chút. Trầm Lãng cười lấy hạ lệnh chủ khách. Triệu Giang nghe hiểu Trầm Lãng ý tứ, cười ha hả nói, "Tốt, vậy ta trước không quấy rầy Trầm động." Nói xong, Triệu Giang đối Trầm Lãng gật gật đầu, rời phòng làm việc. Chớp chớp, thủ đô truyền hình năm nay tấn thăng một đường truyền hình không có lo lắng. Trầm Lãng tự nhủ, Hoa Bình tiệm cơm với thần tượng luyện tập sinh, đủ để cam đoan cuối cùng 2 tháng thủ đô truyền hình thành tích. Đồng dạng thủ đô truyền hình trả giá đắt cũng tương đối lớn, bao quát cuối năm vượt năm thế tối khẳng định phải đại thủ bút mời đông đạo đang hot minh tình có mặt. Vạn Tượng tập đoàn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ kiếm một món hời cơ hội, đây là thủ đô truyền hình nói rõ thái độ làm cho mọi người cùng nhau lửa một thanh. Trầm Lãng cũng sẽ không khách khí, cho Lưu Thao treo điện thoại, thuyết minh sơ qua tình huống về sau, Lưu Thao liền biểu thị khẳng định sẽ để cho Triệu Giang bọn hắn đau lòng chảy máu mới được. Ai bảo Vạn Tượng tập đoàn nghệ nhân nhiều, có vốn liếng này ra giá. giá. Đỗ Vũ Phong bên kia cũng biết rõ Trầm Lãng cần dùng tiền, đơn giản làm tổng kết thuần tượng luyện tập sinh chỉ toàn ích lợi tại 1 tỷ 2. Trước đó năm đó Hoa Nợ cùng Hòa Bình tiệm cơm mang đến ích lợi tại 1 tỷ 2. Lại thêm công ty những khác đầu tư thu hoạch được ích lợi, Đồ Vũ Phong cười nói, "Trầm đồng nếu như ngài hiện tại cần dùng lời nói, ta bên này lập tức giúp ngài báo thuế sau chuyển tới ngài Nam Việt ngân hàng tài khoản." "Ân, đừng quên đem ngươi phần." Trầm Lãng cười lấy cười giỡn nói. Đồ Vũ Phong lắc đầu cười nói, "Ta nhưng không nữa, vậy ta trước qua." Trầm Lãng nhìn xem Đồ Vũ Phong rời đi, tâm tình tốt không ít, lại là 2 tỷ nhập chứng, tài chính càng nhiều càng có thể phóng thích chính mình hạn mức. Con con, tiến. Cửa bị mở ra, Trần Minh đứng tại cửa ra vào nói, "Lão bản, Triệu tổng muốn gặp ngài." "Ta biết rõ, chuẩn bị xe." Trầm Lãng trong lòng đã rồi đoán được Triệu Nhược Tuyết tìm chính mình nguyên nhân, lập tức 1111, Triệu Nhược Tuyết đương nhiên sẽ không sai qua cái này hoàng kim thời cơ. 1111 là các đại điện thương bình đại khó được kiếm tiền cơ hội. Này một phương diện sắc thực phải cảm tạ Đào Bảo một mực tài thấy, thậm chí hậu kỳ các đồ điện gia dụng thương nhau nhau tại 1111 này Thiên Cộng Đồng Cung Hoan. Nhưng chân chính có năng lực khiêu chiến Đào Bảo không có mấy, càng nhiều liền công bố 1111 này Thiên Chiến Báo Dũng Khí đều không có. Trầm Lãng khinh thường tại Kinh Đông khiến cho điểm này thủ đoạn nhỏ, vì tận lực thu nhỏ với Đào Bảo chiến lệnh, ngày mùng ngày 1 tháng 11 bắt đầu liền lấy tên đẹp Tết mừng năm mới. Ở trong mắt Trầm Lãng, đây là một loại nhu nhược biểu hiện. Tính cả đại đảm tở cờ dũng khí đều không có, nói gì siêu việt A Lý 73. Trầm Lãng đối với cờ hai nhà điện thương bình đại yêu cầu chính là có thể số liệu lạc hậu đối phương, nhưng tuyệt đối phải có có căn đảm đối mặt dũng khí. Thiên Miêu 1111 nhất định thanh toán thủ đoạn khẳng định sẽ toàn bộ giao cho chi phó bảo, còn lại những khác điện thương bình đại thì là đều có các con đường. Trầm Lãng khẳng định cũng sẽ không cho phép các phe thứ ba thanh toán công ty phân đi thuộc về ái phó bảo bánh gạ tổ. Đối với Trầm Lãng dưới cửa hai nhà điện thương bình đại tới nói, ưu thế lớn nhất liền là lưu lượng tăng nhiều. Năm nay 1111 nhất định sẽ không bình thường. Chương 660, chức năng trình tin hệ thống, 1420, cảm tạ đường chủ Ngô tiên sinh 22 độ C. Thiên tín kim phục. Trầm Lãng cùng nhau đi tới nhìn thấy không ít nhân viên bận rộn, không ít nhân viên nhìn thấy Trầm Lãng vội vàng chào hỏi. Đi vào trong văn phòng, Triệu Nhược Tuyết chính nhìn xem trên tay văn bản tài liệu. Nhìn thấy Trầm Lãng đi vào tới ra hiệu Trầm Lãng ngồi trước. Các loại Triệu Nhược Tuyết ký tên xong văn bản tài liệu, mới buông xuống trong tay làm việc cười lấy hỏi, "Trầm Đồng, 11 11 có kế hoạch gì? Giúp ngươi Thành Không mua sắm xe." Trầm Lãng cười lấy hỏi, "Triệu Nhược Tuyết trợn mắt chừng một cái, "Ta mua sắm trên xe 1 triệu, ngươi xác định Thành Không nổi?" "Tốt, ngươi bên này có tính toán gì?" Trầm Lãng khoát tay một cái nói. Triệu Nhược Tuyết cũng khôi phục trạng thái bình thường nói, chủ yếu là vì mô tinh tuyển hợp tác với hàng hiệu hội bị chúng ta coi trọng nhất, chúng ta nội bộ họp nghiên cứu sẽ thông qua đạo lưu trợ giúp hai nhà điện thương bình đài già tăng lưu lượng, đồng thời sẽ dành cho thanh toán phụ cấp. Cầm bao nhiêu? Đoán chừng ít hơn so với 100 triệu đô la đều không đủ xem. Triệu Nhược Tuyết gật gật đầu, chúng ta ra 100 triệu đô la, còn lại giao cho bọn hắn, riêng phần mình ra 50 triệu đô la hẳn là cũng không thành vấn đề. Đối điện thương bình đài mà nói, lưu lượng đương nhiên trọng yếu. Ai Phó bảo một mặt tộc, Remove Vân âm nhạc các loại đều sẽ vì hai nhà bình đại đạo lưu. Với lại hàng hiệp hội với Vimô tinh tuyển nhắm vào tiêu phí đám người còn không đồng dạng, một cái nhắm vào cao đoàn tiêu phí, một cái là trung tầng tiểu phí. Triệu Nhược Tuyết nói tiếp đi, ta đã cùng điền tổng còn có Diệp tổng mở qua video hội nghị, Song Vương cũng liền thể hợp tác triển khai nhiều lần thương nghị. Cả nước các nơi đại bài tốc đạn phân công ty cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ 11 11 tiền đến. Trầm lão nguông nguông tay, vậy ngươi gọi ta tới là dự định Ngươi là lão bản, ta cũng không thể không thông qua ngươi trực tiếp chuyển đạt vượt qua 100 triệu đô la mệnh lệnh. Ta không phải đều sớm trao quyền cho ngươi, đúng, gia tăng đăng ký vốn liếng sự tình làm thỏa đáng. Triệu Nhược Tuyết rút ra một phần văn bản tài liệu ném cho Trầm Lãng, đây là công thương tin tức, chúng ta cũng là đăng ký vốn liếng cao tới 15 tỷ cự vô phách xí nghiệp. Trầm Lãng xem hai mắt để qua một bên, gia tăng đăng ký vốn liếng là tất nhiên, bằng không chúng ta tiêu phí tài chính giấy phép không có đất dụng võ chỗ nào. Triệu Nhược Tuyết cũng cười. Nói đến chúng ta là kiếm bọn, ta nghe nói gần nhất Mã Nghị Kim phục một mục đích cực tìm kiếm có được tiêu phí tài chính giấy phép hợp tác đồng bạn, chim cánh cụt bên hướng kia cũng tại tích cực xin trong. Trầm Lãng cũng đối chim cánh cụt có chút bất đắc dĩ, dựa lưng vào hẻm chặt với cửa quở, hữu thế đơn giản quá lớn. Lượng lớn lưu lượng cửa vào với tài nguyên liền là chim cánh cụt nhất biến thái địa phương, trừ phi ai có thể phát minh một cái vượt qua hệ chặn xã giao công. Trước mặt kệ bọn hắn, ta xách cái kia nghiệp vụ ngươi cảm thấy thế nào? cùng loại vi lạp vay cái kia hình thức. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, ngươi không cảm thấy đây là chúng ta kiếm tiền cơ hội tốt sao? Nếu như không có ngươi bộ kia chức năng trình tin hệ thống ta khẳng định không đồng ý, bất quá ngươi bộ kia trình tin hệ thống đơn giản quá hoàn mỹ, chúng ta trước mắt nợ khó đòi suất cực thấp. Triệu Nhược Tuyết ngữ khí tràn ngập sợ hãi thán phục. Trầm Lãng cười một tiếng, không có làm giải thích, tiêu kim thương thành xuất phẩm đồ vật sẽ kém. Đây chính là giá trị 5 tỷ chức năng trình tin hệ thống. Đưa đến tác dụng liền là không kinh động người trình tin tình huống dưới, liền có thể tính ra uy tín chỉ số cao nhất đáng người. Nhưng sau ngày tin kim phục liền có thể thông qua bộ này hệ thống tuyển ra thích hợp nhất cho vay tiền đáng người, nó khả năng tính toán muốn vượt qua chim cánh cụt bên kia gấp 5 lần. Toàn bộ hành trình thông qua trình tin trí năng hệ thống điều kiện, xét duyệt nói cho vay không cao hơn 10 giây, sai lầm suất thấp đến đáng thương. Cao tới mấy triệu chủ động thụ người đáng tin bảy sẵn chọn ra thích hợp nhất cho vay tiền người, tự nhiên độ khó hệ số cực cao. Vô luận Mã Nghi Kim phục Hạc Vừa Uy tín vẫn là chim cánh cụt danh sách trắng mời, nó tính toán sai sót muốn vượt xa quá Thiên Tín Kim phục bộ này chức năng trình tin hệ thống. Đương nhiên Trầm Lãng mua sắm trung cấp chức năng trình tin hệ thống, mặt trên còn có cấp bậc cao hơn, nhưng đối với giới mắt Thiên Tín Kim phục tới nói đủ đủ dùng. Triệu Nhược Tuyết mặc dù không rõ ràng Trầm Lãng từ chỗ nào làm ra bộ này hệ thống, nhưng khẳng định phía sau nhân viên nghiên cứu xác thực tương đương lợi hại. Bao quát Thiên Tín Kim phục nhân viên kỹ thuật đều bội phục đầu giảm xuống đất lấy bọn hắn năng lực nghĩ nghiên cứu ra với bộ này hệ thống một cái trình độ trí ít cần 5 năm. Coi như đổi thành nghiệp giới đỉnh tiêm nhân tài nghiên cứu cũng chỉ ít 3 năm. Đợi cho tới trưa, buổi chiều Trầm Lãng tiếp vào Chương Ngộng Du đánh tới vượt dương điện thoại. Chương Ngộng Du ban đêm máy bay đến thủ đô, ngày mai ngày mùng ngày 9 tháng 11 liền là bờ bờ dị sản phẩm mới buổi họp báo tổ chức thời gian. Trầm Lãng đem hết thảy đều vung tay giao cho Lưu Thao đi làm, Lưu Thao mấy ngày nay không ngừng liên hệ sân bãi, hiện trường bố trí, Còn có Minh Tinh mời. Trước đó vở xả sơ buổi họp báo hiệu quả cực giai, lần này bở bở gì liên hệ tiếp tục làm lên tuyên truyền. Bở bở gì thời thượng chi dạ chính là lần này sản phẩm mới buổi họp báo chủ đề, rất nhiều minh tinh nhao nhao đáp ứng lời mời biểu thị điều sẽ có mặt. Trầm Lãng đi vào sân bay tiếp vào chương Ngộng Du, chương Ngộng Du nhũ yến về tổ bị Trầm Lãng ôm vào trong ngực. Gầy không ít, ta nghe Daniel bọn hắn nói, vất vả ngươi. Trầm Lãng ôn nhu nói, Trương Ngộng Du phát hiện chính mình lại nhiều ủy khuất với vất vả bị Trầm Lãng một câu vất vả ngươi toàn bộ hóa giải. "Không khổ cực, vì ngươi điểm ấy tính không cái gì, đúng, ngươi xem qua ta cho ngươi phát hàng mẫu hình ảnh sao?" Trương Ngộng Du cười lấy Trầm Lãng trong ngực ngẩng lên đầu hỏi thăm. "Xem, rất xinh đẹp, ngươi thiết kế chu trọng sắt thái, sản giờ rồi chu trọng phối sức, đều có các đặc sắc." Trầm Lãng cười lấy khích lệ nói. "Thế nhưng, những người tiêu thụ sẽ thích sao?"